Trường 374, Thần Thiên bị knock out. Tuyệt mệnh đao. Ô Chí lòng bàn tay nhất chuyển, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng Thần Thiên bay đi. Ad John Z đứng đầu mạng tiểu thuyết Ad John Z. Lúc này, Thần Thiên cũng tránh hảo hướng Ô Chí đánh ra một trường, trực tiếp đem phi đao phách thành phấn vụn. Một trường này uy thế không giảm, tiếp tục hướng Ô Chí đan lô chạy đi. Ô Chí thân hình vừa chậm, trực tiếp đem huyền dương đỉnh dơ lên, đợi tránh thoát Thần Thiên công kích phía sau, lại lần nữa đem đan lô thả lại chỗ cũ bên trong lò luyện đan thảo dược dĩ nhiên không bị chút nào ảnh hưởng. thấy vậy, mặc dù là tần thiên, cũng bắt đầu bội phục khởi ô trí luyện đan thuật đến. ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. tần thiên trợn quát một tiếng, lần thứ hai đánh ra một trường, cuồn cuộn nổi lên từng đạo nguyên khí, hướng ô trí công kích đi. hắn hiện tại mặc dù là địa giai cường giả, thế nhưng đang ở luyện đan trong, cũng không dám tùy ý ngưng tuyệt hư không trường ấn, chỉ có thể lấy như thủ pháp này công kích. dù vậy, cũng cho ô trí mang đến phiền toái rất lớn. Nguyên bản nói tiểu huyết mới là ô trí lớn nhất đối thủ, chính là bởi vì tiểu huyết có thể một bên luyện đan, một bên lấy ám khí công kích. Hiện tại tần thiên tấn thăng đến địa giai phía sau, đối với lò lửa lực khống chế càng thêm phù hợp tiện lợi. Hơn nữa địa giai cường giả có thể ngưng tụ nguyên khí công kích, đối với ô trí uy hiếp lập tức cường rất nhiều. Bất quá ô trí không sợ chút nào, mắt thấy tần thiên công kích thì sẽ đến đặt đến. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, một cổ khí tức lạnh như băng từ trên người của hắn nhanh chóng khuyết tán ra. Băng phong tuyết bay trên bầu trời đột nhiên hạ khởi đại tuyết, không khí chung quanh lập tức băng lạnh. Tần Thiên dù cho thân là địa giai cường giả, cũng không khỏi run run vài cái. Theo Linh Tu cảnh giới đề thăng, cái này băng phong tuyết bay uy lực càng cường đại hơn. Băng phong nhanh chóng khuyết tán, Tần Thiên phách ra tay trưởng trong nháy mắt chầm lại, tựa như lâm vào lầy lội trong. Người là Linh Tu, Tần Thiên biểu tình ngẩn ngơ, kêu lên sợ hãi. Hừ, hiếm thấy đa quái. Âu Chi lạnh rên một tiếng, bên ngoài treo không chế đan lô. Ở trên tay hắn bỗng nhiên ngưng tụ ra từng đạo băng tiễn, tập trung thần thiên, sau đó trực tiếp văng ra. thần thiên muốn tránh, nhưng nơi nào có thể tránh quá khứ của. Điều này làm cho hắn càng thêm giận mình. Sau đó, trong cơ thể nguyên khí phun trào, huy trưởng đem những băng tiễn đó toàn bộ quét xuống. Thế nhưng, băng tiễn nguyện nếu không có cuối cùng một dạng, rơi một lớp, lại có một lớp phủ xuống, khiến tần thiên mệt mỏi ứng phó. Tức chết ta, cho ta tán. Tần thiên rốt cục nộ trực tiếp trên không trung ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn, sau đó đem vô tận băng tiễn toàn bộ quét xuống trên mặt đất. Bất quá, Danlo xuống lò lửa lại bỗng nhiên một trận nhảy lên, khiến hắn một trận luống cuống tay chân, bất quá cũng may, cuối cùng vẫn khiến hắn ổn định. Hắn còn chưa kịp thở phào một cái, đúng lúc này, chỉ thấy một đạo hàn quang bỗng nhiên phong tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, càng mang theo uy thế cường đại, trực tiếp bắn trúng trước mặt hắn Danlo. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Danlo trực tiếp vỡ vụn ra. Tần thiên si ngốc nhìn đã tan vỡ đan lô, trong lúc nhất thời không còn cách nào phản ứng kịp. Điều này sao có thể? Hắn hay còn còn có một chút không tin tưởng, thế nhưng, một đạo bạch quang đã đem hắn bao vây lại. Ô Chí, ta muốn giết ngươi. Bạch quang lóe lên, mang theo tần thiên đầy ngập. Chương 375, đều thất bại. Nặc tức đan. Chứng kiến về nặc tức đan giới thiệu, ô Chí trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn có một phần mềm hợp gọi nặc tức, có thể ẩn nấp hơi thở của mình. Cùng cái này nặc tức đan không có sai biệt. Bất quá, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, hắn bây giờ nhiệm vụ chính là mã thượng tướng nặc tức đan luyện chế thành công, sau đó thu huyết linh tham. Em gái ngươi, ánh mắt của hắn nhất chuyển, lại chứng kiến tiểu huyết đã bắt đầu luyện chế đan dược, không khỏi nổ lên thô tục đến. Chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, một đem phi đao xuất hiện ở trong tay, sau đó đầu thủ bắn về phía tiểu huyết. Hắn cũng không nhìn tới kết quả kia, trực tiếp móc ra huyền dương đỉnh. Một tia ý thức đem nặc tức đan cần dược liệu toàn bộ ném vào, sau đó trực tiếp thôi động nguyên khí cùng nguyên linh khí, bắt đầu luyện chế đan dược đến. Lúc này, hắn cũng lười đang lộng ra một đám lửa để che giấu. Tiểu huyết thuận tay bắn ra một bà am khí, đem Ô Chí Phi đao đánh rơi, sau đó chứng kiến Ô Chí thủ pháp luyện đan, biểu tình không khỏi cứng lại. Ngươi thủ pháp luyện đan? Hắn hầu như muốn kêu lên sợ hãi. Ô Chí nhìn hắn, ngạo nghễ nói ra, ngươi nếu như chỉ có cái này điểm thủ đoạn nói, vẫn là sớm làm chịu thua được. Hắn đối với mình luyện đan áo nghĩa rất là tự tin. Hơn nữa, chỉ có thi triển ra luyện đan áo nghĩa, hắn có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược. Tiểu huyết lập tức bị kích thích ra ý chí chiến đấu, trên người càng là bắn ra một cổ cường đại huyết khí. Vốn cho là, cái này tam cực tiểu quốc không có cao thủ gì, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải như ngươi vậy yêu nghiệt. Đã như vậy, để ngươi biết một chút về ta chân chính bản lĩnh. Tiểu huyết cuồng ngạo nói rằng, sau đó trực tiếp triệt hồi đan lô xuống lò lửa là mất đi trong cơ thể hắn đột nhiên thoát ra một đoàn thanh sắc hỏa diễm. Lửa này mầm thuật nhìn rất là yếu ớt, nhưng là lại buộc phát ra khí lưu nóng bỏng. Âu chí con mắt co rụt lại, không khỏi kinh hô thành tiếng hỏa trùng. Không sai, đây chính là thanh lân hỏa trùng. Mặc dù chỉ là nhất cấp thấp hỏa trùng, thế nhưng thắng ngươi lại cũng đủ. Tiểu Huyết Nạo nghệ nói rằng, rất hiển nhiên, hắn đối với cái này thanh lân hỏa trùng rất là tự tin. Âu chí trong lòng có chút phức tạp, cái này Tiểu Huyết lai lịch tất nhiên không đơn giản. Hỏa chủng cũng không phải vật tầm thường, là tất cả luyện đan sư khao khát dị chủng, đối với luyện đan sư mà nói, hỏa chủng liền là bảo vật vô giá. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Sẽ không sợ ta sau khi rời khỏi đây, đem trên người ngươi có mùi lửa sự tình nói ra sao? Ô chí hít một hơi thật sâu, ngưng trọng nói rằng. Ta tin tưởng ngươi. Tiểu huyết sâu đầm liếc nhìn hắn, nói rất là nghiêm túc đạo. Ô chí có chút hết ý nhìn hắn. Ô chí, lấy ngươi tư chất mặc dù là đến tứ cấp cường quốc cũng có ra mặt cơ hội, cần gì phải lưu lại nơi này tam cực quốc gia, vô ích tử lãng phí mình tư chất. ngươi tới từ tứ cấp quốc gia, tứ cấp quốc gia đã như vậy được, ngươi vì sao lại muốn đến thánh nguyên thành đến? ô trí nhún nhún vai, rất là không sao cả nói rằng, vô luận là tứ cấp quốc gia, vẫn là tam cực quốc gia, thậm chí giả nhị cấp quốc gia, cạnh tranh đều phi thường kịch liệt, không có thực lực, mặc dù là ở nhất cấp quốc gia, cũng chỉ có bị người ta bắt nạt phần. Tam cực cường quốc người thống trị vài cái nhị cấp cường quốc, mà tứ cấp cường quốc lại thống trị vài cái tam cực cường quốc, bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Trường 376, Tình thế nguy hiểm. Dược vương tháp bao phủ ở khói mù lượn lờ trong, từng cổ một nguyên khí ba động hướng bốn phía tỏ khắp đi, giống như là huyền phù ở tầng mây một dạng, làm cho một loại cảm giác cao thâm khó lường. Khi phong hạo bị loại bỏ bị nóc cao lúc, khiến cho chúng tu người một trận doanh động. Phong hạo thế nhưng lục phẩm luyện đan sư A. Dĩ nhiên tại tầng Nam Dược Vương tháp liền bị loại bỏ bị nó giao, đây là tình huống gì? Chúng tu giả bắt đầu ầm ồ nào. Hạo Điện hạ, dược vương bên trong tháp là tình huống gì nhanh lên một chút cùng mọi người nói một chút a. Có tu giả lớn tiếng hướng Phong Hạo hô. Mặc dù là cổ đạo cùng hạng hộp trong lòng cũng có một chút ngoài ý muốn, đồng dạng rất muốn biết rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình. Thế nhưng, Phong Hạo sắc mặt của âm trầm không gì sánh được, trên người bộc phát ra sát khí khiến người ta không khỏi lùi bước, hán đường đường thánh nguyên nước hoàng tử. Lại bị một cái rác rưỡi đấu loại, hắn đâu còn có mặt mũi cùng mọi người nói a? Sở dĩ, hắn trực tiếp đẩy ra trung quanh tu giả, bước nhanh ly khai, đối với mọi người vấn đề, càng là tuyển chọn coi nhẹ. Hắn là thánh nguyên nước hoàng tử, chúng tu giả mặc dù bất mãn trong lòng, cũng không có thể thế nhưng hắn. Hừ, ô trí, bản điện hạ chờ ở bên ngoài nổi ngươi, ta cũng không tin người không được. Phong hạo trong lòng sát ý thâm trầm, lập tức bắt đầu triệu tập nhân thủ an bài đứng lên. Hắn đã quyết định quyết tâm muốn giết ô chi đến cọ rửa bản thân chịu xỉ nhục. Lục phẩm luyện đan sư Phong Hạo bị loại bỏ bị nốc ao, tuy là chúng tu giả không rõ nguyên nhân, thế nhưng rất nhiều người cũng bắt đầu xôi trào. Các ngươi đoán, đem Phong Hạo đào thải ra khỏi cục là ai? Cổ mạc Nôn, vẫn là Tần Thiên, nhất định là Tần Thiên. Tần Thiên luyện đan thuật đã tới gần đan tông, đó là muốn đoạt quan đấy. Ta đoán là Cổ mạc Nôn, Cổ mạc Nôn đạt được cổ đạo đại sư thân truyền, luyện đan thuật không người có thể so sánh. Mọi người nghị luận ở mì đối với trận này Đan Vương đại tái tràn ngập chờ mong, thận không thể vọt thẳng vào Dược Vương Tháp, tận mắt xem chúng luyện Đan Thiên Tài tỷ thí. Tiếp đó, từng cái luyện Đan Thiên Tài bị loại bỏ bị nốc ao. Bất quá, lục phẩm luyện Đan sư đều bị loại bỏ, những thứ này tứ phẩm, ngũ phẩm luyện Đan sư bị loại bỏ, mọi người tình cảm mãnh liệt ngược lại giảm rất nhiều. Dược Vương Tháp thượng đột nhiên lần thứ hai lóe ra một đạo bạch quang, cho thấy lại là một gã luyện Đan sư bị loại bỏ bị nốc ao. Không biết lần này là người nào thằng xuôi sẹo bị loại bỏ. Chúng tu giả suy đoán. Rất nhanh, bạch quang biến mất, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó lấy, tất cả mọi người giải ra. Cổ mạc nôn. Điều này sao có thể? Cổ mạc nôn sắc mặt tâm lãnh, kiểm thượng mang tràn đầy phẫn nộ, rất hiển nhiên, trong lòng của hắn cực kỳ không phục Chúng tu giả si ngốc nhất nhìn hắn, cổ mạc nôn thế nhưng rất nhiều luyện đan sư trong người nổi bật, có hy vọng cướp đoạt vô địch, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng bị loại bỏ bị knock out. Mạc nôn. Dược vương tháp bây giờ là tình huống gì? Cổ đạo cũng bị kinh động, nâng trọng hướng cổ mạc nôn hỏi. Lấy cổ mạc nôn thực lực đều bị loại bỏ, cổ đạo không thể tin được. Dược vương bên trong tháp xuất hiện dạng gì luyện đan yêu nghiệt? Ta thua ở tiểu huyết trên tay. Cổ mạc nôn song quyền nắm thật chặt, cơ hồ là cắn răng nói rằng: Đối với cái này một hồi luyện đan tỷ thí, trong lòng của hắn đồng dạng không phục cũng không cam lòng. Bất quá, đối với quá trình luyện đan, hắn cùng chương ba đan tông tiểu huyết. Đàn tông ô trí. Dược vương trong tháp chỉ còn lại có ô trí cùng tiểu huyết hai người. Rốt cuộc ai mới là quán quân? Chúng tu giả bắt đầu mong đợi. Thế nhưng, nhưng dược vương tháp đồng thời dần hiện ra lưỡng đạo Bạch Quang lúc, mọi người lập tức có chút xem không rõ. Đây là tình huống gì? Chúng tu giả kinh ngạc nhìn lưỡng đạo Bạch Quang. đó lấy, Bạch Quang tiêu tán, ô trí cùng tiểu huyết xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ô trí trên mặt mang nhàn nhạt cười khẽ, mà tiểu huyết trên mặt của lại đầy tà dị biểu tình. Từ trên người của bọn họ xem không ra bất kỳ định ý. Mọi người ngơ ngác nhìn hai người, trong lúc nhất thời hiện trường một mảnh an tĩnh. Mọi người khỏe a? Tiểu huyết Sông chúng tu giả chào hỏi. Làm cái gì? Rốt cuộc ai mới là năm nay đan vương. Đột nhiên, một gã tu giả tức giận kêu lên. Tiểu huyết nụ cười trong nháy mắt ở trên mặt đọc lại, ô trí biểu tình cũng trở nên cổ quái, sát khí đan độ khó rất cao, mặc dù ô trí có phần mềm hợp phụ trợ, lần đầu tiên luyện chế cũng lấy thất bại cáo trung. Trận này hai người đồng thời bị truyền tống ra, tự nhiên là lấy ngang tay luận. Chỉ là, chúng tu giả hiển nhiên không thể nào tiếp thu được sự thật này. Mọi người im lặng. Cổ đạo đống nhiên hét lớn một tiếng, khí tức cường đại hướng bốn phía phúc tán đi, trong nháy mắt chấn nhiếp chúng tu giả. Chỉ thấy hai mắt của hắn hướng chu vi nhìn quét một vòng, các ngươi lẽ nào hoài nghi dược vương tháp sao? Một câu nói ra, chúng tu giả trong nháy mắt không lên tiếng. Dược vương tháp sừng sững ở đây vô số năm, còn chưa bao giờ bị người hoài nghi tới. Chúng ta tự nhiên không dám hoài nghi Dược Vương Tháp, thế nhưng rốt cuộc ai mới là Đan Vương? Một gã tu giả cao giọng hỏi. Dược Vương Tháp không phải đã làm phán đoán sao? Ô trí cùng tiểu huyết hai người nếu đồng thời bị truyền tống ra, đó chính là để cho bọn họ đặt song song Đan Vương. Cổ đạo Huy Nghiêm nói rằng, tuy là rất nhiều tu giả còn có chút không vừa ý, thế nhưng cũng không tiện nói cái gì nữa. Dù sao, đây là luyện đan sư giữa trận đấu, bọn họ không có phản đối tư cách. Nếu Dược Vương Tháp đã làm phán định, ta đây liền tuyên bố. Từ ô trí cùng tiểu huyết đạt song song đan vương, cổ đạo thanh âm vang vọng trên không trung, tất cả mọi người rất là phức tạp nhìn hai người. Không ai nghĩ đến, đến cuối cùng dĩ nhiên là ô trí cùng tiểu huyết trở thành đan vương. Đương nhiên, rất nhiều luyện đan sư đối với hai người trở thành đan vương đều rất là khâm phục, dù sao, nếu thật chính luận luyện đan thuật mà nói, bọn họ tự tin cũng không kém với ô trí hai người. Thế nhưng, hiện thực chính là như vậy tàn khốc, thua thì thua, chỉ sợ bọn họ nói nhiều hơn nữa, cũng vẫn thua. Đan Vương cuộc tranh tài thưởng cho chủ yếu vẫn là thể hiện ở Dược Vương Tháp bên trong. Đương nhiên, Thánh Nguyên Quốc cũng mang tính tượng trưng xuất ra một ít bảo vật làm phần thưởng. Cuối cùng, Âu Chi hai người mỗi người thu được một vạn tệ cao cấp nguyên thạch cùng với một ít cao cấp thảo dược thưởng cho. Âu Chi đem mấy thứ thu nhập chứa vật nguyên giới chung, rất là thỏa mãn. Có những thứ này nguyên thạch, hơn nữa ở Dược Vương Tháp đoạt được, một đoạn thời gian rất dài hắn cũng không cần là tài nguyên tu luyện lo lắng. Được. Xin hãy hai vị Đan Vương là chúng tu giả diễn luyện một lần các ngươi mạnh nhất đan thuật. Đây cũng là mỗi lần Đan Vương cuộc tranh tài chuẩn bị nước chạy, dù sao, Đan Vương đại tái là ở Dược Vương bên trong tháp tiến hành, chúng tu giả không còn cách nào chứng kiến luyện đan sư quá trình luyện đan, cũng không còn cách nào biết đạo luyện đan sư luyện đan thuật rốt cuộc đạt được cái gì. Chương 378: Chạy ra Thánh Nguyên thành. Ô trí dĩ nhiên cũng là thất phẩm Đan tông. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt xôn trào. Thánh Nguyên quốc nội, lục phẩm luyện đan sư rất nhiều. Nhưng là chân chính có thể tấn thăng đến thất phẩm đàn tông lại lắc đắc không có mấy, bây giờ lại lập tức xuất hiện hai cái đàn tông, mọi người tự nhiên kích động không thôi. Chúng tu giả thực sự quá nhiệt tình, ô Chí cùng tiểu huyết cũng lớn cảm giác ăn không tiêu, hai người đem hết toàn lực, mới rốt cục từ trong đám người giải thoát đi ra. Ô Chí nhớ kỹ ta và ngươi nói a, ta sẽ tới tìm ngươi đích. Tiểu huyết hướng ô Chí chào hỏi, cũng như chạy trốn ly khai, đối với này tu giả, hắn là thật sợ. Ô đại ca, ngươi là thất phẩm đàn tông. Đường Ảnh cùng Lâm Tinh hương phấn nhìn Ô Chí, khắp khuôn mặt là sùng bái tỉnh. Đứng đầu mạng tiểu thuyết muốn xem thư hầu như đều có a, so với bình thường website muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn bộ chưa viết không có quảng cáo. Ô Chí cẩn thận hướng bốn phía liếc liếc, sau đó đem hai bình đan dược nhét vào Đường Ảnh trong tay, chính trọng nói ra, ngươi tu luyện là ảnh sát bí kỹ, cẩn thận theo tần thiên, tìm được Nhược Tuyết, sau đó đem hai bình này nặc tức đan giao cho Nhược Tuyết. Vậy còn ngươi? Đường Ảnh tiếp nhận đan dược, nghi hoặc hỏi. Ta ở dược vương tháp đạt được không ít thứ tốt, hiện tại lại lộ ra lấy nguyên khí luyện đan tay pháp, đã khiến cho rất nhiều người mơ ước, không còn cách nào thoát thân. Ô Chí buông lòng nói rằng, tình huống chân thật lại hoàn toàn không là như thế, hắn tu luyện có sát tự quyết, đối với sát khí cảm ứng rất là nhạy cảm, sẽ ở đó trong đám người, hắn liền cảm thụ được nhiều người đối với hắn lộ ra sát ý. Thực lực của những người này đều rất mạnh, ô Chí không dám có bất kỳ khinh thường nào, nếu như đường ảnh theo bên người nói, hắn còn muốn bận tâm đường ảnh không còn cách nào buông tay chân ra. Chân của tôi nét. Hơn nữa, nhược tuyết tình cảnh cũng rất nguy hiểm, khiến Ô Chí rất là lo lắng. Ta cùng ngươi cùng nhau ứng đối, sau đó chúng ta cùng đi tìm Lữ Tuyết. Đừng ảnh rất là quật cường nói rằng, Ô Chí mặc dù nói ung dung, nàng vẫn là cảm thụ được một cổ sơn vũ dục lai tình thế, lúc này nàng tuyệt đối không thể lì khai Ô Chí. Hồ đồ. Ô Chí tức giận, quát mắng một tiếng nói, ngày đó kém quốc triệu nói ngươi cũng nghe đến. Nếu như nhược tuyết Tu Vi tấn thăng đến địa giai mà nói, đem sẽ vô cùng nguy hiểm, mà Hồng Liên giáo tuyệt đối sẽ không để lại dư lực trợ giúp nàng tăng cao Tu Vi. Hai bình này nặc tức đan có thể bàn trợ nàng ẩn nấp Tu Vi, mặc dù là để thằng tới địa giai, cũng có thể đem khí tức ẩn nấp xuống tới. Người tu luyện ảnh sát bí kỹ, cùng Hồng Liên giáo huyết sát đường tương đồng, đang dễ dàng hoàn thành chuyện này. Với ta mà nói, đem nặc tức đan đưa đến nhược tuyết trong tay, so với cái gì đều trọng yếu. Ô Chí Phi thường nói thật. Nghe ô Chí nói như vậy, đường ảnh lập tức cảm giác đến chuyện nghiêm trọng, trong con ngươi cũng bắt đầu ngưng trọng. Thế nhưng ngươi, trong lòng của nàng vẫn có chút do dự. Thực lực của ta ngươi còn không rõ ràng làm sao. Mặc dù không địch lại, bằng vào tốc độ của ta, ai có thể đuổi theo kịp. Hơn nữa, còn có lâm tinh giúp ta. Ô Chí ngạo nghễ nói rằng, hắn đối với tốc độ của mình, có 10 phần tự tin. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ trợ giúp ô đại ca. Lâm tinh lập tức vô bộ ngực nói rằng. Đường ảnh đáp một tiếng, sau đó thi triển ra thân pháp, không thôi ly khai, mà lúc này đây, thần tiên cũng tránh hảo phải ly khai, nàng vội vã rúm ở phía sau hắn. Ô đại ca, đường ảnh không có sao chứ? Lâm tinh hướng ô trí. Trường 379, Phong hạo lui, lòng nhất kiếm ra. Phong hạo tuy là mang hơn 20 người, thế nhưng ở ô Chí trong mắt của đều là gà đất chó sành, căn bản cũng không có để ở trong lòng. S chon dê tờ sờ tê kế tiếp S chon dê. Ô Chí. Ngươi trốn không thoát đâu. Ta nói rồi nhất định phải giết ngươi, liền tất nhiên sẽ giết ngươi. Phong hạo theo đuôi ở phía sau, lớn tiếng quát lên. Ô trí chỉ là không để ý tới, mang theo lâm tinh cắm đầu về phía trước đi nhanh, hắn căn bản không có đem tốc độ triển khai, nói cách khác, đã sớm đem phong hạo đám người bỏ rơi. Ô trí cho tới bây giờ đều không phải là một cái thích người chịu thua thiệt, cái này phong hạo dĩ nhiên dẫn người ở cửa thành trận hắn, nếu không phải tìm về một ít lợi tức, hắn tâm lý tuyệt đối sẽ không cam tâm. Rốt cục, đoàn người rời xa Thánh Nguyên Thành rất dài một khoảng cách, đi tới một mảnh khe núi chỗ, Ô Chí lại bỗng nhiên dừng lại thân thể, bình tĩnh nhìn Phong Hạo đám người đến. Đứng đầu mạng tiểu thuyết muốn xem thư hầu như đều có a, so với bình thường website muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Ngươi làm sao không chạy? Ngươi không phải rất có thể chạy sao? Phong Hạo hung ác trừng mắt Ô Chí, một bộ nắm chặt phần thắng tư thế, thần tình gian vô cùng đặc ý. Ngươi thế nào chỉ mắt thấy đến ta chạy trốn? Ta chẳng qua là muốn đem ngươi dẫn đến nơi đây mà thôi. Ô trí thản nhiên nói, giống như là đang nói nhất kiện dễ dàng tầm thường sự tình. Nghe được ô trí mà nói, phong hạo nhưng trong lòng là hơi hồi hộp một chút, lập tức cảnh giác. Động thủ. Hắn hét lớn một tiếng, hướng này tu giả mệnh lệnh hắn, chính hắn ngược lại lui về phía sau ra xa 7, 8 mét. Nay tu giả lập tức buộc phát ra khí thế cường đại, hướng ô trí hai người nhào qua. Sổ đem phi đao xuất hiện ở ô trí trong tay, ở xung quanh thân hắn. Phong nguyên tố nhanh chóng hướng hắn ngưng tụ, những phi đao đó cũng lập tức thay đổi nhẹ nhàng đứng lên. Phong thần tuyệt mệnh đao. Ô chí con mắt đống nhân trường, sau đó đầu thủ bắn ra trong tay phi đao. Phi đao nhanh như thiểm điện, hoặc như là lưu tình, bị bám hàn ý lạnh như băng, tựa như cùng trong thiên địa gió dung hợp vào một chỗ, thẳng đến này tu giả vào tới. Đón lấy, chỉ nghe được sổ tiếng kêu thảm thiết truyền đến, liên tục có vài người bị ô chí phi đao bắn trúng, trong đó còn có ba người triệt để mất đi tính mệnh. Thế vậy. Phong Hạo kinh hãi, cẩn thận hắn phi đao. Ô Chí hú lên quái dị, hướng về phía Phong Hạo tà dị cười cười. Sau đó ở trong tay của hắn xuất hiện lần nữa sổ đềm phi đao. Trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất dũng mãnh vào phi đao tròn, những thứ này phi đao lần thứ hai bị hắn bắn ra. Lúc này này tu giả đã có phòng bị, thế nhưng ô Chí phi đao thực sự quá nhanh, rất nhiều người thậm chí còn chưa phản ứng kịp cũng đã trôn vùi ở ô Chí phi đao phía dưới. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh, cũng không phải không phải hư danh. Phong Hạo nhìn khoẻ mắt, thế nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ô Chí dùng phi đao đổ lục thủ hạ của hắn. Ô Chí hiện tại đã đạt được vương giai cửu cấp, linh tu cảnh giới càng là đạt được vương giai thất cấp, vô luận là nguyên khí hay là tốc độ, đều đã đạt được một cái mức độ khó tin. Mặc dù là điệu giai cường giả ngay mặt, hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi, cũng có sức đánh một trận. Mà Phong Hạo những thủ hạ này, đại thể đều là vương giai thất cấp, cấp 8 cao thủ, ở trong mắt Ô Chí, chính là con kiến hôi nhất tồn tại. Tuyệt mệnh đao thi triển ra, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Trong ngay mắt, truy tung ô Chí hai người mà đến hơn 20 tên tu giả, đã chỉ còn lại có người. Trong này, đại đa số đều là vương giai bắt cấp, cứu cấp tu. Trường 380, Long Nhất Kiếm, chết. Long Nhất Kiếm, ngươi vẫn còn có đảm xuất hiện. Lần trước giao hân quên sao. Lâm tinh lấy kiếm chỉ vào Long Nhất Kiếm, lớn tiếng kêu lên. Hắn bị Long Nhất Kiếm khôi lôi đánh lén, nếu không phải ô Chí thời khắc mấu chốt cứu hắn một mạng chỉ sợ hắn hiện tại đã mất mạng, sở dĩ lúc này trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Long Nhất Kiếm khinh thường liếc lâm tinh liếc mắt, Lý cũng không có để ý đến hắn. Sau đó đưa mắt nhìn sang Âu Chí, giao ra ngươi chữa vật nguyên giới, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Vẻ mặt của hắn cuồng ngạo cực kỳ, một câu nói ra, trên người càng là buộc phát ra khí thế cường đại, hơi thở kia giống như đại hải một dạng, thao thao bất tuyệt, lại thâm bất khả chắc. Âu Chí hai mắt khẽ híp một cái, một đạo tinh mang ở trong con ngươi lóe ra trong lòng âm thầm giật mình, cái này long nhất kiếm quả nhiên không hổ là hạo dương đỉnh đại sư huynh, tuy là chỉ có vương giai cựu cấp thực lực, lại có không kém hơn địa giai khí tức. Sj80 giật tử thư sj -e. người hẩn nút thật là sâu a. ô trí thâm trầm nói rằng, từ trên người của hắn, đồng dạng buộc phát ra nồng nặc khí thế, nên hướng long nhất kiếm phát ra khí thế, lượng khí tức của người đụng vào nhau, đem không khí chung quanh nghiền ép phát sinh kịch liệt tiếng nổ đồng đoàng, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên du lên trở nên sao động không nớt. Ầm. Không trung phát sinh âm bạo thành, thân hình của hai người đồng thời lay một cái, sau đó nhìn phía trong ánh mắt của đối phương tràn ngập chiến ý. Long Nhất kiếm tâm trung kinh hãi không thôi, hắn không nghĩ tới Ô Chí thực lực dĩ nhiên cũng mạnh mẽ như thế, từ tán phát khí tức đến xem, dĩ nhiên không chút nào kém cỏi hơn hắn. Điều này sao có thể? Long Nhất kiếm không thể tin được, hắn chính là Hạo Dương đỉnh đại sư huynh a, mà Ô Chí dĩ nhiên cũng có các phong đại sư huynh thực lực. Cùng ngươi so sánh với Ta kém quá xa, ngươi dĩ nhiên ẩn giấu chiến lực như vậy, các phong đại sư huynh cũng bất quá cũng như vậy thôi." Long Nhất Kiếm lạnh lùng nhìn Ô Chí, trường kiếm hư chỉ vào Ô Chí, đối với Ô Chí sát ý càng thêm mãnh liệt. "Bất quá, Ô Chí cười cùng hắn giải thích, chỉ là nhún nhún vai cười cười. "Mặc dù ngươi có các phong đại sư huynh thực lực thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đánh thắng hai người chúng ta liên thủ hay sao?" Long Nhất Kiếm nào nhưng nói, tựa như trở về ứng với hắn một dạng, địa giai khôi lỗi không có ngữ. Một đôi nắm tay hướng không chung phất phất. Còn có ta đây. Lâm tinh tiến lên trước một bước, đồng dạng buộc phát ra khí thế cường đại. Chỉ là, thực lực của hắn bây giờ thực sự quá thấp, căn bản không bị Long Nhất Kiếm để vào mắt, trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Như thế nào đây? Suy nghĩ một chút, giao ra chữ vật nguyên giới, ta tha cho ngươi một mạng. Long Nhất Kiếm nhìn chầm chầm ố trí, hùng ngạo nói rằng. Lời vô ích thật nhiều, giết ngươi, ngươi chữ vật nguyên giới chính là của ta. Ô Chí rất là không nhịn được lạnh rên một tiếng, phong liệt đao xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể bàng bạc nguyên khí tuôn ra, phong liệt đao cuồn cuộn nổi lên nhất đạo của phong, một mạch hướng long nhất kiếm chém tới. Ngay tại lúc đó, Lâm Tinh cũng phát sinh công kích, hắn mục tiêu rõ ràng là khôi lỗi, tựa hồ đối với khôi lỗi mới vừa đánh lén rất là khó chịu. Đã như vậy, ta đây liền tiễn ngươi lên đường. Long nhất kiếm thân hình thoát một cái, trường kiếm trên không trung một điểm, không có bất kỳ sinh đẹp, một mạch hướng Ô Chí mi tâm điểm tới. Cả người hắn giống như là một cái to lớn một chữ, đơn giản trong công kích, lại ẩn chứa. Trường 381, tam sát hợp nhất. Hô! Chém sắt long một kiếm, ô trí cũng rốt cục thở phào. Long nhất kiếm so với hắn trong tưởng tượng khó đối phó hơn, hắn vốn cho là, lấy mình bây giờ thực lực, dù cho điệu giai cường giả cũng có thể đánh một trận đã có thể xưng bá vưng giai không nghĩ tới một cái long nhất kiếm cứ như vậy khó chơi. Hạo dương đỉnh đại sư huynh quả nhiên không bình thường. Ô Chí tán thán một tiếng nói, căng thẳng thần tình hơi có chút thư giãn. Thế nhưng ngay một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác thật giống như bị một con rắn độc manh thú nhìn thẳng mở dạng, toàn thân cũng bắt đầu phát lạnh lên, còn có một cổ nồng nặc sát cơ đưa hắn tập trung. Người nào? Ô Chí trợn quát một tiếng, phong liệt đao đung nhiên hướng về sau cơi lên, bị bám nhất đạo cuốn phong. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn truyền đến, phong liệt đao cùng đối phương nguyên khí đụng vào nhau, tràn ra khắp nơi thiên hỏa hoa. Cường đại lực đánh vào trực tiếp đem Ô Chí bức lui mấy chục bước, lồng ngực cũng đang kịch liệt phập phồng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, chém sát long một kiếm phía sau, lập tức có người lần thứ hai hướng hắn đánh lén, trong lúc đội vàng cũng chưa dùng tới bao nhiêu lực, mới đúng đúng phương nhất chiêu bức lui. Người đánh lén kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú, men theo Ô Chí quay ngược lại thân hình, lần thứ hai buộc phát ra cường đại công kích, hướng Ô Chí yếu hại đánh tới. Một cổ nồng nặc huyết tinh khí trên không trung tràn ngập, khiến Ô Chí có loại nôn mửa cảm giác. Ta đáng ghét thứ mùi này. Ô Chí chán ghét kêu lên, trực tiếp mở ra vững như Thái Sơn phần mềm hặc, sau đó sẽ lần cơ đao hướng đối phương nên đón. Lại một âm thanh vang rội truyền đến, Ô Chí thân hình lắc lắc, lại sừng sững tại chỗ động cũng không còn động, bất quá trong cơ thể khí huyết lại đang kịch liệt cuộn cuộn. Quỷ đồng có chút hết ý liếc Ô Chí liếc mắt, hắn vốn cho là cái này nhất đao vẫn sẽ đem Ô Chí chém lui, sau đó hắn liền công kích có thể vào như thủy chiều hướng Ô Chí vọt tới, không để cho Ô Chí phản ứng chút nào cơ hội. Hắn lại không nghĩ rằng một kích này dĩ nhiên không có kiến công. Ta đang ghét thứ mùi này, sở dĩ ngươi phải chết. Ô trí lạnh lùng nhìn quỷ đồng, sau đó thu hồi phong liệt đao, lại xuất ra bích nguyệt đao, đao kia tiêm vừa lúc hướng về phía quỷ đồng vị trí trái tim. Ở xung quanh hắn, quân liệt phong nguyên tố không ngừng lưu chuyển, tựa hồ cũng bắt đầu hưng phấn. Phi đao. Đối với người khác có lẽ hữu dụng, nhưng là với ta mà nói cũng bài biện. Quỷ đồng cười quái dị một tiếng, khinh thường nói. Hắn Cả khuôn mặt hầu như muốn xoay cùng một chỗ, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. "Âm ừm. Thật sao? Hy vọng cái này nhất đao qua đi, ngươi còn có thể nói chuyện." Ô Khí tức trên người càng thêm cuồng bạo, ở xung quanh thân hắn, càng là xuất hiện một cơn gió lớn, lấy hắn làm trung tâm, không ngừng lận quẩn. Hắn khí tức trên người khiến Quỷ Đồng cảm thụ được cường đại kiềm nén, trên mặt cũng bắt đầu lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ thấy hắn nắm thật chặt huyết đao, một đôi mắt nhìn tròng trọc vào Ô Chí, chắc cũng không chát. Hắn cảm thấy rất biệt khuất. Đối mặt Ô Chí một kích này, hắn chỉ có thể tuyển trọng đợi, thậm chí cũng không dám chủ động xuất kích, bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn xảo có dị động, Ô Chí Phi đao tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên phủ xuống. Tam sát tuyệt mệnh đao. Ô Chí mở trường hai mắt, trong con ngươi nổ bắn ra đạo đạo tinh mang. Sau đó, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, Bích Nguyệt đao hóa thành một đạo lưu quang, đem trung quanh phong nguyên tố toàn bộ nhét vào đến trong đó, hắn giống như là nhất đạo báo như gió, hướng Quỷ Đồng cuốn qua đi. Quỷ Đồng tinh thần chấn động nhìn chầm chầm cơn lốc kia, trong cơ thể huyết nguyên khí màu đỏ điền cuồng dũng mãnh vào huyết đao trong, hắn nhận đúng cơn lốc kia trung tâm, đông nhiên chém xuống đi. Huyết đao bị bám một đường thật dài dài luộm màu đỏ ngòm, giống như là đuổi chiều thác nước một dạng, ầm ầm chém ở cơn lốc kia trên, khí phách uy mãnh, chấn động vô cùng. Cái này nhất đao tuyệt đối siêu việt vương giai, dù cho địa giai cường giả đối mặt cái này nhất đao, cũng không dám tỏa kỳ phong mang. Cơn lốc cuồng bạo lại bị đạo này trực tiếp cắt thành hai đoạn, quỷ đồng thấy vậy. Nhưng trong lòng thì bỗng nhiên cả kinh, thầm kêu một tiếng không được, thế nhưng, hết thể đều đã muộn. Nhất đạo bích nguyệt hình đao mang hiện lên, bị bám u linh hàn khí, trực tiếp từ cổ của hắn ra đi xuyên qua. Quỷ đồng biểu tình trên mặt trong nháy mắt đọc lại, đồng tử bắt đầu tan rã đứng lên. Nhất đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, quỷ đồng đầu người từ trên cổ ngã xuống, đó lấy, tiên huyết bắt đầu hướng ra phía ngoài bao tác. Cái này nhất đao, trực tiếp đem sọ đầu của hắn chém rụng. Cái này nhất đao khiến Quỷ Đồng không còn sức đánh trả chút nào, trong nháy mắt mất đi tính mệnh. Dù cho hắn có sánh ngang địa giai cường giả thực lực cũng không được. Tam sát tuyệt mệnh đao tam sát hợp nhất quả nhiên cường hãn. Tô Chí cũng bị cái này nhất đao chấn động ở, thì thào một tiếng nói, sau đó, còn lại là vô tận mừng như điên. Có cái này nhất đao, thực lực của hắn lại có cường đại tiến bộ. Hắn hiện tại đã là vương giai cửu cấp cao thủ, rốt cục đem truy sát, hai sát, tiếp sát tam sát hợp nhất, sử xuất cái này trùng cực nhất đao. Chứng kiến tam sát hợp nhất uy lực, Ô Chí đối với ngũ sát hợp nhất tràn ngập chờ mong. "Ô đại ca, ngươi cái này nhất đao thật là dự hãn." Lâm Tinh đồng dạng khiếp sợ nhìn Ô Chí, chỉ cảm thấy tim đập nhanh không ngớt, tràn đầy kính nể tình. Ô Chí hướng về phía hắn cười cười, sau đó móc ra một chai đại hoàn đan, trực tiếp nhét vào trong miệng. Cảm thụ được trong cơ thể nguyên khí đang nhanh chóng khôi phục, Ô Chí thở dài một hơi, tam sát hợp nhất tuy là uy lực rất lớn, nhưng là đồng dạng phi thường tiêu hao nguyên khí. Đột nhiên, Ánh mắt của hắn nhìn thẳng một cái phương hướng, chậm rãi mở miệng nói ra, ra đi, ta đã phát hiện ngươi. Nghe được ô trí mà nói, lâm tinh lập tức trở nên sốt sắng, cầm nổi trường kiếm trong tay, nhìn chòng chọc vào chỗ kia tỉ mỉ rừng cây. Quả nhiên không đơn giản, tiểu sư đệ, tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi à, ngươi lại như thế nào phát hiện được ta. Tôn trọng mới từ nơi kín đáo đi tới, hướng ô trí bước đi, cước bộ của hắn nhẹ nhàng, ít chấm đất, thân pháp rất là bất quá. Hắn nhìn phía Ô Chí ánh mắt đồng dạng tràn ngập vẻ ngưng trọng. Ô Chí cường đại khiến hắn có chút kiên kỵ. Ô Chí sâu đậm liếc nhìn hắn, cũng không gấp trả lời vấn đề của hắn, khi hắn chém sát long một kiếm thời điểm, hắn liền cảm thụ được có luống cổ sát khí ẩn tàng tại ám chỗ. Chỉ là, quỷ đồng chạy đến, tôn trọng mới lại tiếp tục cần giấu, sở dĩ Ô Chí mới có thể ngay đầu tiên sử xuất phi đao tuyệt kỹ, một kích chém sát quỷ đồng, căn bản không dám cùng quỷ đồng dây dưa. Mới vừa ở hắn nhất đao chém sắt quỷ đồng phía sau, Tôn trọng mới rõ ràng cũng rất là cả kinh, Khí tức ba động hạ, bị ô Chí phát hiện sát thực vị trí. Bất quá, khi đó ô Chí trong cơ thể nguyên khí có chút thiếu hụt, nói cách khác, tuyệt đối sẽ trở lại một kích tam sát hợp nhất. Cuối cùng, hắn chỉ có thể vội vã dùng một chai đại hoàn đan, lại đem tôn trọng mới uống gọi ra, tranh thủ thời gian khôi phục nguyên khí. Nhị sư huynh, lẽ nào ngươi cũng muốn giết ta sao? Ô Chí trầm mặc chỉ chốc lát, thâm trầm nói rằng, ngươi tiềm chất không sai, ta cũng không nở ra tay với ngươi. Giao gia Thiên giai công pháp cùng với ở dược vương tháp ở bên trong lấy được thiên tài địa bảo, ta tha cho ngươi một mạng." Tôn Trọng mới nói rất là nghiêm túc đạo. Ô Chí thản nhiên cười, "Ngươi tự nhận là an chắc ta hay sao? Ngươi phi đao tuyệt kỹ tuy là rất lợi hại, thế nhưng ở trước mặt của ta căn bản không có cơ hội xuất thủ, ngươi nếu không tin mà nói, đại khái có thể thử xem." Tôn Trọng mới lạnh lùng nhìn Ô Chí, đối với thực lực của chính mình cực kỳ tự tin. "Không không." Chương 382: Chân chính huyền chi pháp nghe nói nhị sư huynh cũng là linh vũ song tù sư đệ bất tài ngược lại muốn lãnh giáo một chút cao chiêu u không không cc ô trí trên người bỗng nhiên bộc phát ra cường đại chiến ý hướng tôn trọng mới dồn ép đi ngay tại lúc đó phong liệt đao xuất hiện lần nữa ở trong tay mà ở hắn trong tay trái lại xuất hiện một bả câu trạng nguyên khí đang là cao cấp nguyên khí huyền linh câu hai kiện cao cấp nguyên khí nơi tay ở nguyên khí cùng nguyên linh tức giận thôi phát hạ tỏ khắp ra ba động cường đại khiến tôn trọng mới cảm nhận được áp lực cường đại. Ánh mắt của hắn đông lại một cái, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đã bị ô chí kích thích, cũng theo kéo lên cao đứng lên. Đã như vậy, sư huynh liền chỉ đạo chỉ đạo ngươi. Hắn nhưng thật ra không khách khí chút nào, trên đầu môi một điểm thua thiệt cũng không muốn ăn. Đồng thời, ở trong tay xuất hiện một bả vũ phiến, cái này vũ phiến toàn thân đỏ chót, giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm một dạng, vừa nhìn chính là vật phi phàm. Bạo nổ liệt hỏa viêm Tôn Trọng mới trong tay Vũ Phiến hướng Ô Chí một cánh, lập tức có một đoàn bạo liệt hỏa viêm từ Vũ Phiến chú ra, một mạch hướng Ô Chí đốt đi qua. Cái này hỏa viêm tràn ngập lực phá hoại, còn có một cổ nóng dục khí tức, không khí chung quanh lập tức trở nên khô giáo. Băng chi khiên. Ô Chí trong tay Huyền Linh Câu ngăn, trong góc nguyên linh khí tuân ra, trong nháy mắt ở trước mặt hắn ngưng tụ ra một mặt băng thuần, đem hỏa viêm hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài. Huyền Linh Câu lần thứ hai ngăn, ở nguyên linh tức giận dưới sự kích thích, trực tiếp lóe ra nhất đạo lạnh như băng đường vòng cung, giống như là một cái tầm cánh mạng người huyền câu, tản mát ra ưu lanh khí tức, vạch về phía tôn trọng mới. tôn trọng mới thân hình khẽ động, cả người thoạt nhìn giống như là nước chảy một dạng, nước chảy bèo trôi, trong nháy mắt né qua một bên. sau đó vũ phiến lần thứ hai vung ra, bất quá lúc này đây bắn ra cũng một cái hỏa long, dương nhanh múa vớt, trên không trung xây dịch lóe ra, hung manh khí phách, mở miệng to như chậu máu, một mạch hướng ôn trí đánh tới. huyền linh câu. HTTP, TSR, hệ đủ ạ toại, Âu Chí trợn quát một tiếng, Nguyên Linh khí chen trúc hướng trong tay Nguyên khí, sau đó nhất đạo từ Nguyên Linh khí ngưng tụ mà thành băng lãnh bóc xuất hiện ở giữa không trung, tản mát ra u lãnh khí tức, hướng hỏa long câu đi qua, băng câu khóa lại hỏa long huyết hầu. Hỏa long hay dùng to lớn đuôi lấy mẫu ngẫu nhiên băng câu, hai người đấu ở một chỗ, bộc phát ra nồng nặc Nguyên khí ba động, Âu Chí thân hình thoát một cái, thi triển ra Huyễn chân bước, kéo một đường thật dài hư ảnh. Cả người như thật như ảo mờ dạng, trong cơ thể nguyên khí dũng mãnh vào phong liệt trong đao, phủ đầu hướng tôn trọng mới chém tới. Phong liệt đao cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo gió to, khí thế hung mãnh, tựa như muốn cuộn sạch tất cả. Tôn trọng mới không hề sợ hãi, giơ lên trong tay vũ phiến, tựa như ô trí phong liệt đao nghênh đón. The ANGZ. Một tiếng vang rội truyền đến, phong liệt đao chém ở vũ phiến trên, dĩ nhiên bộc phát ra bạo liệt sao hỏa. Vũ phiến phiến cốt, dĩ nhiên không kèm chút nào ô chí phong liệt đao. Đao đến phiên hướng, hai người chiến đấu ở một chỗ, đem cái này một mảnh nhỏ thiên địa nguyên khí khuấy động kịch liệt quẩn cuộn, bộc phát ra chấn động mãnh liệt, càng là đem hết thẻ chung quanh toàn bộ phá hủy. Lâm Tinh nhìn hai người chiến đấu, trong lòng vô cùng phức tạp, càng là cảm thụ được áp lực cường đại. Hắn cũng tự nhận là thiên tài, nhưng là cùng ô Chí hai người so sánh với, hắn kém thực sự nhiều lắm. Nỗ lực, ta nhất định không thể tha ô đại ca chân sau. Lâm Tinh rất nhanh nắm tay, kiên định nói rằng, sau đó... Hắn trực tiếp nhào tới Long Nhất Kiếm trên thi thể, bắt đầu lục lọi lên. Hơn nữa ô Chí hai người chiến đấu rất là kịch liệt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên khó phân thắng bại. Nhị sư huynh, không nghĩ tới thực lực của ngươi dĩ nhiên so với Long Nhất Kiếm còn mạnh hơn, chỉ sợ ngươi mới là phiếu miểu phong đại sư chân tránh huynh đi. Ô Chí trong tay ta phong liệt đao lần thứ hai hướng tôn trọng mới chém tới, lớn tiếng hỏi. Thiên huyền tông nội môn 12 sơn trùng của người nào thực lực mạnh nhất, người nào chính là đại sư huynh? Nếu như nội môn đệ tử tấn thăng đến địa giai, thì sẽ thoát ly nội môn, trở thành Thiên Huyền tông tinh nhuệ đệ tử. Địa giai cảnh giới tinh nhuệ đệ tử mới là Thiên Huyền tông cường đại cơ sở. Mà tôn trọng mới dĩ nhiên cũng có sánh ngang địa giai cường giả thực lực, không chút nào kém hơn các phong đại sư huynh. Nhất là trong tay hắn Vũ Phiến, rất là bất phàm, dĩ nhiên có thể đồng thời thi triển ra vũ khí và linh pháp, hắn mỗi một đạo công kích đánh ra, đều có một cổ hơi thở nóng bỏng tỏa khắp, dĩ nhiên cùng Ô Chí Huyền Nguyên ngưng vật loại lại tự như ngươi cũng không sai, dĩ nhiên có thể cùng ta đánh ngang sức ngang tài. Tôn Trọng mới ngạo nghễ kêu lên. Âu Chi cũng hết sức nói, cái này Tôn Trọng mới thật đúng là sẽ tự dắt vàng lên mặt mình, để cho nguyên đếm thử tuyệt chiêu của ta. Tôn Trọng mới đột nhiên quát lên một tiếng, sau đó hắn khí tức trên người nhanh chóng kéo lên cao, nguyên khí cùng nguyên linh khí càng là không ngừng bắt đầu khởi động, vũ phiến trong nháy mắt thay đổi bạo liệt đứng lên, giống như là một đoàn đằng đằng thiêu đốt cự hỏa, tinh hỏa mấy ngày liền, từng mảnh một tinh hỏa trước thiêu hư không giống như là bầu trời lóe lên sao, nối thành một mảnh, tựa như kéo dài đến phía chân trời. Âu Chí lập tức cảm thụ được một cổ áp lực, hai mắt của hắn càng là trường lớn lớn, kinh ngạc nhìn tôn trọng mới công kích. Em gái ngươi a, đây quả thực là Huyền Chi pháp hình thức ban đầu nha. Nhưng là cùng chân chính Huyền Chi pháp lại có trên lệnh rất lớn. Bất quá, một chiêu này tinh hỏa mấy ngày liền rõ ràng bị tôn trọng mới tu luyện đến mức tận cùng, bộc phát ra huy lực mạnh mẽ tuyệt cùng. Sau đó, Âu Chí khoẹt miệng nhẹ nhàng xé ra lộ ra một cái khinh thường biểu tình. "Thảo, liền cái này gà mờ huyền chi pháp, lại vẫn dám tự xưng tuyệt chiêu. Cũng không ngại mất mặt a. Lao tử để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính huyền chi pháp." Ô Chí đem huyền linh câu thu nhập chữ vật nguyên giới, đơn cầm trong tay phong liệt đao, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí bắt đầu nhanh chóng chuyển động, hóa thành phong nguyên tố cùng băng nguyên tố, dũng mãnh vào phong liệt trong đao. Phong liệt đao mặt ngoài lập tức ngưng tụ ra khí thế bằng bạc, cùng phong gào thét, hàn khí bức người cuộn cuộn nổi lên một cơn báo tác, huyền băng ngạo khí chém, phong liệt đao trên không vung lên, chém ra nhất đạo to lớn đào mang, ở đào mang chu vi, cùng phong mang theo nổi hàn băng, một mạch hướng nối thành một mảnh tinh hỏa chém tới. Cái này nhất đao bá đạo không gì sánh được, tựa như thu liễm tất cả trong trời đất gió to cùng băng hàn, chém phá hư không, kéo theo chung quanh thiên địa nguyên khí cùng nhau tùy theo luật động. Khổng lồ đào mang chém xuống, giống như là hải dương đảo ngược, từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đem đầy trời tinh hỏa tắt sạch sẽ. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, toàn bộ màn trời chỉ còn lại có to lớn kia đa mang, hướng tôn trọng mới phủ đầu chém xuống. Lúc này, tôn trọng mới giống như là ngốc một dạng, đối mặt ô trí công kích, cũng không biết né tránh, trong mắt đầy không thể tin tưởng. Tuyệt chiêu của hắn a, còn chưa có bắt đầu phát huy, dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị ô trí phá vỡ, điều này làm cho hắn làm sao không sợ. Phải biết rằng, chính là dựa vào cái này nhất tuyệt chiêu hắn có thể ở trong nội môn đệ tử ngang dọc. Đón lấy, sắc mặt của hắn trắng bệ một mảnh, thần sắc có chút hướng tới, đây chính là thiên giai công pháp sao? Thu ở thiên giai công pháp phía dưới, hắn đột nhiên cảm giác cũng không an ổn. Đao mang gần đánh vào Tôn Trọng Mới trên người thời điểm, Ô Chí lại đông nhiên thu lại đại bộ phận lực lượng, cuối cùng chỉ là đưa hắn phách bay ra ngoài, cũng không có muốn tính mạng của hắn. Xem ở sư phụ mặt mũi của, ta tha cho ngươi một mạng." Ô Chí lạnh lùng nói. Tôn Trọng Mới toàn thân vô lực, Sắp mặt tái nhuận như tờ giấy, trong miệng càng là không ngừng ra bên ngoài tràn ra tiên huyết. Thế nhưng hắn lại không để ý chút nào, chờ đợi nhất nhìn ô Chí, đây chính là thiên giai kỹ xảo sao. Ô Chí đột nhiên có chút thương hại hắn đứng lên đồng thời, đây cũng là rất nhiều tu giả bi ai chỗ, khát vọng thiên giai công pháp, rồi lại đối với thiên giai công pháp hoàn toàn không biết gì cả. Đây không phải là thiên giai kỹ xảo, đây là huyền chi pháp. Huyền chi pháp, tôn trọng mới ánh mắt lộ ra vẻ mê mang. Bất quá. Ô chí nhưng không có hướng hắn giải thích nghĩa vụ. 00. Trường 383, khu trong nội môn, ta là thứ nhất. Hạo Dương Sơn Đại Đệ Tử Long Một Kiếm Chết. Huyết Khắp Sơn Đại Đệ Tử Quỷ Đồng Chết. Phiếu miểu phong nhị đệ tử tôn trọng mới bại. Tôn trọng mới mặc dù chỉ là phiếu miểu phong nhị đệ tử, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối không thể so các phong bất luận cái gì đại đệ tử yếu, thậm chí càng mạnh hơn một ít. 00. CC. Liên tục trải qua hơn trận chiến đấu, mặc dù là ô chí. Lúc này cũng có chút mệt mỏi dã rời đứng lên. Không biết còn có người muốn đánh lên chứ? Ô chí thì thào một tiếng, nếu như âm thầm thực sự còn có người nói, hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn, lấy hắn vô địch tốc độ. Nếu như muốn chạy trốn mà nói, hắn tin tưởng không ai có thể đuổi theo hắn. Hô, thiên huyền tông trong nội môn đệ tử, còn có ai là ta đối thủ? Ô chí ngạo nghễ ở trong lòng nói rằng. Khu trong nội môn, ta là thứ nhất. Ô chí trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ hào khí. Hắn bằng vào cùng với chính mình nỗ lực, mượn phần mềm hợp trợ giúp, từng bước gian nan đi tới, hiện tại hoàn toàn có thể ngạo thị tất cả vương giai cao thủ. Ô đại ca, cái này long nhất kiếm trong túi đựng đổ lại có khôi lỗi thuật bí tịch. Lúc này, Lâm Tinh đột nhiên hưng phấn hướng về phía ô trí kêu lên. Khôi lỗi thuật. Ô trí nhớ tới long nhất kiếm con kia địa giai khôi lỗi, tuy là không có địa giai thực lực, thế nhưng ở trước mặt của hắn chính là bài biện, sở dĩ, hắn đối với khôi lỗi thuật cũng lơ đệnh. Ngươi nếu như cảm thấy hứng thú, liền giữ lại tu luyện đi, bất quá tốt nhất vẫn là không nên ở hạo dương đỉnh đệ tử trước mặt hiển lộ. Ô chí không sao cả nói rằng, nếu lâm tinh thích, để hắn giữ lại tu luyện được, bất quá, cuối cùng hắn vẫn nhắc nhở một câu. Dù sao, Long Nhất Kiếm là hạo dương đỉnh đại sư mình, khẳng định có rất nhiều người đều biết hắn tu luyện khôi lỗi thuật, nếu như lâm tinh mang theo một cái khôi lỗi tùy tiện rêu rao mà nói, bị hạo dương đỉnh đệ tử biết, nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức mị ẩn thủ ạ tản dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết. ta minh bạch. lâm tinh hưng phấn kêu lên. đối với long nhất kiếm khối lỗi, hắn chính là phi thường quen mắt. hiện tại rốt cục có thể đạt được cước muốn. ô trí lắc đầu, sau đó đi tới quỷ đồng trước thi thể, trực tiếp đưa hắn túi trữ vật gật đến. mở ra túi trữ vật, ô trí hung hăng phun một hơi, cả khuôn mặt trong nháy mắt lục đứng lên. chỉ thấy ở quỷ đồng trong túi lượng đồ, hầu như nhồi vào áo lót của nữ nhân, tiết hú, các loại trò gian trá đều có chủng loại có thể nói đầy đủ hết. Em gái ngươi a cái này quỷ đồng nguyên lai là một tên biến thái. Ô chí hoán hận mắng, sẽ đem túi chứa vật nhưng, đối với mấy thứ này, hắn thật sự là không có hứng thú chút nào. Di. Đột nhiên, ô chí khẽ di một tiếng, dĩ nhiên tại này nội y đi hè. trong quần lót gian phát hiện hiện đồ quyển, hắn vốn cho là cũng là nữ nhân bức họa, lại chứng kiến đồ quyển mặt ngoài đều đã ô vàng, từ lộ ra một góc chung thấy cũng không phải hình vẽ ngược lại càng giống như là bản đồ. Ô Chí hứng thú, tìm được nhất kiện vũ khí, cẩn thận đem này nội ý, đi hề. Tiết Khố thiêu qua một bên, đem đồ quyển lấy ra. Thế nhưng sau đó, một cổ đặc biệt mùi vị bay vào Ô Chí trong núi, cơ hồ khiến hắn buồn nôn. Thảo, cái này quỷ đồng tuyệt đối là siêu cấp biến thái, những nữ nhân này nội ý, đi hề. Tiết Khố không biết là hắn trực tiếp từ trên người nữ nhân lột xuống chứ. Hắn cố nén nuốt mửa, trong cơ thể phong nguyên tố nhanh chóng tỏ khắp ra, một cổ thanh phong từ đồ quyển mặt ngoài thổi qua. Ô chí mới cảm thấy ý tứ hàm xúc nhạt xuống phía dưới. Mở ra đồ quyển, ở phía trên nhất xuất hiện bốn chữ cổ. Ô chí đại thể có thể nhận ra, dĩ nhiên là tử huyền động tiên, tràn đầy nét cổ xưa, có một loại tàng thương cảm giác. Phần dưới thì vẽ đầy đồ tuyến, vừa nhìn chính là một chỗ nào đó bản đồ, chỉ là khiến ô chí cảm thấy thất vọng là, đây chỉ là một tàn đồ, cũng không hoàn chỉnh. Em gái ngươi, còn tưởng rằng là bảo bối gì, nguyên lai cũng một cái tàn đồ. Hắn trong nháy mắt mất đi hứng thú. Thuận tay ném vào chữ vật nguyên giới chung, còn như quỷ đồng túi chữ vật, càng là không có bất kỳ hứng thú gì, phủi ném cho lâm tinh. Đem những thi thể này trên người túi chữ vật toàn bộ vơ vét không còn gì phía sau, thu hoạch dĩ nhiên pha phòng, chỉ cao cấp nguyên thạch thì có gần 10.000 khối, khiến ô trí rất là thỏa mãn. Ô trí chỉ cần những thứ này cao cấp nguyên thạch, còn như này đang hăng dược, nguyên khí các loại, hắn toàn bộ cho lâm tinh, khiến hắn hưng phấn không thôi. Phải biết rằng, những thi thể này tu vi thấp nhất đều là vương dai thất cấp. Trên người rất là có một chút thứ tốt Sau đó, hai người tiếp tục chạy đi Lần này Lâm Tinh thu hoạch pha phòng Trên đường đi tâm tình rất tốt Ô đại ca, ngay cả Long Nhất Kiếm Và Quỷ Đồng đều không là người đối thủ Thiên huyền tông trong nội môn đệ tử ngươi tuyệt đối là mạnh nhất Lâm Tinh vẻ mặt sùng bái nhìn ô Chí, Chỉ là nội môn mà thôi Thiên huyền tông còn có tinh nhuệ đệ tử Còn có trưởng lão, chúng ta muốn đưa mắt thả xa một chút Ô Chí cười ha hà nói Trong lòng cũng có chút tự đắc Sau đó. Hắn lại nghĩ tới tiểu huyết nói với hắn mấy câu nói, ba cấp quốc gia quá nhỏ, chỉ có tiến nhập tứ cấp cường quốc, mới có thể thể hiện tại giá trị của mình. Tứ cấp cường quốc lại là dạng gì? Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói, có chút hướng tới đứng lên. Cứu gia nhược tuyết phía sau, nhất định đi tứ cấp cường quốc kiến thức một phen. Ô trí ở trong lòng quyết định, tốc độ của hai người rất nhanh, sau nửa canh giờ, sẽ đến thiên huyền Tông Chô ở chân núi. Không đúng. Ô trí đột nhiên dừng bước, chân mày sâu đậm nhíu lại Trong lòng có chút ngưng trọng. Làm sao? Ô đại ca! Lâm tinh nghi ngờ nhìn về phía hắn. Thiên huyền tông bên ngoài sân môn, thường thường gặp phải nhiều như vậy tu giả sao? Vừa nói, ô Chí một vừa đưa tay chỉ hướng thiên huyền tông Sơn môn cửa. Chỉ thấy ở thiên huyền tông bên ngoài sân môn, lúc này lại tụ tập gần trăm tên tu giả. Những thứ này tu giả tựa hồ cũng không dám ngăn chặn thiên huyền tông Sơn môn. Thật lưa thưa ở chung quanh lắc lư, một đôi con mắt không ngừng hướng bốn phía nhìn quét. Nếu không phải ô Chí hai người tránh xử ở nơi kín đáo, đã sớm bị này tu giả phát hiện. Ngươi là nói, những thứ này tu giả mục tiêu là ngươi. Bọn họ thật to gan, cũng dám ngăn chặn thiên huyền tông sân môn. Lâm tinh lập tức giao động giận lên, trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Nếu là có thiên huyền tông trưởng lao chống đỡ đây. Ô Chí suy cười một tiếng, lạnh lùng nói. Hắn đã có 90% chắc chắn có thể xác định, những người này chính là nguyên nhân hắn mà tới. Long hạo dương có thể vì long kiện nhân. Phái Long Nhất kiếm đến đây đuổi giết hắn, lại phái một ít tu giả ngăn chặn Thiên Huyền Tông Sơn Môn thì thế nào? Hơn nữa, những thứ này tu giả cũng không có đi sông tới Thiên Huyền Tông Sơn Môn. Bất quá, xem những thứ này tu giả ăn mặc rất là hoa lệ, trên người tự nhiên toát ra một cổ kiêu căng vẻ, bọn họ mặc dù đối với Thiên Huyền Tông có chỗ cố kỵ, tựa hồ nhưng cũng không sợ hãi. Ô trí trong đầu đột nhiên toát ra cả người hình, Thánh Nguyên Quốc Hoàng Tử Phong Hạo. Tất nhiên là hắn, cũng chỉ có Phong Hạo cái này Thánh Nguyên Quốc Hoàng Tử mới có can đảm phái người ngăn ở Thiên Huyền Tông ngoài cửa. Khi Phong Vũ từ Thiên Huyền Tông bên trong đi ra, vài tên cầm đầu địa giai cường giả lại cung kính hướng hắn hành lễ lúc, Tô Chí trong lòng đã xác định, những người này đúng là Phong hạo phái ra. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi âm trầm. "Phong Hạo, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế a." Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhất nói rằng, trong tròng mắt sát ý dần dần ngưng tụ. "Không không." Chương 384, nhiều hơn phòng đấu giá. Lâm Tinh Những người này là thánh nguyên nước cao thủ, chính ngươi trở về thiên huyền Tông đi. Ô trí trầm ngâm chốc lát, nói với Lâm Tinh. Vậy còn ngươi? Phong hạo không giết ta, hiển nhiên là sẽ không nghỉ, ta tự nhiên là phải chạy trốn. Ô trí nhún nhún vai, nụ cười trên mặt có chút tấm lãnh, nếu phong hạo muốn chơi, hắn có nhiều thời gian bồi đối phương chơi. Để cho ta theo ngươi đi, thực lực của ta tuy là thấp, dù sao vẫn là có thể giúp một ít vội vàng. Lâm Tinh nói rất là nghiêm túc đạo. Không. Ta có còn lại sự tình cần ngươi hỗ trợ, đường ảnh lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Nàng nếu như thấy ta không ở, có lẽ sẽ lo lắng, ngươi đem cái này chút sự tình nói cho nàng biết. Chúng ta đây đi đâu mà tìm ngươi. Ta muốn trở về Linh Vũ học viện thu một ít khoản nợ, nguyên bản còn tính toán đợi một ít thời gian. Nếu Phong Hạo không cho ta trở về Thiên Huyền Tông, không thể làm gì khác hơn là sớm đi. Sau đó, hai người xa nhau, lâm tinh hướng Thiên Huyền Tông bước đi, ô Chí ngắm lại, quay người lại. Lần thứ hai hướng Thánh Nguyên thành phương hướng bước đi. Hắn đem đạp tuyết vô ngân thân pháp triển khai, đem trò chơi ra tốc phần mềm học mức độ đến cực hạn, cả người giống như giống như sao băng, gió chi điện xạ chạy về phía trước, bị bám một chuỗi tản ảnh dài, tốc độ nhanh đến cực hạn. Rất nhanh, hắn lại lần nữa đi tới Thánh Nguyên ngoài thành, nhìn cao lớn tường thành, hắn vẫn không khỏi muốn cảm khái một phen. Sau đó, hắn tìm một đấu lạp đội ở trên đầu, lần thứ hai tiến nhập Thánh Nguyên thành. Thánh Nguyên thành vẫn là như vậy phồn hoa. Tựa hồ đan vương cuộc tranh tài ảnh hưởng còn không có biến mất. Ô chi đem đấu lạp đẻ rất thấp, cũng không lo lắng sẽ bị người khác nhận ra, hắn ngược lại sợ bị phát hiện, mà là ngại phiền phức. hắn lần này tiến nhập Thánh Nguyên Thành, cũng không muốn gây chuyện. Một lát sau, hắn đi tới Thánh Nguyên Thành phòng đấu giá lớn nhất, nhiều hơn phòng đấu giá. Nhiều hơn phòng đấu giá ở huyền linh đại lục mỗi một cái quốc gia đều có chi nhánh ngân hàng, sinh ý làm phi thường lớn, có người nói phía sau có thiên giai cường giả tòa chấn, không ai dám trêu chọc. Mà nhiều hơn phòng đấu giá tín dự luôn luôn phi thường tốt, đây cũng là rất nhiều người nguyện ý đem bảo vật ở nhiều hơn phòng đấu giá gửi bán nguyên nhân. Ô Chí trực tiếp hướng bên trong phòng đấu giá bước đi, thủ ở cửa hai gã địa giai cường giả giống như là không nhìn thấy hắn. Sau khi nhập môn, xuất hiện ở Ô Chí trước mặt là một cái to lớn đại sảnh, người bên trong âm thanh ồn ào, rất là náo nhiệt, khiến hắn không khỏi cau mày một cái. Hoang nên quang lâm nhiều hơn phòng đấu giá, khách quan, có gì cần phục vụ cho người sao? Lúc này Một cái thanh thuần nữ tử đi tới ô trí trước mặt của, nụ cười khả cúc hỏi. Chai nu. tôi ô trí biểu tình sững sờ, cái này lời của cô gái nghĩa khác quá lớn, không khỏi khiến người ta muốn vào phỉ phỉ. Ta tìm các ngươi quản sự. Xin lỗi, ngươi nếu như gửi bán một số thứ mà nói, nơi đây sẽ có người chuyên vì ngươi đăng ký, ngươi nếu như. Cô gái kia trên mặt lập tức lộ ra khiểm nhiên biểu tình, mỉm cười nói với ô trí. Ô trí bỗng nhiên tiến đến cô gái kia bên hai. Dùng sức người một hơi trên người cô gái hương vị, sau đó nhẹ giọng nói ra, ta muốn bán rất nhiều cao cấp nguyên khí, ngươi có thể làm chủ sao? Nhớ kỹ, là rất nhiều. Ô chí bị ô chí đột nhiên tới gần dọa cho giật mình, đang muốn hướng ô chí quát lớn vài câu, đột nhiên nghe được ô chí mà nói, không khỏi ngẩn người một chút. Nàng nghi ngờ nhìn về phía ô chí, tựa hồ đang xác định hắn nói rốt cuộc là thật hay giả một dạng, mà ô chí chỉ là cười xông nàng gật đầu. Xin lỗi, khách quan, xin mời đi theo ta. Nàng kia lập tức phản ứng kịp, đem ô trí dẫn tới một cái căn phòng độc lập, đó lấy, ô trí đã nghe đến một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, nhạt, khiến tinh thần của hắn không khỏi chấn động. Sau đó, một cái thành thuộc, đầy áp, nữ nhân vị mười phần mỹ nữ liền ra hiện tại ở trong mắt hắn, cô gái kia trên người đầy thành thuộc nữ nhân độc hưu chính là ý nhị, mỹ lực mười phần, nhất là này một đôi to lớn hai ngọn núi, rồi rào, đứng thẳng, rụ cho người hạ tư. Ô trí không khỏi nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm kêu trái lại không được. Tựa hồ cảm thụ được o chí ánh mắt, nàng kia ngẩng đầu, không vui liếc o chí liếc mắt, sau đó bất mãn đối với dẫn o chí đến đó nữ tử nói ra, "Vì sao đem người này mang đến nơi đây?" Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mà uy nghiêm, khí thế mười phần. Cái này vị khách nhân nói, hắn có nhóm lớn cao cấp nguyên khí môn bán. Nàng kia khiếp khiếp nói rằng, thậm chí cũng không dám cùng người này nhìn thẳng. Ồ. Thành thuộc cô gái biểu tình hòa hoãn một ít, hướng nàng kia phất tay một cái, nàng kia tựa như thở phào mở rộng, nhanh chóng ly khai. Xem đủ chưa? Không có. Ô Chí phản xạ có điều kiện nhất đáp, sau đó liền cảm thụ được nhất đạo ánh mắt lạnh như băng gắt gao chảnh cùng với chính mình. Cái này mới phản ứng được, có chút lúng túng từ trên người cô gái thu hồi ánh mắt. Ta gọi ô Chí còn không có thỉnh giáo mỹ nữ tính danh. Ta tên gì không trọng yếu, ta cũng không cần phải biết tên của người, ta chỉ muốn biết. Hôm nay ngươi xuất hiện không phải đang đùa bỡn nhiều hơn phòng đấu giá là được, rất nhiều cao cấp nguyên khí. Nhiều đến mức nào? Ba cái vẫn là năm cái. Cao cấp nguyên khí cũng không phải là rau cải trắng. Nàng kia lạnh lùng nói, tựa hồ đối với ô Chí rất là hoài nghi, giọng nói cũng có chút khinh thường đứng lên. Bị Mỹ nữ khinh bỉ, Ô Chí lập tức khó chịu, một cặp mắt dê sòm không ngừng ở trên người của đối phương nhìn quét, nhất là này một đôi hai ngọn núi, càng là hận không thể một hơi đưa nó nuốt vào. Ta nếu như xuất ra vượt lên trước mười cái cao cấp nguyên khí, ngươi đem tên của ngươi nói cho ta biết, như thế nào? Nghe được hắn, cô gái kia biểu tình không khỏi đông lại một cái. Tự nhiên, ngươi nếu là có thể xuất ra 10 cái cao cấp nguyên khí, tự nhiên có tư cách biết tên của ta. Cô gái kia trên mặt lộ ra một cười khẽ, vẫn là như vậy đảm nhiên, thanh cao. Ôi trí càng thêm khó chịu, ta nếu như xuất ra 20 món đây. Lúc này đây, cô gái kêu biểu tình triệt để đọc lại, cả người có chút si ngốc đứng lên. 20 món cao cấp nguyên khí à, nhiều hơn phòng đấu giá tuy là cũng có, nhưng đó là khắp cả thánh nguyên quốc phân bộ phòng đấu giá. Chứng kiến ra của đối phương tỉnh. Ô chí tâm lý rốt cục có chút cân bằng. Ta nếu như xuất ra 30 món đây. Ta nếu như xuất ra 40 món đây. Theo ô chí lại nói xuất khẩu, đối diện nữ tử chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim đều đang kịch liệt nhảy không ngừng, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, hoàn toàn liền là một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Nàng thực sự bị ô chí mà nói chấn nhiếp, ngơ ngác nhìn ô chí, nói không nên lời một câu nói. Thế vậy, ô chí trong lòng tự nhiên là vô cùng sảng khoái, ngay từ đầu, cô gái này cao ngạo. Thanh cao làm cho hắn rất khó chịu, bây giờ thấy ra của đối phương tỉnh, hắn rất có sự vui vẻ vì báo được thủ. Đồng thời, một đôi con mắt càng là tứ vô kỵ đạn ở bộ ngực của đối phương đi lên trở về nhìn quét, theo đối phương ồ ồ thở dốc, này một đôi sung mãn hai ngọn núi, không ngừng run rẩy động, lại rung động, khiến Ô Chí mở rộng tầm mắt. Ô Chí tựa như một cái đế vương, cư cao lâm hạ thẩm thị nữ nhân trước mặt, trong con ngươi tràn đầy biểu tình hài hước. Hắn tựa hồ còn lộ vẻ đả kích nàng kia không đủ sâu, quỷ dị cười. Ta nếu như xuất ra 50 món cao cấp nguyên khí, thì như thế nào? Khí phách 10 phần A. Nàng kia nghe được ô trí mà nói, rốt cục không kiên trì nổi, đặt ngông ngồi vào ghế trên, cả người giống như hư thoát. Không không. chương 385, trăm vạn nguyên thạch. Không mắc. Ô trí thần thanh khí sảng đi ra nhiều hơn phòng đầu giá, trong lòng tràn đầy đắc ý. Vừa nghĩ tới nàng kia bị 50 món cao cấp nguyên khí dọa sợ biểu tình, ô trí liền không nhịn được đắc ý. Cuối cùng, Hắn từ chữ vật nguyên giới chung móc ra 50 món cao cấp nguyên khí, lấy mỗi một món 10 vạn cao cấp nguyên thạch giá cả, toàn bộ bán cho nhiều hơn phòng đấu giá. Sau đó, Dát Cự Khoản cùng với một viên nàng kia tự mình cung kính hiến đi lên Hoàng Kim Hội viên Ngọc Bài ly khai. Nhiều hơn phòng đấu giá ở Huyền Linh trên đại lục mỗi một cái quốc gia đều có chi nhánh ngân hàng, cái này sẽ viên Ngọc Bài ở tất cả nhiều hơn phòng đấu giá đều có thể thông dụng. Nhiều hơn phòng đấu giá hội viên Ngọc Bài tổng cộng chia làm Hắc Thiết Ngọc Bài, Thanh Đồng Ngọc Bài, Bạch Ngân Ngọc Bài. Hoàng Kim Ngọc Bài, tử toàn Ngọc Bài ngũ cấp, mà Hoàng Kim Ngọc Bài là gần với tử toàn Ngọc Bài hội viên, chỉ cần ở nhiều hơn phòng đấu giá, có thể hưởng thụ được phi thường đái ngộ ưu đái. Cái này Ngọc Bài không sai, cũng không ngủng ta lập tức xuất ra 50 món cao cấp nguyên khí. Ô trí tự đắc cười rộ lên. Còn như cô gái kia tên, ta hiện tại đã chẳng muốn đi nhớ, mặc dù nàng kia đã liên tục nói cho hắn biết bốn năm lần, hắn vẫn là không có đem nhớ kỹ. Có cái này 5 triệu cao cấp nguyên thạch. Cũng đủ ta tu luyện một đoạn thời gian rất dài, ta hiện tại còn kém hiện bao quát toàn bộ Thánh Nguyên quốc cảnh nội địa đồ. Ô Chí ở trong lòng thì thào một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào một cái tiệm tạp hóa. "Lão bản, cho ta một phần nhất toàn bộ tinh tế nhất địa đồ." Vừa đi vào tiệm tạp hóa, Ô Chí liền kêu căng kêu to lên, giống như là rất sợ người khác không biết hắn có tiền tựa như. Tuy nói tên là tiệm tạp hóa, thế nhưng chiếm diện tích lại phi thường lớn, lúc này trong điểm cũng tụ tập rất nhiều tu giả, nghe được Ô Chí mà nói, Toàn bộ bộ tướng ánh mắt lạc hướng Ô Chí. Khẩu khí thật là lớn, toàn bộ Thiên Huyền Tông chỗ ở cảnh nội mở mang vô biên, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể vẽ ra toàn bộ địa đồ. Một gã trung niên tu giả nhìn Ô Chí khinh thường nói: "Ô Chí đều lười đi để ý tới hắn, trực tiếp đi tới trước quầy, hướng lao bản kia nói ra: "Đem bọn ngươi trong điếm nhất toàn bộ, tinh tế nhất địa đồ lấy ra, nếu là có thể để cho ta thỏa mãn, ra không là vấn đề." Esjon Jeremy ẩn hủ ạ tản dê là Esjon J Trung niên tu giả thấy Ô Chí dám coi nhẹ hắn, trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận, lập tức muốn phát tác, cuối cùng vẫn là nhìn xuống, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Ô Chí như vậy cuồng vọng, đến cuối cùng như thế nào xuống đài. Ta cửa hàng này tuy nhỏ, lại quả thật có hiện thượng hạng địa đồ, mặc dù không dám nói bao quát toàn bộ Thiên Huyền Tông cảnh nội tất cả địa phương, nhưng 7,8 phần 10 vẫn phải có, chỉ sợ ngươi mua không nổi." Cửa hàng lão bản thản nhiên nói, thần tình gian có chút tự tin. "Ta nói rồi, chỉ cần điệu đồ để cho ta thỏa mãn." Giá không là vấn đề. Tô Chí Ngạo Nghệ nói rằng, hắn mới vừa đạt được 5 triệu cao cấp nguyên thạch, có thể nói 10 phần phấn khích. Nghe được hắn, trung quanh tu giả lần thứ hai nhiều liếc hắn một cái, trong đó có hai mặt tu giả lẫn nhau nhìn nhau một cái, sau đó một người trong đó đi dạo, tản bộ mở dạo, lặng yên không tiếng động ly khai. Lão Trương Đầu, nhanh lên một chút đưa ngươi trấn điểm chi bảo lấy ra đi, khiến vị khách quan kia kiến thức một chút. Chúng tu giả lập tức theo ồ nào. Điểm chủ lão Trương Đầu không chần chờ nữa vung tay phải lên sau lưng hắn dĩ nhiên xuất hiện một cái cấm chế nhưng thấy hai tay hắn không ngừng bấm tay niệm thần chú cấm chế bỗng nhiên nứt ra hắn từ đó lấy ra một quyển thô dày đồ quyển thấy vậy ô trí nhãn tỉnh sáng lên cái này đồ quyển dùng không biết tên gia thú chế thành vừa nhìn ngay cả có chút niên hạn bả bối hắn vội vã nhận lấy mở ra sau đó hiện tinh tế địa đồ đập vào mắt trung hắn rất nhanh tìm được linh vũ học viện chô ở vị trí trên người bỗng nhiên buộc phát ra một cổ khí thế cái này đồ ta muốn ra giá đi. Nghe được hắn, chúng tu người biểu tình khác nhau. ngươi muốn. Đem ngươi bán, chỉ sợ cũng mua không nổi đi. Không biết tự lượng sức mình. Đây chính là lão trương đầu trấn điếm chi bảo. Ô chí chỉ coi không nghe thấy, biểu tình rất là bình thản. Một triệu trung cấp nguyên thạch, không trả giá. Điếm chủ kia tựa như đột nhiên quyết định một dạng, kiên định nói rằng. Không tính là đắt. Không tính là đắt. Đây chính là trăm vạn trung cấp nguyên thạch à. lão trương đầu rõ ràng đem giá cả hư cao rất nhiều Ô Chí dĩ nhiên nói không tính là đắt. Chúng tu giả đều dùng một bộ ánh mắt quái dị nhìn hắn. Ta không có trung cấp nguyên thạch, đây là 10 vạn miếng cao cấp nguyên thạch. Ô Chí từ trữ vật nguyên giới trung xuất ra một cái trang bị 10 vạn cao cấp nguyên thạch túi trữ vật, trực tiếp ném cho Lão Trương Đầu. Chúng tu giả há hốc mồm. Mọi người lần thứ hai bị Ô Chí cử động chấn trụ, nghe một chút, nhân gia trên người cũng không mang trung cấp nguyên thạch, muốn dẫn cũng chỉ mang cao cấp nguyên thạch, khí phách a. Lão Trương Đầu, nhanh lên một chút nhịn. Có phải thật vậy hay không? t e z u i e n n e t Chúng tu giả gấp giọng kêu lên, bọn họ thực sự không muốn tin tưởng, thật sự có người nguyện ý dùng 10 vạn cao cấp nguyên thạch mua một phần địa đồ. Là thật. Lão trương đầu giọng của đều có chút run rẩy Đối với lời của mọi người, ô Chí rất là cười nhạt, 10 vạn cao cấp nguyên thạch mà thôi, Lão tử còn như dở trò lửa bịp sao. Sau đó, hắn thu hồi địa đồ, nên ngang mà đi. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện lại có vài người gắt gao theo đuôi sau lưng hắn, hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, không chút phật lòng. tiếp đó, hắn lại mua một ít cao cấp thảo dược, nhất là luyện chế sát khí đan dược liệu, càng là nhiều mua thật nhiều phần, xuất thủ cực kỳ hào phóng. ở dược vương trong tháp không có luyện chế ra sát khí đan, hắn tâm lý rất là không cam lòng a. sau đó, hắn đã đi ra thánh nguyên thành. khi triệt để rời xa thánh nguyên thành phía sau, sau lưng này tu giả rốt cục nhịn không được, đều triển khai thân pháp trong nháy mắt đem Ô Chí vây lại. Giao ra trên người nguyên thạch, thà cho ngươi khỏi chết. Dẫn đầu tu giả lớn tiếng hướng Ô Chí kêu lên, trên người bộc phát ra khí thế cường đại. Ngay tại lúc đó, những thứ khác tu giả cũng đều xuất ra nguyên khí, tản mát ra khí thế, phách lôi hướng Ô Chí la ầm lên. Những người này tu vi đại thể đều ở đây vương giai ngũ cấp, lục cấp trong lúc đó, chỉ có dẫn đầu tiền kia tu giả đạt được vương giai cửu cấp. Mà Ô Chí từ phải nặng tức phần mềm học phía sau, vẫn đều bảo trì mở ra trạng thái Hắn hiện tại triển lộ ra cảnh giới chỉ có vương dài ba cấp, đương nhiên sẽ không đặt ở những người đó trong mắt. Theo linh tu cảnh giới đề thăng, hắn hiện tại đã có thể ẩn nấp 6 cá cấp bậc. Ô chí sờ mũi một cái, rất là buông lòng liếc những người này liếc mắt. Vì sao những người này đều thích tuyển chọn nơi đây đây? Hắn thở dài nói rằng, nơi đây đúng là hắn cùng Long nhất kiếm đám người giao thủ địa phương, Chu Vi còn có dấu vết đánh nhau đây. Đừng bân thần, nhanh lên một chút giao ra nguyên thạch. Cùng hắn nói nhảm gì đó trực tiếp sát là được. này tu giả càng ngày càng lừa lối. ô trí trong con ngươi bộc phát ra một cổ lệnh ý, hai tay của hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, từng đạo băng tiễn ngưng tụ ra, sau đó đầu thủ hướng này tu giả vọt tới. a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. băng tiễn thuật mặc dù chỉ là cấp thấp linh pháp, thế nhưng không chịu nổi ô trí đẳng cấp cao, nguyên linh khí nồng hậu a, lực công kích rất là sắc bén. người nọ là linh tu, mọi người gần người công kích. đó lấy, này tu giả triển khai thân pháp nhanh chóng hướng Âu Chí phóng đi. Âu Chí cười lạnh một tiếng, rất là nhàm chán không ngừng ngưng tụ băng tiễn, sau đó bắn về phía này tu giả. Mỗi một đạo băng tiễn đều có thể bắn chúng một cái tu giả, còn không có đợi những người đó vọt tới Âu Chí trước mặt của, cũng đã toàn bộ trôn vùi ở băng tiễn phía dưới. Ngươi, ngươi, rốt cuộc là người nào? Tên kia dẫn đầu vương giai cựu cấp cao thủ sợ sinh gốc, sợ hãi nhìn Âu Chí. Âu Chí khinh thường liếc hắn liếc mắt, lần thứ hai bấm miệng pháp quyết, nhất đạo băng truy ngưng tụ ra. Trực tiếp văng ra, sau đó, hắn cũng không nhìn kết quả, triển khai thân pháp, nhanh chóng rời đi. Chính là không thú vị a. Chỉ nghe thỉnh thịch một thanh âm vang lên, thân thể của người kia trực tiếp bị nổ thành phấn vụn, ô trí bây giờ băng bạo nổ thuật, đồng dạng uy lực vô cùng. Không không. Trường 386, âm hồn bất tán. Toàn bộ thiên huyền tông cảnh nội, diện tích lãnh thổ rất là mở mang, cùng sở hữu bao quát thánh nguyên quốc ở bên trong ngũ cái quốc gia. Mà thánh nguyên thành chính là ở thánh nguyên nước trung tâm. Còn như thiên đẳng quốc các loại tứ cái quốc gia, còn lại là ở thánh nguyên nước ngoại vi, trung gian khoảng cách rất là xa xôi. Ô trí nếu như dựa vào hai chân nói, từ thánh nguyên thành đến thiên đẳng quốc chỗ ở Hoàng Thành, dù cho tốc độ của hắn mau nữa, ít nhất cũng phải thời gian một năm. Ô trí thu hồi địa đồ, thật dài xả giận Thánh nguyên nước cương vực mở mang, tự nhiên không có khả năng toàn bộ dựa vào hai chân đến hành tẩu, như vậy cũng thực sự quá chậm. Ở thánh nguyên quốc, có một loại tốc độ phi hành cực nhanh vân nương Vân lưng hình thể vô cùng to lớn, mỗi ngày có thể bay đi năm vạn dặm, Thánh Nguyên nước tuần thú sư đem Vân lưng phục tùng phía sau, ở tại lưng đè lên vòng bảo hộ, liền có thể mang theo tu giả ở các thành trì gian phi hành. Tô Chí nếu muốn trở lại Thiên Đàng quốc, nhất định phải cưỡi Vân lưng, từ Thánh Nguyên thành tới trước Đạt Vân thủy thành, lại từ Vân thủy thành đổi xe Vân lưng đến đến khoảng cách Thiên Đàng quốc gần đây bản thạch thành. Mà bản thạch thành đến Thiên Đàng quốc hoàng thành vẫn có khoảng cách rất xa, trung gian càng là cách Hắc thủy ao đầm, hung hiểm tột cùng. Đoạn khoảng cách này phải nhờ vào ô Chí tự nghĩ biện pháp. Hắc thủy ao đầm chính là trở ngại thiên đẳng quốc tu giả tiến nhập thánh nguyên thành lại trời. Thực sự là phiền phức, thế nhưng bút chướng này nếu không phải xử lý, ta tâm lý luôn luôn sẽ khó chịu. Hơn nữa, cũng cần đem mông ngạo cùng mẫn dương hai người tiếp ra. Xem sách chuyện mời được đứng đầu mạng tiểu thuyết. Ô Chí thì thào một tiếng, dù cho khó khăn đi nữa, cũng vô pháp ngăn trở cước bộ của hắn. Sau đó, hắn triển khai thân pháp, hướng vân Dương Sơn ga bước đi. Vân ưng sân ga ra vây tràn đầy tu giả, đều là chuẩn bị cưỡi vân ưng, đến những thành trì khác. Ô chí vội vã mua hiện đến đạt vân thủy thành nóm, thế nhưng tu giả thực sự nhiều lắm, chỉ có rõ ràng thiên tài có thể ngồi trên vân ưng. Không làm sao được, hắn chỉ có thể tuyển chọn các loại. Hắn đang chuẩn bị rời đi, lại chứng kiến phong hạo đang mang theo giúp một tay hạ, tựa như đang tìm người. Thực sự là âm hồn bất tán. Ô chí lầm bầm hai tiếng, mã thượng tướng trên đầu đấu lạp kéo thấp một ít, sau đó bước nhanh ly khai Vân ưng đứng. Hắn cũng không muốn khiến phong hạ biết, bản thân phải ngồi tọa vân ứng ly khai. Cuối cùng, hắn vẫn chọn rời đi Thánh Nguyên Thành, chuẩn bị đến ngoài thành trong rừng cây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tới nữa. Này, có hứng thú hay không qua đây uống một chén? Tiến nhập rừng cây, ô chi đang chuẩn bị tìm một cái địa phương nghỉ ngơi, lại đột nhiên nghe được nhất đạo thanh âm quen thuộc. Thanh âm này lưới nhác, còn có một cổ tà dị mùi vị. Ô chi xoay người nhìn lại, lại chứng kiến tiểu huyết đang ngồi ở một cái đại thụ trên cây khô, trong lòng ôm một cái hồ lô hướng đổ vô miệng một hơi. Sau đó, hắn bỗng nhiên vận khởi nguyên khí, đem trong ngực hồ lô quăng về phía Ô Chí. Ô Chí vội vã tiếp được, mở đinh ốc nút lọ, vung lên cái cổ, đem bên trong hồ lô rượu hướng trong cổ họng rót vào. Trong hồ lô rượu dĩ nhiên không phải thông thường bạch sắc, mà là một loại diêm dúa lẳng lơ màu đỏ, giống như là tiên huyết. Màu đỏ rượu rót vào trong miệng, một cổ cay cháy cảm giác truyền đến, hắn cảm giác cả người hầu như muốn bốc cháy lên. Rượu kia tiến nhập phân mộ, Giống như là có một đám lửa ở đằng đằng mọc lên, tràn đầy toàn thân của hắn. Vội vã vận chuyển nguyên khí, hướng đoàn kia hỏa phóng đi, theo công pháp vận chuyển, đằng đằng tiêu đốt liệt hỏa, lại đống nhiên hóa thành nhất đạo tinh khiết năng lượng, hướng hắn tứ chi bách hải phóng đi. Sau đó, dung nhập vào nguyên khí trong, hóa thành phì nhiêu nhất năng lượng, ô trí dĩ nhiên cảm giác nguyên khí của mình để thăng không ít. Hảo tiểu, ô trí lớn tiếng khen, sau đó lại vung lên cái cổ, đổ vào trong miệng một hớp lớn. Ui ui ui ta chỉ chuẩn bị mời ngươi uống một hơi, cũng không có nói để cho ngươi uống hai cỡ à? Tiểu Huyết vội vàng hướng ô Chí kêu lên, tựa hồ có hơi cấp bách. Một ngụm rượu hạ đủ, ô Chí vội vã vận chuyển công pháp hấp thu, cười ha hả nói với Tiểu Huyết, ngươi nếu mời ta uống rượu, tổng yếu để cho ta uống đủ đi. Vừa nói, dĩ nhiên lần thứ hai ngẩng đầu lên, hướng đổ vô miệng một hơi. Tiểu Huyết mắt trợn trắng, ta ở Dược Vương Tháp Lui Tử Lui Hoạt, thật vất vả mới đến một viên xích quả, đủ ra cái này một hồi lô xích huyết nguyên rượu. Mời ngươi uống đủ, nhất định chính là lãng phí a. Hai chân của hắn ở trên nhánh cây kia một bước, tựa như một con hùng ngưng một dạng, nhanh chóng hướng ô Chí đánh tới, đem hổ lô rượu kia đoạt lấy đi. Kẻo kiệt. Ô Chí bĩu môi, bất quá tâm lý cũng kinh dị không nớt. Tiểu Huyết dĩ nhiên dùng xích quả trưng cất rượu, nhất định chính là dậm chân giận dữ a. Hắn chính là nhớ rất rõ ràng, là đạt được này cái xích quả, Tiểu Huyết đem cổ mạc nôn đào thải ra khỏi cục. Ngươi nếu như đem cái viên này tham nguyên quả cho ta. Ta mời ngươi uống nửa hồ lô xích huyết nguyên rượu, như thế nào? Tiểu Huyết nhìn chằm chằm Ô Chí, tràn đầy ngầm mong đợi nói, "Không đổi." Ô Chí trả lời rất là thẳng thắn, một viên tham nguyên quả là vì Khâu Nhược Tuyết chuẩn bị, chính hắn cũng không có cam lòng cho dùng, dùng một viên tham nguyên quả đổi lại nửa hồ lô rượu, điều này sao có thể? Hai người phân đừng tuyển chọn một cây đại thụ dựa vào, Tiểu Huyết nói với Ô Chí, suy tính như thế nào đây? Theo ta cùng đi thần tướng quốc như thế nào? Nơi đó mới thuộc về ngươi cái này thần tướng quốc chính là một cái tứ cấp cường quốc, có chút sổ sách phải thu, có một số việc cũng phải làm, bây giờ vẫn chưa tới lúc, thế nhưng một ngày nào đó ta sẽ đến tứ cấp cường quốc. Âu Chi trong ánh mắt lóe ra một vệt hào quang, rất là kiên định nói rằng, linh vũ học viện xỉ nhục muốn đi cọ rửa, khâu nhược tuyết muốn đi cứu, lưu quý ân muốn đi còn, hiện tại phong hạo rồi hướng hắn dây dưa không thả, hắn ở thánh nguyên quốc còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Được rồi, rất chờ mong ở thần tướng quốc cùng ngươi gặp lại tiểu huyết khuôn mặt đáng tiếc tỉnh, ngửa đầu sau khi ực một hớp rượu, sau đó đem hổ lô rượu ném cho Âu Chí. Âu Chí cười cười, cũng hướng đổ vô miệng một hơi, cháy cảm giác lần thứ hai ở trong bụng sôi trào, hắn vội vã vận chuyển công pháp chấn áp. Ngày thứ hai, Âu Chí thật sớm ly khai rừng tây, sau đó hướng Vân ưng đứng bước đi. Thế nhưng vừa xong đưa vào hoạt động đứng cửa, trong hai lại đột nhiên chuyển đến nhất đạo quát lớn âm thanh, chính là hắn. Tuối nón la cái kia, trong lòng của hắn cả kinh. Lại chứng kiến một cái tu giả đang đưa tay chỉ hắn, ở bên cạnh hắn, Phong Hạo dẫn theo một bang tu giả, đã ở hướng bên này vắng lai. Ánh mắt hai người vừa lúc ở không chung giáp nhau. Ha ha, ô trí, ta xem ngươi lần này còn chạy trốn nơi đâu, ta nói rồi, nhất định phải giết ngươi, ngươi chạy đến đâu chồng, ta đều muốn lấy mạng của ngươi. Phong Hạo đắc ý cười ha ha, sau đó vung tay lên một cái, hướng chúng thủ hạ quát lên, bắt lại cho ta hắn. Tiếng nói của hắn vừa, ở bên cạnh hắn một gã điệu giai tu giả loại ra trực tiếp một trưởng gỗ ra trên không trung ngưng tụ ra một con to lớn trưởng ấn hướng ô trí ấn tới chửi thêm một tiếng ô trí không khỏi nổ lên thô tục không nghĩ tới lại bị người nhận ra trong cơ thể nguyên khí dâng ra phong liệt đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay cuồn cuộn nổi lên nhất đạo cơn lốc cuồng bạo hướng cự trường chém tới ầm cuồng bạo công kích trực tiếp đem cự trường xé rách một cái lỗ to lớn khiến mọi người khiếp sợ không thôi gì Phong hạo bên cạnh một gã khác địa giai tu giả kinh nghi một tiếng, dĩ nhiên cũng đánh ra một trường hướng ô Chí nghiền ép xuống. Em gái ngươi a? Ô Chí sắc mặt của thay đổi rất khó nhìn, trực tiếp triển khai huyến chân bước, tại chỗ kéo nhất đạo mơ hồ hư ảnh. Không không. Trường 387, ô Chí cần giúp không? Phong hạo, ngươi tiện nhân này, là chân ta, dĩ nhiên phái ra ba địa giai cường giả, ngươi thật đúng là coi trọng ta à? Ô Chí huyến chân bước triển khai, cả người như thật như ảo một dạng bị bám từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Trong chốc lát, toàn bộ đất trời đều bị Ô Chí kéo hư ảnh sở tràn ngập, bởi vậy có thể thấy được tốc độ của hắn đã sắp tới trình độ nào. Ở phong hậu bên người, ba gã địa giai cường giả lấy nguyên khí ngưng tụ ra ngập trời bàn tay khổng lồ, không ngừng hướng Ô Chí dồn ép đi, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Hắn đem viên chân bước thi triển đến cực hạn, trong cơ thể phong nguyên tố cùng băng nguyên tố điên cuồng nhất tuôn ra, phong liệt đao quần quật nổi lên cơn lốc cuồng bạo, lần lượt đem ba gã điệu giai cường giả cự trưởng xé rách. Một khoảng trời, hoàn toàn bị mấy người chiến đấu tàn phá rách nát không chịu nổi. Ô Chí liên tục bại lui, căn bản không phải đối thủ, lồng ngực càng là kịch liệt phập phồng. Nếu để cho hắn đối mặt một gã địa giai cường giả, hắn có thể còn có lực đánh một trận, nhưng là đồng thời đối mặt ba gã địa giai cường giả, hắn chỉ có thể bại trốn. Nếu không phải của hắn tốc độ vô địch, lúc này đã chôn vùi ở ba gã địa giai cường giả trong tay. Phong Hạo thấy Ô Chí bị ba gã địa giai cường giả bức chặt vật không chịu nổi, trong lòng chấn phấn không thôi. Không khỏi cười lên ha hả. "Ô Chí, ta nói rồi, bản điện hạ tất nhiên sẽ chém giết ngươi, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Muốn mạng của ta chỉ bằng ba gã địa giai cường giả, còn kém xa lắm, lão tử không chơi với ngươi." Ô Chí một cái hô lên, đem thân pháp thi triển ngược lại cực hạn, trực tiếp từ ba gã địa giai cường giả dưới bàn tay đi ra ngoài. Sau đó, đem thân pháp chuyển hóa thành Đạp Tuyết Vô Ngân thân pháp, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Thấy vậy, Phong Hạo tự nhiên là giận dữ, đuổi theo. Nhanh lên một chút đuổi theo cho ta, bản điện hạ ngày hôm nay nhất định phải giết hắn. Hắn đối với ô trí hận ý nhất định chính là tội lôi chồng chất ta. Ba gã địa dai cường giả sắc mặt cũng trở nên khó coi, ba người bọn họ đồng thời xuất thủ, dĩ nhiên không làm gì được một cái vương dai tiểu tử, đây quả thực là ở đánh mặt của bọn họ a. Nguyên bản, bọn họ chỉ là ôm trêu đùa tâm tính, cũng không có nghiêm túc đối đãi. hiện tại thấy ô trí dám đào tẩu, bọn họ lập tức bắt đầu phẫn nộ. Tờ sờ tê toàn tập kế tiếp chỉ thấy ba người hắn thân hình lõi lên, tốc độ đồng dạng rất nhanh không gì sánh được. trong nháy mắt siêu việt phong hạo thủ hạ chính là tất cả tu giả, hướng ô Chí đuổi theo. ngay tại lúc đó, vậy do nguyên khí ngưng tụ mà thành di thiên bàn tay to, che lấp nửa phiến thiên không, hướng ô Chí bao phủ xuống. Ô Chí giống như là một cái chân trượt cá chạch, ở ba người bàn tay to lớn chung xuyên toa, thoạt nhìn mạo hiểm không gì sánh được, nhưng nhưng đều là hữu kinh vô hiểm, đây càng thêm khiến ba gã địa giai cường giả phẫn nộ. bất quá. Di Thiên bàn tay to mặc dù không có thể bắn chúng Ô Chí, nhưng cũng ngăn cản hắn tốc độ chạy trốn, thủy chung không thể thoát khỏi ba gã địa giai cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, nếu không phải Di Thiên bàn tay ảnh hưởng, mặc dù là ba gã địa giai cường giả, cũng vô pháp ngăn cản Ô Chí đào tẩu. Ba gã địa giai cường giả một bên đuổi kịp, cả khuôn mặt hầu như muốn chảy ra nước. Đây quả thực là xỉ nhục a. Ba gã địa giai cường giả, dĩ nhiên không thể thế nhưng một gã vương giai tiểu tử. Tuy là Bọn họ chỉ là địa giai cường giả cấp 1. Thế nhưng, địa giai cùng vương giai trong lúc đó có lệch trời nhất hồng câu, Vương giai tu giả ở địa giai cường giả trước mặt chính là con kiến hôi, có thể tình huống hiện tại lại hoàn toàn không là như thế, vậy làm sao có thể không nhưng ba người phẫn nộ. Tiểu tử đừng chạy, có gan liền dừng lại đánh một trận. Ba người cùng ô trí giữa khoảng cách chẳng những không có gần hơn, ngược lại ở một chút xíu xa xôi, bọn họ rốt cục nhịn không được kêu to lên. Ô trí đắc ý cười ha ha, sau đó cười nhạo nổi kêu lên các ngươi còn có thể lại không xỉ một chút sao. Ba đệ giai cao thủ, vây đánh ta một cái vương giai tiểu tử, lại vẫn để cho ta dừng lại đánh một trận, ta đều cho các ngươi cảm thấy mặt đỏ. Ba người kia trong nháy mắt không có lời gì để nói, chỉ cảm thấy cả người đều vứt xuống nhà bà nội. Ba người không lên tiếng nữa, mà tông trầm, trong cơ thể bàng bạc nguyên khí hầu như muốn bốc cháy lên, điên cuồng trào ra ngoài, hận không thể dưới chân có thể sinh gió. Thế nhưng, chỉ sợ bọn họ đem tốc độ thi triển ngược lại cực h lại vẫn không phả giả gần cùng ô Chí giữa khoảng cách. Người hai phe cứ như vậy một đuổi một chạy, ô Chí không thể thoát khỏi đối phương công kích, ba gã địa giai cường giả cũng không có thể thế nhưng ô Chí Hiện tại so đấu cũng chỉ còn lại có sức chịu đựng, người nào cuối cùng không kiên trì nổi, người đó liền đem đối mặt thất bại vận mệnh. Rất nhanh, mọi người đi tới Thánh Nguyên ngoài thành trong rừng cây, đột nhiên, nhất đạo cười ha ha tiếng vang lên, là như vậy vui sướng, cùng với nhìn có chút hả hê. Nghe được thanh âm kia, Ô Chí trực tiếp liếc một cái, rất là bất đắc dĩ liếc mắt một cái ngăn cản ở phía trước Tiểu huyết. "Ô Chí, cần giúp không?" Tiểu huyết tiểu y yêu tiểu nói rằng, biểu tình kia lại phi thường ung dung, không có bất kỳ áp lực. "Ta hiện tại không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian, nhanh lên một chút mau tránh ra." Ô Chí kêu lên. "Phía trước bằng hữu, chỉ cần ngươi có thể bàn trợ chúng ta ngăn lại Ô Chí, phong hạo điện hạ tất nhiên có trọng thưởng." Ba gã địa giai cường giả thấy vậy cũng đại hỉ, cười lớn hướng Tiểu huyết kêu lên các ngươi còn mắt mù sao? ta cùng ô Chí là một đường. tiểu huyết trừng mắt, trong cơ thể nguyên khí rất nhanh tuôn ra, sau đó đột nhiên đánh ra một trường, tại nơi giữa không trung, nhất đạo to lớn trường ấn hướng ba gã địa giai cường giả bao phủ xuống, nhìn uy thế, dĩ nhiên không kém chút nào bọn họ. ba người giận dữ, vội vã đánh ra trường ấn, đem tiểu huyết cự trường đỡ được. ba người trận lên giận dữ nhìn nổi tiểu huyết, sát ý trùng thiên a, ngươi đã tấn trước địa giai. Ô Chí trừng lớn hai mắt, kinh thanh hỏi. Tiểu Huyết nún nuối bay, từng trải một lần dược vương tháp. Nếu như vẫn không thể tấn trước địa giai, ta há lại không là không có gì cả thu hoạch được. Chính là bởi vì ở dược vương tháp thu hoạch một ít thiên tài địa bảo, hắn có thể nhờ vào đó một lần hành động tấn thăng đến địa giai. Âu Chí lặng lẽ không nói gì, hắn ở dược vương tháp đồng dạng thu hoạch một ít thiên tài địa bảo, nhưng là chỉ có tham nguyên quả có thể giúp hắn trùng kích địa giai. Bất quá, cái này tham nguyên quả hắn còn muốn là khâu nhược tuyết giữ lại. Muốn chết ta? Ba gã địa giai cường giả thấy ô Chí hai người dĩ nhiên nhìn như không thấy nhắc tới thiên, tức giận gầm hét lên, sau đó ba người phân biệt xuất ra nhất kiện nguyên khí, ở nguyên khí thôi phát hạ, buộc phát ra uy thế cường đại. Ba người triển khai thân pháp, một mạch hướng ô Chí hai người đánh tới, trong tay nguyên khí buộc phát ra hủy thiên diệt địa vậy uy thế. Bên trái người nọ để ta đối phó, hai người khác giao cho ngươi. Ô Chí triển khai thân pháp, một mạch hướng một người trong đó phóng đi, phong liệt trên đao tràn ra từng đạo cùng giã cơn lốc không mang theo khi dễ người như vậy. vì sao ngươi đối phó một cái, để cho ta đối phó hai cái. tiểu huyết tả nói, bất quá trong tay lại nhiều hơn một thanh huyết thứ, bộc phát ra nồng nặc huyết tinh khí, hướng mặt khác hai người kia phóng đi. ha ha, cái này kêu là biết lắm khổ nhiều. ô trí cười lớn một tiếng, nhất đạo to lớn đao mang từ phong liệt trên đao chém đúm ra, tựa như muốn phá hủy mảnh thiên địa này mở dạng, mạnh mẽ không gì sánh được. thật can đảm. địa giai cường giả giận dữ, trong tay nguyên khí đại đao. Đồng dạng chém ra nhất đạo đào mang, hướng Âu Chí vạch qua. ầm, Kích liệt tiếng nổ đùng đoàn vang lên, cường đại sóng xung kích hướng bốn phía tản mắt ra, Âu Chí trực tiếp bị vén bay ra ngoài, đối phương công kích thực sự quá mạnh mẽ. 0-0. Trường không không. 388, chiến đấu điệu giai cường giả. Tiên kia điệu giai cường giả nhất chiêu đem Âu Chí đánh bay, mở trường hai mắt, trong tay trường đao trên không trung dạch một cái, lần thứ hai hướng Âu Chí chém tới, căn bản không với hắn cơ hội phản ứng. Mị ẩn thủ ạ tản dê là kẹo đường. Thế nhưng, ô trí kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao. Chỉ thấy thân hình của hắn trên không trung nhất chuyển, huyễn chân bước triển khai, cả người như thật như ảo mở dạng, kéo từng đạo mơ hồ hư ảnh. Đối phương công kích từ bên người hắn vạch qua, căn bản không tổn thương được hắn mảy may. Hám thiên liệt địa chém. Ô trí trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra, phong liệt đao ở phong nguyên tố thôi phát hạ, phát sinh hô hô nước nở, còn có một cổ cuồng bạo khí thế tản mắt ra. Phong liệt đao cuồn cuộn nổi lên to lớn đao mang, hướng địa giai cường giả chém tới. Điền chữ công kích, Âu Chí nhanh chóng mở ra điền chữ công kích phần mềm hất, thậm chí cũng không các loại đối phương đi ngăn cản. Thân hình của hắn nhón lên, vô địch tốc độ triển khai, đã lẻn đến phía sau của đối phương. Sau đó, lại là nhất chiêu hám thiên liệt địa chạm kích ra, to lớn đao mang thoáng hiện, một mạch hướng địa giai cường giả bột nơi cổ chém tới. Đón lấy bên phải, bên trái, phía trước, phía sau đến đó đều là uy lực vô cùng đau mang lóe ra, đem địa giai cường giả có luôn cuống tay chân, ôn trí tốc độ thực sự quá nhanh, cùng điền chữ công kích phần mềm thật hoàn mỹ xứng hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên đánh địa giai cường giả một trở tay không kịp, địa giai cường giả một mạch tức giận nổi trận lôi đình, nhớ hắn đường đường địa giai cường giả lại bị một cái vương giai tiểu tử bước đến tình cảnh như thế, nhất định chính là sỉ nhục a, hắn làm cho ra tất cả vốn liếng, trong tay nguyên khí trên trường đao, càng là tỏ khắp ra từng đạo huyễn thực chất yếu đau mang. Lực công kích cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng, Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, hắn công kích ở mạnh, không còn cách nào bắn trúng Ô Chí cũng là uổng phí sức lực. Trong chốc lát, vô lượng đao mang lóe ra, đem hai người hoàn toàn che phủ ở trong đó. Hai bên trái phải, Tiểu huyết thấy vậy cũng là chật lười không nớt, đối với Ô Chí thực lực có nhận thức mới. Sau đó, hắn phân chấn tinh thần, cùng hai gã khác địa giai cường giả đánh nhau, dĩ nhiên không chút nào rơi tại hạ phong. Esjon Demi ẩn hủ ạ Tản Je la Esjon Je Tiểu huyết không có tấn chức điệu dai thời điểm, chiến lực liền có thể sánh ngang điệu dai cường giả, hiện tại đã tấn thăng đến điệu dai, đồng thời đối mặt hai gã điệu dai cường giả, tự nhiên không hề nói hạ. Mỗi một khắc, ô trí trong con người đột nhiên lệ ra một đạo tinh mang, đó lấy, từ trên người của hắn đống nhiên bộc phát ra nồng nặc sát khí. Sát khí tràn ngập dĩ nhiên tại bên ngoài thân hình thành thực chất, một bả từ sát khí ngưng tụ ra cự đao đứng giữa không trung sau đó, sát khí trường đao dĩ nhiên cùng phong liệt đao dung hợp vào một chỗ cả bà đao trong nháy mắt buộc phát ra cuồng liệt sát khí đến đây chính là hắn tu luyện sát tự quyết ô trí trải qua nhiều lần huyết chiến hắn trên người sát khí sớm đã đạt được một cái hùng hậu trình độ huyền nguyên ngưng vật ở hắn trong ốc ba nguyên tố theo công pháp vận chuyển nhanh chóng hướng phong liệt trong đao vọt tới vẹn vẹn chỉ là một trong nháy mắt phong liệt trên đao liền lưu chuyển khởi một cổ hơi thở lạnh như băng đem cơn lốc cuồng bạo thảm thiết sát khí bao ở trong đó sau đó ô trí mở trường hai mắt trên người buộc phát ra sự tự tin mạnh mẽ. lúc này phong liệt đao uy lực đã đạt đến đến đỉnh phong bá đạo quỷ dị hung hiểm nhất đạo to lớn thất luyện chỉ phong liệt trên đao chém ra giống như là đổi chiều xuống ngân hà một dạng bàng bạc đại khí mà cùng bá thất luyện nghiền ép nổi hết thể trung quanh đem vô khí chạm đánh phát sinh ô ô tiếng nổ đồng đoàn cùng ô trí đối trận tên kia điệu dai cường giả rất nhanh thì cảm thụ được một cổ cường đại nguy cơ sắc mặt của hắn nhanh chóng biến ảo đứng lên nguyên khí khải Trước tiên ở bên ngoài thân ngưng tụ ra nguyên khí khải, sau đó cũng mặc kệ còn lại đau mang, trong cơ thể tất cả nguyên khí cũng bắt đầu sôi trào, trong tay trường đao tức thì bị hắn thôi phát đến mức tận cùng, sau đó hướng giải lụa màu bạc nên đón. Cùng lúc đó, tại nơi giữa không trung, vẫn bàn tay khổng lồ ngưng tụ ra, hướng Ô Chí bao phủ xuống. Ô Chí hiện tại bởi vì phải phát sinh cái này hung bá nhất đao, thân pháp trở nên vô cùng chậm rãi, đang dễ dàng một kích đem chém giết. Ầm. Kích liệt tiếng oanh minh vang lên. Toàn bộ thiên địa nguyên khí đều đi theo du lên, bị cuồng bạo công kích khoái hỗn loạn không gì sánh được. Bang bạc sóng xung kích hướng bốn phía tỏ khắp đi, đem chọn phiến thiên không bị bám đạo về sóng gợn, giống như là cuộn sóng một dạng kéo dài đến vô cùng xa xa. Địa dai cường giả trường đao phát sinh một tiếng chiến minh, sau đó trực tiếp bị ô chi phong liệt đao nghiền nát, cuồng bạo công kích không có bất kỳ muốn chậm lại xu thế, tiếp tục hướng địa dai cường giả chém tới. Địa dai cường giả sắc mặt rốt cục biến, giữa không trung cự trường nhanh chóng bao phủ xuống. Nỗ lực đỡ ô trí cái này nhất đào công kích. Chỉ là, ô trí công kích thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền chém ở hắn bên ngoài thân nguyên khí khải thượng. Nguyên khí kia khải trực tiếp bị đánh vặn mẹo, mặt ngoài giống như là mạng nhện một dạng, nhanh chóng vỡ ra được. Thình thịch. Địa dai cường giả địa thân thể bị chém liên tiếp lui về phía sau, mà giữa không trung di thiên Cự trưởng rốt cục bao phủ xuống, đem giải lùa màu bạc đánh tan. Ô trí trước tiên triển khai huyễn chân bước, cả người như thật như ảo một dạng, nhanh chóng tràn đi. Năng lượng cuồng bạo tứ ngược hết thảy trung quanh, một lát sau mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Tên kia điệu giai cường giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng còn có chảy nhỏ giọt huyết dịch tràn ra, ngực kịch liệt phập phồng, khiếp sợ nhìn Ô Chí. Ô Chí đồng dạng không dễ chịu, một kích này phát sinh, hầu như tiêu hao toàn thân hắn 8 phần 10 lực lượng. Đúng lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến tất tất tác tác tiếng bước chân, còn có tu giả tiếng quát mắng. Ô Chí, những người này không biết cũng là tới tìm người chứ? Tiểu Huyết Nhất chiêu bước lui hai gã địa giai cường giả, phi thân đến ô Chí bên người, lớn tiếng hỏi. Ô Chí xoay người nhìn lại, lại chứng kiến Phong Hạo mang theo rất nhiều tu giả, rốt cục chạy tới. Sau đó, hắn cả khuôn mặt lập tức đen xuống. Em gái ngươi a, ở Phong Hạo bên người, lại vẫn theo hai gã địa giai cường giả. Hơn nữa trước mặt ba gã địa giai cường giả, đó chính là vô danh địa giai cường giả a. Phong Hạo còn chính là để mắt hắn. Ô Chí, ta xem ngươi lần này chạy trốn nơi đâu? Cách rất xa. Phong Hạo liền đắc ý kêu to lên, mọi người nhanh chóng thách ra mà chạy. Tiểu Huyết hướng ô Chí chào hỏi, thân hình khẽ động, hóa thành nhất đạo huyết quang, nhanh chóng bay vọt về phía trước đi. Chửi thêm một tiếng, Ô Chí trực tiếp bạo nổ một câu chửi bậy, trong cơ thể nguyên khí tuôn ra, thi triển ra đạo tuyết vô ngân thân pháp, bị bám từng đạo hư ảnh mơ hồ, hướng Tiểu Huyết đuổi theo. Tốc độ của hắn rất nhanh không gì sánh được, trong chốc lát liền đuổi tới Tiểu Huyết trước mặt của. Tiểu Huyết lập tức há hốc mồm. Đúng lúc này. Phong hạo bên người năm tiên điệu giai cường giả nộ quát một tiếng, bộc phát ra khí thế cường đại, lập tức hướng hai người đuổi theo. Ngay tại lúc đó, Di Thiên Cự trưởng bao phủ ở giữa không trung, hướng hai người đấu đá xuống. Năm cái bàn tay khổng lồ lâm vô ích, quần quần nổi lên từng đạo cuồng bạo tiếng gió hú. "Ô Chí, ta tha không ngươi." Tiểu huyết tức giận phá vỡ mắng to, "Ô Chí chạy đi, những người đó công kích toàn bộ hướng về phía hắn đi." Biết lắm khổ nhiều, ngươi tốn nhiều tâm a. "Ô Chí rất là vô sĩ kêu lên." Tốc độ ngược lại nhanh hơn. Bất đắc dĩ, tiểu huyết không thể làm gì khác hơn là lấy cự trưởng hướng những người đó bàn tay em nên đón. Chỉ là, dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại, đối mặt năm tên địa giai cường giả cũng muốn ngừng. Một luân gian công kích phía sau, cả người cũng bắt đầu lào đảo đứng lên. Sau đó, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, trên tay nhiều hơn đến một cái túi chữ vật. Hai tay bấm niệm phát quyết, trên túi đựng đồ quang mang lóe lên, miệng túi mở rộng ra. Ly Nhất đạo vang vọng tiếng kêu to vang lên, đón lấy, một con to lớn chim bay từ túi trung bay ra, tiểu huyết thân hình một phen, đến chim bay trên lưng, sau đó chim bay triển khai to lớn cánh chim, nhanh chóng hướng trời cao phóng đi. Không không. Trường 389, hát thủy ao đậm. Ha ha, ô Chí, chính ngươi chơi đi. Tiểu huyết đứng ở to lớn kia phi thiên điêu trên lưng, cười lớn hướng ô Chí kêu lên. Tờ sờ tê toàn tập kế tiếp. Ô chí chỉ cảm thấy một mảnh to lớn bóng ma bao phủ lên đỉnh đầu, che đi tất cả ánh mặt trời. Hắn ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu huyết đang cười phi thiên điêu, vừa lúc từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Chửi thêm một tiếng. Lần này luôn đáo ô chí há hốc mồm. Nếu là không có tiểu huyết ở phía sau hỗ trợ chỉ vào, đối mặt năm tên địa giai cường giả vây công, hắn tuyệt đối không còn cách nào chạy trốn. Còn như những vương giai đó cao thủ, còn lại là trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Ô chí không chút nghĩ ngợi. Hai chân trên mặt đất một bước, trong cơ thể nguyên khí bừng bừng phân chấn, cả người giống như đạn pháo một dạng, hướng phi thiên điêu tiến lên. Sau đó, hai tay của hắn gắt gao nắm phi thiên điêu một cặp móng, phi thiên điêu mang theo hắn, nhanh chóng hướng trời cao phóng đi. Ngăn bọn họ lại. Phong hạo quát lớn liên tục, tức giận gào khóc trực hiếu. Năm tiên điệu giai tu giả đều lấy trưởng ấn hướng phi thiên điêu công tới, chỉ là hết thể đều đã chậm, phi thiên điêu tốc độ quá nhanh, sớm đã bay vào trong bầu trời. Phong hạo Ngươi ngoan ngoãn tắm xong cái cổ, một ngày nào đó, lão tử sẽ còn trở lại." Tô Chí lớn tiếng kêu lên, thanh âm kia quả thực càng ngày càng xa. Phong Hạo nhìn vậy mau tốc độ nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy phi thiên điêu, cả khuôn mặt tức giận hắn, giọng trong lòng càng là phẫn nộ tới cực điểm. "Phế vật, phế vật, tất cả đều là phế vật." Hắn rít gào nhất hướng năm tên điệu giai cường giả rống đến, năm tên điệu giai cường giả cũng không dám có chút câu phản hận, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Bất quá tâm lý lại đã sớm ô trí hận tới cực điểm. Trên bầu trời, ô trí nắm chặt phi thiên điêu hai móng, không dám chút nào thả lỏng. Này, ta nói ngươi có phải hay không đem ta tạo nên đi à, ngươi ở phía trên, ta ở phía dưới, loại cảm giác này thật không tốt. S. John Z. T. S. T. giật tử thư kế tiếp S. John Z. Ô trí khó chịu hướng tiểu huyết tạo và nói. Nói không nên nói lung tung, ta đối với nam nhân không cảm thấy hứng thú, cái gì gọi là ta ở phía trên, ngươi ở phía dưới. Đây là đối với ngươi bỏ xuống ta nghiêm phạt. Tiểu huyết thiên tam thoải mái nói, không để một chút để ý ô trí hoán giận. Ô trí lập tức bồi khởi khuôn mặt tươi cười, ngươi đã là địa giai cường giả, ta mới vưng, giai, chịu không những người đó một trường. Tiểu huyết im lặng không lên tiếng, chỉ là không để ý tới hắn. Ngươi cái này phi thiên điêu hảo uy vũ A, làm thế nào chiếm được? Ngươi vừa rồi dĩ nhiên có thể chống đỡ hai gã địa giai cường giả, thật là lợi hại. Ngươi có thể hay không lại không xỉ một điểm. Tiểu huyết rốt cục nhịn không được, lật lên Bạch Nhãn, nói với Ô Chí. Sau đó, phi thiên điêu bỗng nhiên lay động, cặp kia cự chảo càng là không ngừng lay động, tựa như muốn đem Ô Chí bỏ rơi đi. "Uy uy uy, không mang theo chơi như vậy, sẽ tai nạn chết người a." Ô Chí la to đứng lên, tựa hồ thực sự bị hù dọa. Đón lấy, thân hình của hắn rung động, dĩ nhiên tiếp tục quan tính, ở phi thiên điêu cánh chim thượng xé ra, sau đó xoay người đến phát thiên điêu trên lưng. "Ngươi dọa ta?" Nhanh lên một chút đem lòng tốt của ngươi rượu lấy ra, cho ta áp an ủi. Ô Chí hung tận trừng mắt tiểu huyết, đụng làm ra một bộ hung ác su thế. Cút! Ha ha ha! Hai người chơi đùa chỉ chốc lát, tiểu huyết hướng ô Chí hỏi ngươi chuẩn bị đi đâu. Vốn là muốn cơi thánh nguyên thành vân ưng đến vân thủy thành, không nghĩ tới lại gặp phải phong hạo. Đọc truyện tại H.T.T.P. Sau đó, ô Chí hai mắt sáng ởi, không bằng ngươi tiễn ta đi thiên đẳng quốc đi. Xử lý xong thiên đẳng quốc sự tình Ta khả năng sẽ tùy ngươi đi Thần Tướng Quốc. Tiểu Huyết liếc hắn liếc mắt, cũng không tin nhiệm hắn. Bất quá, hắn vừa lúc cũng là vô sự. Nhất phía sau nói ra, đã như vậy, ta đây theo ngươi đi được, vừa lúc làm cho người cái làm nền. Âu Chí xuất ra địa đồ, xác định Linh Vũ Học Viện phương hướng. Sau đó cùng Tiểu Huyết cùng nhau, cưỡi Phi Thiên Điêu, một mạch hướng Linh Vũ Học Viện vị trí bay đi. Phi Thiên Điêu so với Vân Lương tốc độ còn nhanh hơn 3 phần, ở chân trời trùng phi hành, liền như là một đạo như tia chớp. Ô Chí cảm thụ được gió mạnh mẽ từ bên người thổi qua, toàn bộ tâm thần lại sớm đã trở lại linh vũ học viện. Hắn nhớ tới mông Nạo, nhớ tới mẫn dương, nhớ tới ở linh vũ tứ quận phát sinh tất cả. Trên đường đi, chỉ cần phi thiên điêu về ngoài, hai người đã đi bộ đi về phía trước đi, treo non lội suối, lãnh hội thánh nguyên nước phong thổ. Thời gian còn lại, ô Chí liền một lòng đánh ở trên việc tu luyện, lúc nghỉ ngơi tu luyện, ở phi thiên điêu trên lưng lúc tu luyện, mặc dù là du sơn ngoạn thủy lúc, hắn đã ở treo duy tu luyện Thời gian vội vã, trong nháy mắt gần 2 tháng đi qua, ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, Ô Chí Tiêu hao số lớn đan dược và nguyên thạch, thực lực đề thăng rất cao, thế nhưng, làm thế nào cũng không thể chạm đến địa giai cánh cửa. Mà lúc này, trong cơ thể hắn chín giọt nguyên dịch, hầu như đều đã có tiểu hải tử nắm tay to bằng, cùng 1 tháng trước so sánh với, tăng lên nhiều lắm. Nếu như hiện tại lại để cho hắn và tên kia địa giai cường giả đánh nhau, hắn có tự tin, tuyệt đối có thể làm thương nặng đối phương, thậm chí giết chết tên kia địa giai cường giả bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn để thăng khủng bố đến mức nào một ít tích lũy hùng hậu vương giai cao thủ thực lực có thể sánh ngang địa giai cường giả thậm chí có thể chạy ra địa giai cường giả tập sát thế nhưng lấy vương giai chém sát địa giai lại cơ hồ không có người dám tưởng tượng bởi vì địa giai cùng vương giai sự tranh lệch thực sự quá lớn không phải dựa vào nguyên khí là có thể bù đắp chỉ sợ không đem linh vũ tứ quận sự tình giải quyết ta thì không cách nào tấn thăng đến địa giai ô trí ở trong lòng nói rằng đây là hắn một cái khúc mắc Giống như là ở trong đầu của hắn bịt kín một tấm vải, nếu không phải đem khối này vải vạch trần, hắn vĩnh cửu xa không cách nào thấy rõ phía trước quang mình. Liên đối, hắn linh tu cũng theo dừng lại không tiến lên, thế nhưng cảnh giới mặc dù không có đề thắng, trong óc nguyên linh khí lại sự dư thừa rất nhiều. Đây chính là hát thủy ao đầm sao. Quả nhiên đủ hung ác, chỉ sợ mặc dù là địa giai cường giả thâm nhập trong đó, cũng rất khó sinh tồn. Ngày này, hai người rốt cục đi tới Thánh Nguyên Quốc cùng thiên đằng nước chỗ giao giới. Tiểu huyết nhìn phía dưới hắc thủy ao đầm nói rằng Chỉ thấy ở hắc thủy ao đầm bầu trời Di tan từng cổ một màu xanh đen liên vụ Hầu như bao phủ toàn bộ hắc thủy ao đầm Hai người ở vào bầu trời Có thể rõ ràng cảm giác được Những thanh hắc đó sắc trong khói mù tỏ khắp ra cường đại ba động Mặc dù là thân là địa giai cường giả tiểu huyết Cũng có chút rung động Chỉ sợ ở hắc thủy ao đầm ở chỗ sâu trong Ẩn nút một đầu hoàng cấp yêu thú đi Hai người như thế nghi ngờ nói Đúng lúc này Hai người đột nhiên cảm thụ được một khẩu nguy hiểm phủ xuống, ngồi xuống Phi Thiên Điêu cũng trở nên lo nghị bất an. Lưỡng người thất kinh, vội vã khống chế được Phi Thiên Điêu, đồng nhiên về phía chân trời xông ra. Phi Thiên Điêu tên là Phi Thiên, nhất Phi trùng thiên tốc độ tự nhiên kinh người. Hô! Đột nhiên, từ màu xanh đen trong khói mù lộ ra một cái to lớn đầu lưỡi, một mạch hướng Phi Thiên Điêu bày tới. Đầu lưỡi này giống như là một đầu dài dáng dấp sợi dây một dạng, đầu lưỡi có ba phần nhánh. Dầm dạp tỉ mỉ sắc bén móc câu, đầu lưỡi mặt ngoài càng là tản mát ra một cổ nồng đậm tanh tửi, như là thối giữa mùi vị. Cự lưỡi tử không chung cuốn qua, nếu không phải ô trí hai người xem thời cơ nhanh, phi thiên điêu đã bị cự lưỡi cuốn chúng, một mạch để cho hai người sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Không không. Trường 390, trở lại Linh Vũ. Vừa rồi đó là vật gì? Một cây đầu lưỡi, một cây to lớn đầu lưỡi. Ô trí ngưng trọng nói rằng, lời vô ích, ta đương nhiên biết đó là đầu lưỡi ta đang hỏi ngươi, đó là cái gì yêu thú đầu lưỡi. tiểu huyết liếc một cái, hung tợn trừng ô chi liếc mắt. trời mới biết, trước không cần lo cho đó là cái gì yêu thú đầu lưỡi. chúng ta vẫn là điểm tâm sáng đi linh vũ học viện đi. ô chi thúc giục, hắn có điểm thân hương tình sợ hãi. hắn hận không thể lập tức tới ngay linh vũ học viện đi. theo lý thuyết, hắn ở linh vũ tứ quận chỉ có xỉn nụ, ngoại trừ ngông nạo hai người, không nữa cần phải niệm người. hắn không phải như vậy cấp bách mới là, thế nhưng, mới vừa tiến vào hắc thủy ao đầm lĩnh vực. Hắn loại này bước thiết lại đột nhiên thay đổi rất là kịch liệt. Linh vũ tứ quận dành cho ta xì nụ, rất nhanh thì đem triệt để cọ rửa. Ô chí song quyền nắm rất chặt, trong hai tròng mắt càng là bạo nổ phát ra đạo đạo tinh quang. Này, nhĩ hảo ngạt cũng là nửa bước địa dai cứng, giả, chỉ là nhị cấp nước nhỏ quận thành mà thôi, về phần ngươi khẩn trương như vậy sao? Tiểu huyết nhìn không được, chế nhạo nói đạo. Ô chí biểu tình ngần ra, sau đó sâu kín nói ra, ngươi không hiểu. Nhìn hắn một bộ bí hiểm bộ dạng Tiểu Huyết cảm thấy rất là buồn cười. Nhìn càng ngày càng gần Linh Vũ Học Viện, Ô Chí trong con người dần dần thay đổi thương cảm. Ly khai Linh Vũ Học Viện lúc, bên người của hắn theo Khâu Nhược Tuyết cùng đường ảnh. Bây giờ trở về đến, hai người dĩ nhiên có không ở bên người của hắn. Khâu Nhược Tuyết bị Hồng Liên giáo trộm tới làm thành nữ, Kỳ Thực cũng trở thành lô đỉnh đến bồi dưỡng. Một ngày tấn thăng đến địa giai, đem sẽ thành vô cùng nguy hiểm. Những Hồng Liên giáo đó địa giai cường giả, tuyệt đối sẽ tranh mua mà lên a. Là Khâu Nhược Tuyết. Hắn hiện tại ngay cả đường ảnh đều phái đi ra ngoài, hắn chỉ hy vọng, đường ảnh có thể tìm tới khâu nhược tuyết, đem hai bình nặc tức đan giao cho khâu nhược tuyết trong tay. Nói vậy, mặc dù khâu nhược tuyết tấn thăng đến địa giai, chỉ cần động tĩnh không phải quá lớn, có nặc tức đan hiểm hộ, cũng có thể nhiều một phần bảo đảm. Phía trước là không phải linh vũ học viện. Phi thiên điêu tốc độ rất nhanh, tiểu huyết đột nhiên cắt đứt ô trí tâm tư, hướng hắn hỏi. Ô trí thu thập tâm tình, sau đó nhìn xuống dưới, bất chi bất giác. Bọn họ lại nhưng đã đến thực tập chi xâm phía trên, lại phía trước chính là Linh Vũ Thành. Chúng ta ở nơi này thực tập chi xâm rất xuống đi. Ô Chí bình tĩnh nói. Tiểu huyết lập tức khống chế phi thiên điêu xuống phía dưới lao xuống đi. Hai người đi tại thí luyện chi xâm trùng, tiểu huyết lập tức bắt đầu đoán trách. Nơi này nguyên khí cũng quá loãng, ta rất là hoài nghi, ngươi có phải thật vậy hay không sống cái này trong đi ra. Điểm này ngươi không thể nghi ngờ. Ô Chí nhún nhún vai nói rằng. Đi chỉ chốc lát phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Chạm vui, trái lại giao ra bội cây kia tứ cấp thảo dược, ta đoan chính tạm tha ngươi một mạng, nếu là ngươi có thể để cho bên cạnh ngươi vị này mỹ nhân theo ta một đêm, tâm tình của ta khá một chút, có thể còn có thể thu ngươi làm ta chu ra một khách. Ha ha, chu đại thiếu đã lên tiếng, chạm vui, ngươi còn không mau quỷ liếm. Con em thế tộc thì thế nào? Ta chạm vui tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi khuất phục, muốn thảo dược, liền từ thi thể của ta thượng bước qua đi. Một đạo khác tức giận giống tiếng vang lên, đó lấy, lại là một trận tiếng đánh nhau. Cho thể diện mà không cần, đã như vậy, vậy giết hắn. Đoan chính kêu lên một tiếng giận dữ. Nếu như ô trí không hề rời đi linh vũ học viện, các ngươi những thế tộc này đệ tử còn dám phách lối như vậy sao? Trạm vui gào lớn nổi. Muốn chết ta, lại cùng ta nói ô trí cái kia dân đen, đó là hắn không có gặp phải ta. Nếu như gặp phải ta đoan chính, ta nhất định khiến cho dân đen biết, con em thế tộc lợi hại. đó lấy lại là một mảnh tiếng đánh nhau truyền đến. Ô Chí nghe được những người đó thanh âm, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi khó xem, ở trong đầu của hắn, tựa hồ lại hiện ra những thê tộc kia con em sắc mặt kiêu ngạo, cuồng ngạo, không ai bị nổi. Những người này tựa hồ muốn nói ngươi, không nghĩ tới ngươi ở nơi này giành tiếng lớn như vậy. Tiểu huyết Tà Dị nhìn Ô Chí, nụ cười kia làm sao nhìn liền như vậy quái dị đây. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, chỉ nghe chạm vui bất khả tư nghị kêu lên, tiểu mạn, vì sao? Vốn cho là cùng ngươi hợp lại, sẽ có nhìn thấy ô trí cơ hội, hiện tại xem ra, ngươi chính là một cái phế vật ta hà tất còn muốn đi theo ngươi. Nhất đạo lạnh như băng thanh âm cô gái vang lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, sau đó, nàng kia trực tiếp đi tới đoan chính bên người, dựa vào trong ngực của hắn. Tiểu mạng, làm không tệ, gia sẽ không bạc đáy ngươi. Tuần đang đắc ý nói, sau đó trước mặt của mọi người, một đôi tay tứ vô kỵ đạn ở tiểu mạng trên người dùng sức năn bóp, một mạch nhìn chạm vui khỏe mắt. Ô chí sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trạm Vui cơ hồ là từ nha trong hàm răng nặng đi ra đạo, lại cùng ta nói Ô Chí cái kia dân đen, giết cho ta hắn. Tuần sắc mặt nghiêm chỉnh chầm xuống, phẫn nộ quát. Bên cạnh hắn vài tên tu giả lập tức cởi gần hướng Trạm Vui nhào qua, trường đao tản mát ra lệnh như băng quan mang, chém về phía Trạm Vui chỗ yếu. Đúng lúc này, không trung đột nhiên hiện lên sổ đạo Hà Quang, vài tên đang muốn đánh về phía Trạm Vui tu giả, trực tiếp bị phi đao bắn chết tại chỗ. Người nào? Dĩ nhiên treo chọc ta Chu Gia, Đoan Chính giật mình một cái, cầm binh khí, lớn tiếng quát lên đạo. Chứng kiến phi đao, chạm vui ánh mắt Đông lại một cái, sau đó bắt đầu kích động. Chu Gia, tuyệt không khởi sao? Đúng lúc này Nhất đạo thân hình mơ hồ đột nhiên xuất hiện, kèm theo Nhất đạo băng lãnh trí cực thanh âm, một cái tắt quất vào đoan Chính trên mặt của, trực tiếp đưa hắn rút ra bay ra ngoài. Ngươi, ngươi là ai? Ta thế nhưng tuần gia con cháu, ngươi dám treo chọc Chu Gia? Đoàn Chính máu me be bét khấp người ngoài mạnh trong yếu gầm hét lên. Ô chí. Người thật là ô chí, người dĩ nhiên trở về. Thông suốt nhìn thấy ô chí xuất hiện, chạm vui kích động, tràn đầy sùng bái nhìn ô chí, nói cũng bắt đầu run. Người chính là ô chí. Đoan chính há hốc mồm lăng lăng nhìn ô chí, không phải nói ô chí đã ly khai linh vũ học viện sao. Làm sao sẽ lại xuất hiện ở nơi này. Sau đó, toàn thân hắn một cái giật mình, lập tức phản ứng kịp, ô chí học hữu thành trở về tới trả thù linh vũ tứ quận các đại thế tộc đến. Trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi, sau đó lặng lẽ đứng lên, sẽ trốn ra phía ngoài đi, hắn muốn đem tin tức này bẩm báo cho gia tộc. Chỉ là, hắn còn không có đi ra ngoài mấy bước, một đêm phi đao cũng đã xuyên thủng cổ họng của hắn, sau đó không cam lòng kẻ ngã xuống đất. Ta mặc dù không sợ ngươi trở lại báo tin, lại rất đáng ghét ngươi, sở dĩ ngươi phải chết. Ô trí lạnh lùng nói, xem cũng không nhìn tới đoàn chính thi thể mắt Lúc này, tiểu mạn đã sớm sợ xin lốc, sự tình phát sinh thực sự quá nhanh, để cho nàng có chút không phản ứng kịp. Ô chí, ta là Trạm vui A, ngươi còn nhớ ta không? Trạm vui tập tên đi tới ô chí trước mặt, kích động nói. Tự nhiên, ta vào nhập linh võ học viện, cũng là ngươi giúp ta an bài tất cả đây. Ô chí cười ha hả nói, sau đó trực tiếp xuất ra một viên nón nà đan khiến Trạm vui ăn bảo, trong nháy mắt khiến thương thế của hắn thật lớn nữa. Không không. Trường 391, ngông tiêu ngạo tin tức. Ô đại ca, ta gọi tiểu mạn, vẫn luôn rất ngưỡng mộ ngươi nhi, ta. Đúng lúc này, cái kia gọi tiểu mạn nữ nhân lập tức tiếp qua đây, mị nhãn như tờ, lượn quanh thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, thoạt nhìn rất là làm ra vẻ. Ét tròn dê mỉ ẩn hủ ạ tản dê là ét tròn dê. Lan Sa Điểm nói cách khác, chết. Âu Chí Thanh ém băng lãnh tới cực điểm, trên người càng là tản mát ra nồng nặc uy áp, trực tiếp cắt đứt lời của đối phương, quát lệnh một tiếng đạo. Nếu không phải là có chạm vui ở đây. Hắn đã sớm nhất phi dưới đao đi, đem nữ nhân này kết, chỉ vì nữ nhân này hành vi thực sự khiến hắn chán ghét cực kỳ. Tiểu Mạn sắc mặt lập tức ngưng động, thân thể cứng đờ, xấu hổ không gì sánh được. Nàng xin giúp đỡ nhất hướng chạm vui nhìn lại, hy vọng chạm vui có thể vì nàng nói mấy câu. Chạm vui biểu tình có chút do dự, dạ dạ hai tiếng, cuối cùng vẫn là không, có hé răng. Tiểu Mạn biểu hiện hôm nay, đồng dạng khiến hắn vô cùng thất vọng, càng là đau thấu tim. Hắn đối với đối phương là như vậy tín nhiệm, đến cuối cùng. Lại chính là người nữ nhân này đối với hắn ám sát nhất đau Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác nữ nhân trước mặt là như thế diện mục khả tăng Mặc dù nàng dáng dấp rất đẹp Nhưng sinh một cái lòng dạ dắn dết Chạm vui nghiêng đầu sang chỗ khác Không hề đi nhìn đối phương Tiểu mạn trên mặt của đầy thất vọng Nàng còn muốn cùng ô trí nói lên hai câu Lại phát hiện hắn căn bản trên không có nhìn nàng Thần sắc băng lãnh Khí thế uy nghiêm Sau đó, nàng lặng tịch ly khai Từ đầu đến cuối, ô trí cũng không có liếc nhìn nàng một cái Tốt như vậy nam nhân, ta không thể được đến, người khác cũng mơ tưởng được." Tiểu Mạn trong con ngươi hiện lên một tia phán độc, thù hận nhất ở trong lòng nói rằng: "Hừ, một cái đê tiện hoang dân mà thôi, có cái gì không dạy nổi. Chờ ta đưa ngươi sát Đoan Chính tin tức mang về Chu gia, nhìn ngươi đến lúc đó còn như thế nào kiêu ngạo." Tiểu Mạn đi ra thực tập chi sân phía sau, trực tiếp hướng Chu gia vị trí bước đi. "Ô Chí, ngươi giết Đoan Chính, không có sao chứ?" Trạm Vui lo lắng nhìn Ô Chí. "Tờ Sở Tê toàn tập kế tiếp" Nguyên bản không có việc gì, thế nhưng vừa rồi nữ nhân kia tuyệt đối sẽ đem tin tức này chuyển tới Chu gia, ngươi nói sẽ có hay không có sự tình. Ô Chí không sao cả nói rằng, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm. Tiểu Mạn, nàng tại sao có thể? Trạm Vui kinh hãi, vội vã sẽ hướng Tiểu Mạn đuổi theo, ta đi đưa hắn vào về. Ô Chí ngăn cản hắn, ta còn sợ người của Chu gia sẽ không xuất hiện đây, đã có người thay thế là truyền lại tin tức, ta lại cớ sao mà không làm. Trạm Vui nhìn Ô Chí, cảm giác rất khó đem ô Chí nhìn thấu, đặc biệt cũng không phải kẻ ngu dốt, rất nhanh thì suy nghĩ cẩn thận. Ô Chí nếu dám ở phía sau trở về, tất nhiên sẽ không sợ sợ Chu Gia trả thù, trong lòng hơi chút yên ổn một ít. Ngông ngạo bọn họ như thế nào? Trạm vui lắc đầu, thật không tốt, này cao cấp ban học viên thường thường gây sự với bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Ô Chí sắc mặt lập tức trở nên khó coi, trong tròng mắt Hàn Ý không che giấu chút nào. Từ ngươi ở đây bài danh chiến đấu cùng Linh võ thí luyện chúng. Đem những thế tộc kia đệ tử đánh thảm sau đó, hoang dân tu luyện hứng thú lập tức tăng vọt đứng lên, là chèn ép hoang dân, những thế tộc kia đệ tử sử dụng rất nhiều bẩn thiểu thủ đoạn. Rất nhiều hoang dân tìm khắp đến mông ngạo cùng mẫn dương, hai người bọn họ tự nhiên cũng không quen nhìn con em thế tộc kiêu ngạo, cuối cùng, hai người xuất đầu, tổ kiến hoang dân bang, chuyên thu hoang dân, giữ gìn hoang dân ở linh vũ học viện quyền lợi, ta cũng là một thành viên trong đó. Nói đến hoang dân bang thời điểm, chạm vui trên mặt lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Từ khi đó bắt đầu, cao cấp ban con em thế tộc liền thường thường tìm kiếm các loại lý do, tìm hai người phiền phức. Đối với bọn họ phát sinh khiêu chiến, bọn họ hiện tại ngay cả thời gian tu luyện cũng không có. Ngươi là nói, bọn họ đã tấn thăng đến nhân cấp. Chỉ có tấn thăng đến nhân cấp mới có thể đi vào cao cấp ban, những cao cấp ban đó con em thế tộc mới có thể đi khiêu chiến bọn họ. Ngươi ly khai không lâu sau, hai người liền tấn thăng đến nhân cấp. Nghe được chạm vui nói, ô Chí trong lòng cuối cùng cũng có chút thỏa mãn còn như những thế tộc kia con em khiêu chiến, đối với hai người coi như là một loại tôi luyện đi. Đi, chúng ta trở về Linh Vũ học viện. Sau đó, ba người triển khai thân pháp, bắt đầu hướng Linh Vũ học viện vội và đi. Vào nhập Linh Vũ thành phía sau, tiểu huyết lại là một trận đoán giận, trong con ngươi càng là nồng nặc chẳng đáng. Ô trí cũng không để ý tới hắn, tiểu huyết đến từ tứ cấp cường quốc, đối với Linh Vũ thành như vậy thành nhỏ, tự nhiên là nhìn không thuận mắt. Bất quá, một lần nữa trở lại Linh vũ thành Ô chí nhưng trong lòng là cảm khái lương đa. Linh Vũ Thành là hắn đi tới huyền linh đại lục phía sau, ngốc quá đệ một thành trì, tự nhiên nhiều một phần cảm tình. Tuy là, hắn ở Linh Vũ Thành cũng không có đợi bao lâu. Rất nhanh, ba người sẽ đến Linh Vũ học viện. Gì? Ta làm sao nhìn người nọ, cảm giác có chút quen mặt ta. Http. Ô chí vừa xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người chú ý, chỉ vì tiểu huyết trên người tán phát khí tức thực sự quá cường đại, khiến người ta không chú mục đều khó khăn. Trạm vui A, hoang dân giúp lãnh đạo, ngươi tự nhiên rất quen mặt. Không phải, ta nói là Trạm vui bên cạnh người kia. Gì? Quả thật có chút quen mặt, A, Ô chí. Là ô chí. Tiên kia tu giả trực tiếp kinh hô thành tiếng, thanh âm của hắn trong nháy mắt khiến cho mọi người chú ý. Ra vào linh vũ học viện học viên lập tức hướng ô chí ba người nhìn lại, đó lấy, người càng ngày càng nhiều nhận ra ô chí, toàn bộ linh vũ học viện trong nháy mắt sôi trào. Ô chí trở về. Ô chí cũng dám ở phía sau trở về, nhất định là có cùng chúng thế tộc chống lại thực lực, trong lúc nhất thời, chúng học viên tâm tư hỗn loạn, xem kịch vui cũng có, nhìn có chút hả hê cũng có, càng nhiều hơn vẫn là những thế tộc kia đệ tử, nơi nơi lo lắng. Trong nháy mắt, cái thế tộc đệ tử bắt đầu hoảng loạn lên, bọn họ muốn đem tin tức này trước tiên chuyện về gia tộc chung đi. Ô chí ba người bị chúng học viên vây vào giữa, lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Mình ở linh vũ học viện âm thanh tên lúc nào trở nên lớn như vậy thật tình không biết hắn ở linh võ thí luyện trung đem tất cả con em thế tộc toàn bộ đào thải ra khỏi cục đã khiến mọi người tán thành thực lực của hắn mặc dù là những thế tộc kia đệ tử đối mặt ô trí cũng không dám như lúc trước vậy kiêu ngạo các vị sư huynh bản thân mới vừa trở về linh vũ học viện muốn đi ký túc xá nhìn xin hãy chư vị sư huynh nhường một tí ô trí trên mặt mang nụ cười ấm áp đối với những học viên này hắn thu hồi trước sau như một cuồng nạo Ô sư huynh, mông sư huynh cùng mẫn dương sư huynh không ở ký túc xá, bọn họ lúc này đang ở cao cấp ban sàn khiêu chiến, ứng phó những thế tộc kia con em khiêu chiến. Lúc này, một học viên từ trong đám người vây quanh, hướng ô Chí ba người nói. Danh dương, ngươi nói là sự thật. Những thế tộc kia đệ tử lại hướng mông ngạo hai người khiêu chiến. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Ô Chí vẫn không nói gì, bên cạnh chạm vui lại trước tức giận đều. Đương nhiên là thực sự, hầu như tất cả cao cấp ban học viên đều đi. Thực lực của ta quá thấp, nói cách khác, tất nhiên cũng sẽ đi là hai vị sư huynh trợ uy. Được kêu là danh dương học viên giận dữ kêu lên. Ô chí sắc mặt của thay đổi khó xem, hắn tự nhiên rõ ràng, cái này hay là khiêu chiến, chỉ là là sát nhân sở tìm mượn cớ mà thôi. Bởi vì linh vũ học viện có quy định, bên trong học viện cấm sát nhân, mà duy trì có sản khiêu chiến ngoại trừ. Mang ta đi sản khiêu chiến. Ô chí thanh ấm băng lãnh, một cổ nồng nặc sát khí từ trên người của hắn trào hiện ra. Trung quanh học viên sợ không được hướng về sau rút lui, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Không không. Trường 392, ta khiêu chiến ngươi môn mọi người. Ha ha ha, mông nạo, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Lại vẫn học nhân gia tổ chức bang phái, ta xem ngươi cái gì đó cho má hoang dân bang, vẫn là điểm tâm sáng giải tản toán. Ô trí đoàn người mới vừa đến sàn khiêu chiến ngoại vi, liền nghe được nhất đạo cuồng vọng tiếng cười to. Tiêu hàn vũ, tiểu nhân vô sỉ, các ngươi lấy ra luân chiến đấu ta toán anh hùng gì hảo hán. Con em thế tộc mặt mũi của đều bị ngươi mất hết. Đón lấy, mông tiêu ngạo mắng to âm thanh truyền đến, bất quá nghe vào ô trí trong thai, lại cảm giác được có chút trung khí không đủ. Ô trí vội vàng hướng sàn khiêu chiến nhìn lên đi, chỉ thấy mông ngạo đang cùng một gã tu giả đấu khó phân thắng bại, mà mông ngạo lại rõ ràng trô ở phía dưới, bị đối phương làm cho chật vật không chịu nổi. Mông ngạo mặc dù nhưng đã là nhân giai ba cấp, mà hắn đối thủ cũng đã là nhân cấp tứ cấp từ đối phương trên mặt lộ ra chẳng đáng biểu tình đó có thể thấy được hắn hoàn toàn là đang đùa bỡn mông ngạo ô trí biểu tình trên mặt trong nháy mắt âm trầm xuống mông tiêu ngạo đối thủ sinh long hoạt hổ mở dạng mà mông ngạo trên mặt của lại đầy mệt mỏi rã rời nguyên khí càng là có chút không xong. ngày hôm nay ta để ngươi biết rõ hoang dân vĩnh viễn chính là hoang dân không có khả năng có ngày nổi danh ta mặc dù ở khiêu chiến này trên đài giết ngươi, ngươi cũng là chết vô ích tiêu hàn vũ cuồng vọng tuyệt cùng thần sắc thoạt nhìn có chút dữ tợn Đi chết đi! Trường kiếm của hắn trên đống nhiên bộc phát ra cường đại công kích, hướng mông ngạo bao phủ đi. Một kiếm này đối diện mông ngạo trong lòng, muốn giết ta không có dễ dàng như vậy. Man yêu chúng tên. Mông ngạo trên mặt của hiện lên vẻ tàn nhẫn, trong cơ thể nguyên khí bắt đầu cuồng bạo, tựa như hóa thân thành một đầu man yêu, một mạch hướng tiêu Hàn Vũ xông tới đi, hoàn toàn liền là một bộ lưỡng bại cầu thương tư thế. Tiêu Hàn Vũ rất là tích mệnh, đương nhiên sẽ không cùng hắn liều mạng, thầm mắng một tiếng người điên, sau đó triển khai thân pháp nhanh chóng hướng về sau lui nhanh một kích này qua đi mông nạo lại một lần tiêu hao tất cả khí lực cả người cũng bắt đầu lay động sắc mặt càng là trắng bệnh trắng bệnh tiêu hàn vũ nhanh cười một tiếng giơ cao trường kiếm sẽ hướng mông nạo đánh tới đúng lúc này mẫn dương lại lắc mình vọt tới sàn khiêu chiến thượng đem tiêu hàn vũ công kích ngăn cản trở lại ngươi dám phá hư quý củ. tiêu hàn vũ trừng mắt tức giận kêu lên hắn lập tức phải một kiếm sát mông nạo bây giờ lại bị mẫn dương phá hư tự nhiên tức giận không thôi đó lấy, từ trên trận cùng sông lại vài tên con em thế tộc, uy hiếp nhất trừng mắt ngông nạo hai người. Một trận chiến này chúng ta chịu thua, cuộc kế tiếp ta tới. Mẫn Dương trầm giọng nói, hầu như không còn cách nào kiềm nén trong lòng mình tức giận. Hừ, ngày hôm nay ai tới, đều không thể ngăn dừng ta sát nhân, nơi này là sán khiêu chiến, không quyết định sinh tử, người nào cũng đừng nghĩ ly khai. Tiêu Hàn Vũ lớn tiếng kêu lên, cuồng vọng cực kỳ. Đọc truyện Với HTTP, theo hắn nói xong. Phía sau hắn vài tên con em thế tộc lập tức rút vũ khí ra, bộc phát ra khí thế cường đại, hướng mẫn dương hai người áp đi. thấy vậy, Hoàng Dân giúp một ít học viên lập tức bắt đầu hống hồn ảo, muốn xông tới trợ giúp ngông ngạo hai người. Chỉ là, toàn bộ Hoàng Dân bang cũng chỉ có ngông ngạo hai người tấn thăng đến nhân cấp, những học viên kia căn bản là không có cách giải khai con em thế tộc phong tỏa. Thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám sát huynh đệ ta? Nhất đạo vang lên tới cực điểm thanh âm ở toàn bộ sàn khiêu chiến chu vi vang lên, truyền vào trong thay mỗi một người. Nghe được thanh âm này, ngung nạo hai người thần tình bật ngơ, tiếp tục trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình. Bọn họ liền vội vàng xoay người hướng thanh âm truyền chỗ nhìn lại, chỉ thấy ô Chí mang theo chạm vui mấy người, coi như không người nhất hướng sàn khiêu chiến đi tới. Hắn bước chân không hề nhanh, thế nhưng một cổ vô hình ba động lại hướng bốn phía tản mắt ra, những học viên kia không tự chủ được hướng hai bên trái phải tránh đi. Vì bọn họ nhường ra một lối đi. Ô Chí trực tiếp mang theo mấy người đi lên sàn khiêu chiến, thần thái ung dung, thế nhưng trong con ngươi lại di tán một cổ nồng nạc hẳn ý, khinh thường nói ra, là ngươi muốn giết ta huynh đệ. Tiêu hàn thế bị ô Chí nhìn chằm chằm, cũng cảm giác bị một đầu hồng hoang manh thu nhìn thẳng một dạng, cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt. Ô đại ca, thật là ngươi. Ngươi rốt cục trở về. Mông nạo hai người kích động nhìn ô Chí, thanh âm đều một ít run rẩy. Ô chí quay đầu hướng hai người lộ ra một cái nụ cười an tâm, sau đó ánh mắt hướng chung quanh con em thế tộc quét tới, dĩ nhiên toàn bộ đều là nhân cấp học viên, mà phàm là cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc học viên, lập tức cảm thấy như có một ngọn núi đè xuống, để cho bọn họ hầu như thở không nổi. Là ngươi. Tiêu hàn vũ đồng tử đống nhiên trường lớn, tựa hồ nhận ra ô chí. Trước đây ô chí vẫn là phàm giai Tu vì thời điểm, muốn đi cao cấp ban tìm kiếm đố lao dược viên, hắn và ô chí trong lúc đó từng có một ít xung đột. Lúc đó nếu không phải Đỗ Lao đột nhiên xuất hiện, hắn đã giao hấn quá Ô trí một trận. Chỉ là không nghĩ tới, một ít thời gian không gặp, từ trên người Ô trí tán phát khí tức, dĩ nhiên khiến hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Nhìn Tiêu Hàn Vũ, Ô trí lập tức nhớ lại dị vãng sự tình, hừ, các ngươi Tiêu gia thật đúng là đủ phách lối. Trên người sát ý bỗng nhiên bộc phát ra, khiến cho người cảm thấy trận trận trái tim băng giá, Tiêu Hàn Vũ sắc mặt biến đổi lớn, không khỏi liên tục lui về phía sau. Ô Chí, nơi này là sàn phiêu chiến. Ngươi lẽ nào muốn hư linh vũ học viện quy củ không? Tiêu Hàn Vũ e ngại, thế nhưng hắn luôn luôn quá ngang ngược, vẫn hướng Ô Chí gầm hét lên, bất quá lại có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu. Ô Chí khinh thường liếc hắn liếc mắt, sau đó ánh mắt lạc hướng tại chỗ tất cả con em thế tộc, biểu tình chậm rãi thay đổi náo nghệ đứng lên. Sàn khiêu chiến mà, tự nhiên là dùng tới khiêu chiến, các ngươi không phải rất thích chơi sao? Ta Ô Chí ở chỗ này khiêu chiến ngươi môn mọi người, sinh tử vật luận, các ngươi dám ứng chiến sao? Cung vọng, khí phách Hắn cứ như vậy cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống tại chỗ tất cả con em thế tộc, thần tình gian tràn ngập khinh thường biểu tình. Lấy hắn trực bức điệu giai tu vi mạnh mẽ, những người này giai tu giả trong mắt hắn ngay cả con kiến hôi cũng không tính, thế nhưng, những người này thật không ngờ khi dễ huynh đệ của mình, khiến hắn triệt để phẫn nộ. Hắn lại nghĩ tới này thế tộc tướng hắn bức ra linh vũ tứ quận tình hình, lúc này đối với những thế tộc này đệ tử triệt để động sát nghiệm. Tô chí một câu nói, trong nháy mắt chọc giận tại chỗ tất cả con em thế tộc. Mặc dù là mông ngạo hai người, lúc này biểu tình cũng có chút si ngốc đứng lên. Ô chí lại muốn khiêu chiến tại chỗ tất cả con em thế tộc. Đây chính là gần trăm danh nhân giai tu giả Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, dù cho ô chí cường thịnh trở lại, chỉ sợ ngươi không là đối thủ đi. Ánh mắt hai người chung tràn ngập lo lắng. Còn như những thế tộc kia đệ tử, từng cái buộc phát ra khí thế cường đại, trong mắt lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên, đằng đằng sát khí trừng mắt ô chí. Dù cho Ô Chí để cho bọn họ cảm thụ được uy hiếp, bây giờ bị Ô Chí như vậy coi rẻ, những thế tộc kia đệ tử cũng bắt đầu phẫn nộ. Cái này đã không chỉ là coi rẻ, nhất định chính là nhục nhã a. Muốn chết. Chúng con em thế tộc lập tức sôi trào, sát ý kia ngưng tụ, hầu như thành thực chất. Nếu hắn muốn chết, mọi người còn khách khí làm gì? Cùng nhau đánh giết hắn. Tiêu Hàn Vũ đồng dạng giận dữ không thôi, hắn đối với Ô Chí quả thực kiên kỵ, thế nhưng Ô Chí nhưng bây giờ ngu xuẩn khiêu chiến tất cả con em thế tộc. Hắn tự nhiên không thể lãng phí cơ hội này. Không không. Trường 393, huyết tinh đổ lục. Tiêu hàn vũ kêu gào một tiếng, sàn khiêu chiến xuống học viên lập tức giống giận sông lên sàn khiêu chiến, đằng đằng sát khi hướng ô trí đánh tới. Như vậy mới có thú. Ô trí hắc hát cười lạnh một tiếng, sau đó ở trên tay hắn, nhanh chóng ngưng tụ ra từng đạo băng tiễn, trực tiếp hướng này xuống tới học viên phát đi. Hắn thậm chí cũng không cần ngắm trộm phê chuẩn, băng tiễn bắn tới trong đám người trong nháy mắt chuyển đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương lấy ô trí tu vi bây giờ thi triển ra băng tiên thuật đối với những người đó giai tu giả mà nói chính là tuyệt sát thuật không ai có thể chống đỡ hắn một mũi tên trong lúc nhất thời toàn bộ sàn khiêu chiến thượng lưu tràn đầy tiên huyết trực tiếp khiến sàn khiêu chiến biến thành đỏ như máu nay xông ở phía sau học viên lập tức kinh hoàng lúc này đâu còn có vừa mới bắt đầu ý chí chiến đấu từng cái hầu như muốn sợ kẻ ra quần tiêu hàn vũ nhìn đây hết thảy Da mặt không ngừng co quắp, mỹ mắt càng là kịch liệt nhảy không ngừng. Âu Chi quá hung tàn, vẹn vẹn chỉ là trong ngáy mắt, sàn khiêu chiến thượng tràn lan tràn đầy con em thế tộc thi thể. Những học viên kia chưa từng gặp qua máu tanh như thế hình ảnh. rất nhiều người cũng bắt đầu nôn mửa liên tục, hầu như ngay cả đạm thủy đều phun ra. Âu Chi bất vi sở động, hắn giống như là một cái đến từ địa ngục đồ phu, không ngừng bắn ra từng đạo băng tiễn, thu cắt những thế tộc kia con em sinh mệnh. Tiêu Hàn Vũ thân thể bắt đầu kịch liệt lay động. Trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi, lúc này, hắn đâu vẫn là chút nào ý chí chiến đấu. D. Học chuyện với HTTP, xông, xông lên giết hắn, hắn chỉ có một người, ta cũng không tin còn có thể phiên thiên đi. Hắn cơ hồ là giết gào nhất gầm to, mà chính hắn lại nương còn lại học viên thân thể, bắt đầu hướng về phía sau chạy trốn. Ô chí suy cười một tiếng, thậm chí cũng không muốn đi nhiều liết hắn một cái. Vốn là muốn đưa ngươi ở lại cuối cùng, ngươi đã muốn chết, ta liền sớm tiễn ngươi lên đường. Hắn khẽ quát một tiếng, sau đó rung cổ tay, Nhất Đạo Băng Tiễn một mạch hướng Tiêu Hàn Vũ bắn xuyên qua, từ cổ họng của hắn xuyên thủng ra. Bắn ra một mũi tên này, Ô Chí không hề đi quan tâm hắn, mà là đưa mắt nhìn sang những thứ khác tu giả, Tiêu Hàn Vũ mới ngã xuống đất, triệt để mất đi tính mệnh. Dừng tay, mắt thấy hơn 100 tên con em thế tộc sẽ toàn bộ chôn vùi ở Ô Chí trong tay, Nhất Đạo quát lớn âm thanh lại đột nhiên truyền đến. Sau đó, ở đỉnh đầu của mọi người, Nhất Đạo to lớn trưởng ấn ngưng tụ ra gắt gao tập trung ô chí hàm mà không phát chỉ là chen ép ô chí cũng không có thực sự dưới sự công kích đến ô chí lập tức cảm thụ được áp lực cường đại động tác trong tay không cần vừa chậm vận khởi trong cơ thể nguyên khí ngăn cản cự trường uy áp thế vậy còn dư lại những học viên kia lập tức thở phào một cái vội vã chạy đi bọn họ thậm chí ngay cả quay đầu liếc mắt nhìn dũng khí cũng không có ô chí thật đáng sợ nhất là sát khởi người đến con mắt cũng không mang chắc một cái hừ Tiểu Huyết đột nhiên lạnh rên một tiếng, trong cơ thể nguyên khí ngưng tụ, đồng dạng đánh ra cử trường, hướng giữa không trung ngập trời trưởng ấn nên đón. Thình thịch, hai người trưởng ấn trên không trung tùy ý đối với nhất chiều, phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, đem trung quanh nguyên khí khuấy động kịch liệt cuộn cuộn. Tiểu Huyết thân hình nhẹ nhàng thoáng qua động một cái, rất hiển nhiên, một kích này đối công, hắn cũng không có chiếm được tiện nghi. Ô Chí chỉ cảm thấy trung quanh nguyên khí một cơn chấn động, đón lấy, một đạo nhân hình xuất hiện ở trước mặt, nhìn hình người kia. Ô Chi đồng tử không khỏi co rúm lại. Công Thâu Hạo Thạch, Linh Vũ Học Viện chân chính người mạnh nhất, cũng là Linh Vũ tứ quận chân chính là người mạnh nhất, địa giai ngũ cấp tồn tại. Mặc dù là Ô Chi, đối mặt Công Thâu Hạo Thạch cũng cảm thụ được một cổ áp lực. Hắn rất là kiên kỵ nhìn đối phương. Theo lý thuyết, hắn còn ấy nãy Công Thâu Hạo Thạch một cái nhân tình đây. Ở bài danh chiến đấu thời điểm, nếu không phải Công Thâu Hạo Thạch xuất hiện, hắn khả năng đã bị này thế tộc trưởng lão bức bách không thăng ngộ thêm linh võ thí luyện. Tiêu Hoa Hoa. Nơi này là học viện, là giáo thư dục nhân địa phương, người gây ra máu tanh như thế chẳng diện, để cho chúng ta rất khó làm a. Công thâu Hạo thạch liếc tiểu huyết liếc mắt, sau đó bất đắc dĩ nói với Ô Chí, nếu không phải Ô Chí xuất thủ quá ác, hắn cũng sẽ không xuất hiện, bất quá nhìn sàn khiêu chiến lên rất nhiều thi thể, mặc dù là hắn, cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Linh Vũ học viện sàn khiêu chiến, không là sinh tử vật luận sao? Nếu bọn họ thượng sàn khiêu chiến, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Ô Chí thản nhiên nói, Trong giọng nói cũng đằng đằng sát khí. Người giết người ngược lại là có thể phiết không còn một mảnh, nhưng phải Linh Vũ học viện đến thừa nhận những thế tộc kia lừa dận, thật là ác độc tiểu tử. Công thâu Hạo Thạch đang Ô trí liếc mắt, rất là khó chịu kêu lên. Ngươi lấy thực lực, biết sợ những thế tộc kia sao? Ô trí nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi hỏi, hơn nữa, ta cũng không có ý định cho các ngươi đến gánh chịu, nếu như những thế tộc kia dám đến gây phiền toái, ta tự nhiên sẽ tiếp được. Ngư khí của hắn bình thản, lại có một loại vô cùng tự tin. Được, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngươi cũng không nên trách Linh Vũ học viện, linh vũ thân phận của học viện đặc thù, chỉ có thể không đếm xỉa đến. Công Thâu Hạo thạch tán thán một tiếng, sau đó hướng Ô Chí ấy này nói. Ô Chí minh bạch ý tứ của hắn, Công Thâu Hạo thạch là chỉ hắn bị các đại thế tộc bức bách, Linh Vũ học viện nhưng không có đứng ra chuyện này. Hiện tại Ô Chí trở về, rõ ràng cho thấy muốn báo thủ, hắn cũng không muốn ở phía sau cùng Ô Chí trở mặt. Ô Chí nhún nhún vai, một bộ vẻ mặt không sao cả. đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy công thâu hiệu trưởng, cáo tử. sau đó, ô trí mang theo ngông ngạo đám người, đang lúc mọi người ánh mắt kính sợ chúng, nhanh chóng ly khai. ngày hôm nay phát sinh sự tình, nhất định chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới những thế tộc kia trong thay, hắn cũng muốn làm một chút chuẩn bị. đoàn người trở lại ký túc xá, ngông ngạo hai người vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin. nay bình thường khi dễ bọn họ con em thế tộc, dĩ nhiên tại ô trí vẫy tay một cái. Hầu như toàn bộ bị mất mạng, thực lực này quả thực cường đại đến bạo nổ a. Ô đại ca, cái này thực sự không có việc gì sao? Nếu là không được, các ngươi mau trốn đi. Mông Nạo vẫn có chút bận tâm nói rằng. Ô chí cười cười, không có việc gì, ta còn sợ bọn họ không đến chứ. Các thế tộc có chuyên môn truyền tống tin tức đường hầm, một canh giờ không tới thời gian. Ô chí đang khiêu chiến trên đài đại phát thần uy, chém giết các thế tộc gần trăm tên thiên tài tin tức liền truyền ra đi. Tất cả thế tộc cũng bắt đầu sôi trào đây quả thực là còn như trong ngục a, ô trí, ngươi lại vẫn dám trở về, còn sát các thế tộc thiên tài, lúc này đây xem ai còn có thể cứu ngươi, ngươi chết định. ở chu ra một cái bên trong thư phòng, chu chiến thần vừa mới đạt được tin tức này, đối với ô trí, tự nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. đông dạng một màn, ở sở ra, dạ ra, nhiếp gia cũng phát sinh, tứ đại thế tộc trưởng lão rất ăn ý tụ tập lại một chỗ, sau đó bắt đầu hướng còn lại thế tộc trưởng lão phát sinh lệnh triệu tập, mà tất cả trưởng lão chính là trước đây bước đi ô chí nhất bang vương dài cao thủ. Trong lúc nhất thời, phong khởi Vân Dũng, toàn bộ linh vũ tứ quận không khí ngột ngạt tới cực điểm. Ô Chí phải chết, lúc này đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại để cho Ô Chí đào tẩu. Không không. Chương 394, sắt tiểu nhân đến già. Ô Chí đám người trở lại ký túc xá, vừa mới trò chuyện một ít đường phía sau sự tình, lập tức có một người học viên, thở hổn hển chạy đến Ô Chí ba người ký túc xá. S chon dê mì ẩn hủ ạ tản dê là S chon dê. Không được, không được, việc lớn không tốt, tứ đại gia tộc trưởng lão, mang theo tứ quận các thế tộc trưởng lão, tìm đến ô đại ca phiền phước. Cái gì? Những thứ này trưởng lão có còn hay không biết đủ? Lần trước bước đi ô đại ca, ô đại ca vừa trở về, bọn họ lập tức lại chạy đến, đây cũng quá vô sỉ. Mông nạo khí nổi trận lôi đình, tức giận giống to. Mẫn dương mặt trầm như nước, hắn tuy là không nói gì thêm nhưng là từ cái kia nắm chặt nắm đấm đó có thể thấy được trong lòng của hắn sớm đã phẫn nộ tới cực điểm. bất quá, ô trí nhưng thật ra không thể nói là chỉ thấy hắn nuốt nuốt vai trên mặt lại lộ ra một châm chọc biểu tình. hắc hắc, sắt các thế tộc nhiều như vậy thiên tài đệ tử nếu là bọn họ còn không xuất hiện vậy bọn họ liền làm bậy trưởng lão. ô trí cười nhạt không ngớt, hắn như vậy tứ vô kỵ đạn chém giết những thế tộc kia đệ tử chính là vì bức bách này thế tộc trưởng lao xuất hiện hiện tại quả nhiên như ước nguyện của hắn. Đi, theo ta đi gặp bọn họ một chút. Ô Chí thông suốt đứng lên, không che giấu chút nào sát ý của mình. Ngông nạo đám người cả kinh, sau đó nhất tề hướng tiểu huyết nhìn lại, sau đó yên lòng, có tiểu huyết cái này địa dai cường giả ở, dù cho đến nhiều hơn nữa vương dai cao thủ, vậy cũng không đáng chú ý à. Trong ngáy mắt, mấy người trong lòng bắt đầu hưng phấn. Ô Chí mấy người mới vừa đi ra ký tốc xá, công thâu hạo thạch lại ra hiện tại ở trước mặt của bọn họ. Công thâu hiệu trưởng, người đây là ý gì? Ô Chí nhàn nhạt hỏi, Công thâu Hạo Thạch trên mặt của hơi có chút thấy nấy, Linh Vũ học viện không biết tham gia bất luận cái gì thế lực tranh đấu, ngươi và các đại thế tộc cân đoán, Linh Vũ học viện không muốn quản, cũng quản không, sở dĩ còn xin ngươi ly khai Linh Vũ học viện. Lời của hắn rất là trực tiếp, thậm chí có một ít vô tình mùi vị. Công thâu hiệu trưởng, ô chí là ta Linh Vũ học viện học viên, ngươi làm sao có thể mặc kệ đây? Những thế tộc kia trưởng lão cũng thật sự là quá phận. Đúng vậy, nếu là ngươi nhịn nữa để cho nói Bọn họ sẽ kỵ đến Ta Linh Vũ Học viện trên đầu đến. Đúng lúc này, Đỗ Lao cùng Đặng Công Núi vội vã chạy tới, vội vàng hướng Công Thâu Hạo Thạch nói rằng: "Đỗ lão là Ô Chí Đan dược sư phụ, hắn không có giáo sư Ô Chí cái gì luyện đan thuật, là mất đi Ô Chí đạt được đến một gốc cây chu quả cây cùng với lấy nguyên khí luyện đan tay pháp, trong lòng của hắn đối với Ô Chí là hổ thẹn. Còn như Đặng Công Núi, Ô Chí cứu tỉnh nữ nhi của hắn, trong lòng của hắn vẫn có mang cảm kích. Lần này các đại thế tộc trưởng lão lần thứ 2 tụ tập, Hiển nhiên là muốn đẩy ô Chí với tử địa, trong lòng của hắn phi thường lo lắng. Công thâu hạo thạch sâu đầm nắm ô Chí liếc mắt, nhưng phía sau nói ra, nhân gia căn bản không cần các ngươi phải quan tâm, lo lắng của các ngươi hoàn toàn là dư thừa. Chuyển của tôi đốt trái tim đen đú ám nẹt. Sư phụ, đặng tiền bối, lần này họa là ta gây nên, tự nhiên không dám phiền phức linh vũ học viện. Lúc này, ô Chí phải tỏ thái độ. Đỗ lao cùng đặng công núi trong lòng tức giận, bọn họ cho rằng ô Chí đang nói nói lấy. Còn muốn nữa hướng công thâu hạo thạch cầu tỉnh lại trực tiếp bị đối phương ngăn cản. Ô chí mang theo nông nạo đám người, từ ba người bên người đi qua, khá có một chút phong tiêu tiêu hệ dịch thủy hàn cảm giác. Lúc này, ở Linh Vũ Học Viện cửa chính, các thế tộc trưởng Lao đã sớm đem tất cả xuất khẩu toàn bộ phá hỏng. Lúc này đây, bọn họ là quyết định, nhất định phải đưa ô chí với tử địa. Thế nhưng, bọn họ hay là không dám xông tới Linh Vũ Học Viện, dù sao Linh Vũ Học Viện có công thâu hạo thạch tỏa chân đây Ngươi phát rồ, dĩ nhiên sát hại các thế tộc nhiều như vậy đệ tử, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Lẽ nào ngươi có gan sát hại các thế tộc đệ tử, nhưng bây giờ muốn làm rụt đầu ô quý sao? Ngươi cũng chỉ có thể ở linh vũ học viện xính ra vẻ ta đây mà thôi, có gan đi ra đánh một trận. Hiện tại các đại trưởng lão đích thân tới, ngươi đừng muốn chạy trốn. Ở linh vũ học viện cửa chính, các thế tộc trưởng già sắc mặt tâm trầm, trên người buộc phát ra mãnh liệt khí tức ba đậu. Mà ở trước mặt của bọn hắn... Lại có hơn 10 người con em thế tộc, không ngừng lớn tiếng chửi bậy nổi, đem ô trí nói rất là bất kham. Các thế tộc trưởng lão có thể không dám xông nhập linh võ bên trong học viện sát nhân, nhưng là bọn hắn nhưng có thể bức bách linh vũ học viện đem ô trí giao ra đây. Các ngươi liền gấp như vậy chết sao? Đúng lúc này, ô trí đoàn người từ linh vũ bên trong học viện đi tới, này vây xem học viên lập tức là mấy người tránh ra một thiên lộ. Cái này ô trí đúng là một người anh hùng, đối mặt các đại thế tộc bức bách, dĩ nhiên không sợ chút nào thật can đảm phách ra. Chó má, đây quả thực là vô cùng ngu xuẩn, hắn trốn ở linh vũ học viện không ra nói, mặc dù các đại thế tộc phách lối nữa, cũng không dám thực sự xông nhập linh võ học viện sát nhân, hiện tại khét ngược, hắn chủ động đưa tới cửa. Chúng học viên nghị luận ở Mỹ, đối với ô trí hành vi khen chê khác nhau. Ô Chí vừa xuất hiện của mọi người thế tộc trưởng lao trước mặt của, nay thế tộc trưởng già tinh thần lập tức chấn động, từng cái tản mát ra khí tức cường đại, hướng ô trí dồn ép đi Âu Chí. Ngươi tự dưng sát hại nhiều như vậy con em thế tộc, bây giờ còn có gì lời nói? Chu Chiến Thần tiến lên trước một bước, khí thế cường đại áp hướng ô Chí, gầm to nói rằng: Chỉ là hơi thở của hắn vọt tới ô Chí trước người của, giống như là băng tuyết gặp phải nắng gắt một dạng, trong nháy mắt tan ra không gặp. Lấy hắn hiện tại vương giai cựu cấp cảnh giới, đương nhiên sẽ không đem Chu Chiến Thần để vào mắt. Chu Chiến Thần đồng tử co rụt lại, không khỏi hướng ô Chí tự tin đánh giá, sau đó khiếp sợ không thôi. Ngắn ngủi thời gian ngươi lại nhưng đã đạt được tình cảnh như thế. Quả nhiên đủ yêu nghiệt, thế nhưng ngươi cho rằng bằng vào vương giai cấp 3 thực lực là có thể hoành hành sao? Chu Chiến Thần trong con ngươi lóe ra một nồng nặc sát cơ, hắn đối với Ô Chí sát ý càng thêm mãnh liệt. Lấy Ô Chí loại tu luyện này tốc độ, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền rất có thể siêu việt hắn, hắn tuyệt đối không cho phép loại này chuyện phát sinh. Đồng thời, hắn lại may mắn không thôi, Ô Chí bây giờ lúc này trở về. Hắn lại không biết, Ô Chí mở ra đặc tức phần mềm hắc đã biến mất sáu cá cấp bậc thực lực, có thể hay không hành hành ta không biết, thế nhưng ở trong mắt của ta, giết các ngươi lại vào giết chó một dạng cũng dung. Tô Chí Thản nhiên nói, hắn vốn cho là, đối diện với mấy cái này, buộc hắn ly khai linh vũ tứ quận thế tộc trưởng lão lúc, tuyệt đối là trước tiên đưa bọn họ sát. Thế nhưng, thực sự đối diện với mấy cái này người thời điểm, nhưng trong lòng của hắn không khỏi thở dài một tiếng. Nếu không phải bị những người này bức ra linh vũ tứ quận, hắn lúc này tuyệt đối không đạt được hiện tại ở trình độ này. Nhìn những thứ này cuồng vọng tốt cùng, kiêu ngạo bá đạo thế tộc trưởng lão, hắn đột nhiên rất vì bọn họ cảm thấy bi ai bởi vì bọn họ nhãn giới là nhỏ như vậy, vẹn vẹn có thể chứng kiến trước mắt bên này bầu trời mà thôi. Cuồng vọng, quá kiêu ngạo, giết hắn, xem tiểu tử này sắt mặt, ta tâm lý sẽ không thoải mái. Ô trí một câu nói, trong nháy mắt kích khởi này thế tộc trưởng già lửa giận, từng cái đằng đằng sát khí chừng mắt ô trí. Trường 395, giết bọn hắn như giết chó. Này thế tộc trưởng lão đồng dạng phát hiện ô trí tu vi, từng cái khiếp sợ không thôi, bọn họ đều cùng chu chiến thần có ý tưởng giống nhau, đó chính là nhanh chóng đem ô trí bỏ. Xem sách chuyện mời được đứng đầu mạng tiểu thuyết. Ô trí tốc độ phát triển quá nhanh, mau để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Mọi người còn chờ cái gì? Trực tiếp đánh giết hắn. Sở thần tàn sát trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, lươn tiếng hướng này thế tộc trưởng lão quát. Trong ngay mắt, các thế tộc trưởng ra trong con ngươi bộc phát ra sát ý cường đại. Nhất tể hướng ô trí xông ra. Giết hắn, ô trí các thế tộc đệ tử báo thủ. Những thứ này thế tộc trưởng lão trong lòng mặc dù sớm đã hận không thể đem ô trí tháo thành táng khối, thế nhưng vẫn đánh ra là con em thế tộc báo thủ khẩu hiệu. Tứ quận tất cả thế tộc trưởng lão, làm cho nhiều như vậy mặt của học viên, vây công một cái hoang dân, chỉ sợ bọn họ đã sơm có thể che lấp mảnh này thiên, cũng không dám treo chọc nhiều người tức giận. Vừa nói, chúng thế tộc trưởng lão đều rút ra nguyên khí, hướng ô trí tiến lên cảm thụ được này thế tộc trưởng lão tản ra cường đại khí hơi thở ngông ngạo hai người sớm đã há hốc mồm lúc này thấy này thế tộc trưởng lao xông lại càng là khẩn trương muốn chết ô đại ca những người đó giết tới nhanh lên một chút khiến tiểu huyết xuất thủ a mẫn dương run rong kêu lên cũng không phải bọn họ sợ chết bọn họ chỉ là nhân cấp tu giả lại có nhiều như vậy vương giai cao thủ hướng bọn họ vào tới đối phương buộc phát ra khí tức hầu như áp chính bọn họ không thở nổi ô chí phất tay một cái nói với tiểu huyết Ngươi giúp ta hộ của bọn hắn, nơi này sự tình ta tự mình xử lý. Thanh âm của hắn bình thản, lại có một loại không được xé vào kiên quyết. Những người này từng để cho hắn nhận hết cốt nhục, chỉ có tự mình sát những người này, trong lòng hắn tích lúc đích tình tự mới có thể tàng hắn ra. Hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, chỉ phải xử lý linh vũ tứ quận thời kỳ, là hắn có thể tấn thăng đến địa giai. Nếu là không thể giết chết những người này, trong lòng hắn tích tụ liền không còn cách nào sơ tán, hắn sẽ vinh viễn không còn cách nào tấn chức địa giai. U giả cần tâm tư xuyên thấu qua đạt đến, nhất là từ Vương giai tấn trước địa giai, càng không thể chút nào qua loa. Nghe được Ô Chí mà nói, tiểu huyết nhún nhún vai, một bộ dáng vẻ không sao cả. Truy trái tim đen đú ám cập http. Những thứ này Vương giai cao thủ, còn không để được hứng thú của hắn. Ô đại ca, ngươi. Ngông Nạo hai người cả kinh, lo lắng hướng Ô Chí nhìn lại. Mà lúc này, Ô Chí trên người lại bộc phát ra mênh mông khí tức, cả người tràn ngập vô cùng tự tin. Trong con người bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, bao quát nhất nhìn phía những phi đó tốc độ sông tới thế tộc trưởng lão Những thứ này thế tộc trưởng già số lượng tuy là rất nhiều, thế nhưng trong mắt hắn, đồng dạng cùng con kiến hôi hoàn toàn giống nhau nghi. Hắn mặc dù không có tân chức địa giai thế nhưng vẫn có thể coi nhẹ những thứ này vương giai cao thủ tồn tại. Cho các nguyên đếm thử ta tân tuyệt chiêu. Ô chí trầm quát một tiếng, trong cơ thể phong nguyên tố bắt đầu chấn động kịch liệt, sau đó, ở xung quanh hắn, nhất đạo gió to hơi hẩy đứng lên đem chéo áo của hắn tuổi bay. ở hai tay của hắn trong đống nhiên xuất hiện mười mấy cây phi đao, hàn quang thiểm thước, lãnh khí bức nhân, phi đao mặt ngoài cẳng có tì tì lũ lũ phong nguyên tố tràn đầy, khiến những phi đao đó trở nên rất là nhẹ nhàng. thập diện mai phục, Âu Chi mở trừng hai mắt, hai tay đống nhiên về phía trước suy đi, mười mấy cây phi đao hướng những phi đó đánh mà đến thế tộc trưởng lao vọt tới, như gió, như điện, rất nhanh không gì sánh được. cái này cũng không kết thúc. Ô Chi hai tay của giống như là xuyên hoa dẫn điệp mở dạng, huyền hóa ra từng đạo mơ hồ hư ảnh, hai tay không ngừng run run, run mỗi một lần động tác, Chung Quy có vài chục đem phi đao bắn ra, chỉ thấy tại nơi giữa không trung, một đạo đạo hàn quang thiểm thước, bị bám từng đạo tiếng gió hú, lấy như tia chớp tốc độ, từ bốn phương tám hướng hướng này thế tộc trưởng lao vào tới. A, Ô Chi đã sớm đem trò chơi ra tốc cùng công kích ra tốc mức độ đến cực hạn, phi đao kích ra, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, khóa lại đại trong gió một mạch như như tia chớp, căn bản không cho này thế tộc trưởng lão cơ hội phản ứng. Trong chốc lát, xông lên phía trước nhất thế tộc trưởng lão toàn bộ phận chúng đao, té lăn trên đất, phát sinh tan nát tâm can nhất tiếng đều thảm thiết. Đương nhiên, cũng có một chút thế tộc trưởng lão trực tiếp bị phi đao kết tính mệnh. Cẩn thận phi đao. Chúng thế tộc trưởng lão đại sợ, lập tức bắt đầu cảnh giác. Đang lúc mọi người chu vi, tiếng gió hú không ngừng truyền đến, sau đó từng thành phi đao từ gió kia khiếu chúng bắn ra, bắn chúng chúng thế tộc trưởng lão. Chỉ sợ bọn họ đã phòng bị, thế nhưng phi đao thực sự nhiều lắm, tốc độ thực sự quá nhanh, khó lòng phòng bị A. Trong chốc lát, thế tộc trưởng lao ngã xuống phân nửa, ở linh vũ học viện cửa trường học, thẳng tràn đầy thi thể, tiên huyết đem đại địa nhuộm thành màu đỏ, tiên huyết hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái danh máu. chúng thế tộc trưởng lão rốt cục bắt đầu chỉ hoàng lên, không nữa vừa mới bắt đầu tràn đầy tự tin, từ trung quanh bắn ra phi đao, nhất định chính là lấy mạng diêm vương A, thực sự quá hung hãn. Mọi người lập tức ở bên ngoài thân tỏ khắp ra một tầng nguyên khí khải, thế nhưng rất nhanh lại phát hiện, nguyên khí kia khải cũng không có, chỉ có thể ngăn trở ba lượng đem phi đao sát kích, cuối cùng vẫn là muốn chết ở phi đao phía dưới. Còn có thể đứng thế tộc trưởng lão càng ngày càng nhiều, từng cái vô cùng hoảng sợ, bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ tử thần cách là gần như vậy. Bọn họ đều là vương gia cao thủ A, trong gia tộc đều có cường đại quyền thế, nhưng bây giờ chỉ có thể mặc người chém giết. Bọn họ thậm chí ngay cả địch nhân thân đều vào không. Một trận chiến này có thực sự quá hoan uổng, để cho bọn họ có loại cảm giác vô lực. Chiến đấu phát sinh rất nhanh, một khắc trước này thế tộc trưởng lão còn tràn đầy tự tin sát hướng ô trí, thế nhưng sau một khắc, cũng đã ngã vào trong vũng máu, điều này làm cho người chung quanh kinh ngạc không thôi. Rất nhiều người dạ dày cũng bắt đầu kịch liệt nhuễn động, trang diện này thực sự quá huyết tinh. Đồng thời, càng là khiếp sợ không thôi. Cái này cũng đều là vương giai cao thủ à? ở trong mắt bọn họ, vậy cũng là cao cao tại thượng tồn tại, hiện tại khen ngược. Thực sự như ô Chí nói vậy, giết bọn hắn như giết chó. Trong lúc nhất thời rất nhiều người không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chuyện này, chuyện này, ô đại ca cũng quá bưu hãn. Mông nạo hai người biểu tình triệt để xin đốc, giọng nói bởi vì kích động, cũng bắt đầu run rẩy. Nghe được lời của hai người, tiểu huyết chỉ là suy cười một tiếng, đối với ô Chí rất là bất đắc dĩ. Ở trong đám người, mạnh Phàm cũng đang nhìn trận chiến đấu này, trơ mắt nhìn rất nhiều thế tộc trưởng lão nằm ô Chí phi đao phía dưới, hắn đang khiếp sợ hơn có có chút hưng phấn. Hoàng dân mùa xuân muốn tới. Đúng, chỉ cần Ô Chí nguyện ý vung cánh tay hồ lệnh, lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối có thể để cho hoàng dân ở Linh Vũ tứ quận có nhỏ nhoi. Chu Chiến Thần, Sở Thần Tàn Sát, Nghiệp Vô Song, Dạ Minh bốn người lẫn nhau nhìn nhau một cái, đều có thể từ trong mắt đối phương chứng kiến một vẻ sợ hãi. Ô Chí Phi đạo kỹ năng thực sự quá mạnh, cơ hồ khiến người không hướng nổi ý niệm chống cự. Thế nhưng, đến lúc này, bọn họ cũng không xuất thủ không được. Dừng tay. Sở thần tàn sắt hét lớn một tiếng, trên người bộc phát ra khí thế cường đại, một đem trường đao xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng ố Chí bay đi, theo nguyên khí bắt đầu khởi động, nhất đạo to lớn đao mang hướng ố Chí chạm kích đi. Trường 396, quỷ xuống. Sở thần tàn sắt dẫn đầu xuất thủ. S. John Z. T. S. T. giật tử thư kế tiếp S. John Z. Hai bên trái phải, chu chiến thần ba người tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, nói cách khác, tất cả thế tộc trưởng lão đều chết. Bọn họ cũng sẽ không tốt lắm Địa dũng kim liên Sở thần tàn sát tuy là là người đầu tiên xuất thủ Thế nhưng Giả minh công kích lại dẫn đầu đánh về phía ô Chí, Hắn là linh tu Linh pháp công kích tự nhiên sẽ khoái thượng một ít Chỉ thấy ô Chí đất đai dưới chân thượng Đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tầm vang Đó lấy Một vệt kim quang lẹ lẹ liên hoa từ dưới nền đất tuôn ra Cái này liên hoa vô cùng to lớn Tản mát ra vô cùng ý thế Vô lượng kim quang hướng ô Chí vọt tới Dĩ nhiên khiến động tác trên tay của hắn hơi vừa chậm, phi đao kỹ năng trực tiếp bị ngưng hẳn xuống tới. Đầy trời phi đao tùy theo vừa thu lại, còn giữ lại không nhiều mấy tên trưởng lão tìm được đường sống trong chỗ chết, tự nhiên là kích động không thôi. Kim Liên đem ô Chí che phủ ở trong đó, sau đó nhanh chóng hợp lại, trong chốc lát, đem ô Chí bao vây lại. Ha ha, cái này ô Chí ngoại trừ phi đao kỹ năng lợi hại bên ngoài, thực lực quá dễ dàng tầm thường. Dạ Minh một kích thành công, lập tức cười lên ha ha, vậy một cái đắc ý à. Chiến đấu phát sinh quá nhanh, một khắc trước mọi người còn chứng kiến ô Chí phát huy, trong chốc lát chém giết rất nhiều thế tộc trưởng lao, một cái chớp mắt ấy, lại bị dạ ra dạ minh thu đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác đầu có chút theo không kịp tiết tấu. Tiểu huyết, nhanh lên một chút cứu ô đại ca. Mông ngạo hai người kinh thanh kêu lên, thân tình rất là hoảng loạn. Gấp cái gì? Ô Chí đâu dễ dàng như vậy bị chém giết. Tiểu huyết chừng hai người liếc mắt, quát lạnh một tiếng đạo. Quả nhiên, tiếng nói của hắn vừa. Kim Liên bên trong bỗng nhiên bộc phát ra hung hãn khí tức, giống như là một đầu thượng cổ manh thu ở rất tỉnh. Sau đó chỉ thấy Kim Liên Kim Quang tiềm thức trực tiếp vỡ ra được, Âu Chí cầm trong tay Phong Liệt Đao, hai tròng mắt nhìn phía sở thần tàn sát mấy người, thần tình băng lãnh tuyệt cùng. Cũng không gì hơn cái này. Âu Chí lạnh lùng nói, sau đó Phong Liệt Đao cuốn một cái, trong cơ thể Phong Nguyên Tố tuôn trào ra, Phong Liệt Đao mặt ngoài cuộn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo, hùng hổ. Âu Chí đôi chân vừa bước, huyễn chân bước triển khai cả người như thật như ảo một dạng kéo một chuỗi tàn ảnh dài vung lên phong liệt đao một mạch hướng sở thần tàn sát mấy người chém tới một cổ hủy thiên diệt địa vậy khí tức từ phong liệt trên đao bộc phát ra khiến sở thần tàn sát đám người sắc mặt biến đổi lớn ngươi không phải vương giai ba cấp chu chiến thần khiếp sợ hét lớn trong con ngươi đầy vẻ sợ hãi bọn họ đã đạt được vương giai bát cấp cửu cấp ô chi cái này nhất đao dĩ nhiên để cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh có thể thấy được uy lực của nó hắc hắc Ta lúc nào nói qua ta là vương giai ba cấp." Ô Chí cười quái dị một tiếng, phong liệt đao chém ra nhất đạo to lớn đao mang, còn có cơn lốc gào thét áp hướng bốn người. Sở thần tàn sát tứ người sắc mặt khó coi cực kỳ, đều kích thích ra toàn bộ nguyên khí, nên hướng Ô Chí công kích. Ầm. Bốn người liên thủ, bộc phát ra thực lực quả thực kinh người, thế nhưng ở Ô Chí nhất đao dưới sự công kích, vẫn có vẻ như vậy yếu đuối. Bốn người hảo như diều đứt dây một dạng, trực tiếp bị cái này nhất đao đánh bay ra ngoài. Tiên huyết trên không trùng phiêu tán rơi rụng, sau đó bốn người tẹ ngã xuống đất, lần thứ hai cuồng phún ra một đại cửa tiên huyết. Điều này sao có thể? Tứ người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khuôn mặt không thể tin tưởng. Bốn người bọn họ liên thủ, lại vẫn đỡ không được ô trí nhất đao, bọn họ làm sao đều không thể tin được đây là sự thực. Ở người đi đường 2 tháng trong, ô trí vẫn đang không ngừng tu luyện, hắn mặc dù không có tấn thăng đến địa giai, thế nhưng trong cơ thể nguyên khí sớm bị hắn luyện đến mức cực hạn. Nếu như chỉ liều mạng nguyên khí nói, hắn tự tin, mặc dù rất nhiều địa giai cấp 2 cường giả đều không nhất định có hắn hùng hậu. Sở dĩ, bốn người đỡ không được Ô Chí nhất đao, cũng hợp tình hợp lý. Lấy Ô Chí bây giờ chiến lược, có thể chống đỡ hắn nhất đao vương giai cao thủ thực sự quá ít. Trung quanh những học viên kia lần thứ hai há hốc mồm. Bọn họ nhìn lão Nghệ đứng ở nơi đó Ô Chí, thần tình gian khiếp sợ không thôi. Cái này chính là của các ngươi thực lực. Quả thực quá rất rủi. Ô Chí thần tình chẳng đáng. Lạnh lùng nói. Nghe được hắn, bốn người đều dùng một bộ tức giận nhãn thần nhìn hắn chằm chằm, nhưng là lại không còn cách nào phản bác ô Chí. Ô Chí, ngươi giết các thế tộc nhiều như vậy trưởng lão, linh vũ tứ quận thế tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Chu chiến thần tức giận gầm lên. Đáng tiếc, ngươi là nhìn không thấy. Ô Chí ánh mắt phát lạnh, chỉ thấy cổ tay của hắn run lên, vẻ hàn quang chợt hiện, tiếp tục chu chiến thần kẹ ngã xuống đất, ở cổ họng của hắn, một cái lô máu không ngừng hướng ra phía ngoài chạy tiên huyết. Trên mặt của hắn lại vẫn vẫn duy trì phẫn nộ. Ô chi đối với Chu chiến thần hận tới cực điểm, trước đây rất nhiều sự tình đều là bởi vì hắn mà ra, sở dĩ, ở ô chi trong lòng, hắn phải chết. Ba người các ngươi còn có ý kiến gì không? Lời nói lạnh như băng truyền tới sở thần tàn sát ba người trong thai, chơ mắt nhìn Chu chiến thần rồi ngã xuống, ba người hoảng sợ nói không nên lời một câu. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta lưu các ngươi một mạng bất tử. Ô chi trên người buộc phát ra khí thế cường đại, lạnh lùng nói. Ba nhân mã thượng giận dữ, sở thần tàn sát trực tiếp đều, mơ tưởng. Một đạo hàn quang loại ra, sở thần tàn sát bị mất mạng tại chỗ. Tha mạng, tha mạng. Còn dư lại này thế tộc trưởng lao trái tim băng giá không ngớt, lúc này đâu còn dám có bất kỳ do dự, đều quỳ xuống cầu xin tha thứ. Dạ minh sắc mặt của hai người âm tình bất định, cuối cùng vẫn là cảm giác tiểu mạng trọng yếu, khuất nhục nhất quỷ gối ô trí trước mặt của. Ta nói rồi, một ngày nào đó, ta sẽ nhường các ngươi quỷ gối trước mặt của ta Ô Chí ngạo nghệ nói rằng, điểm này hắn làm được. Nhìn một màn này, chúng học viên biểu tình vô cùng phức tạp. Các ngươi cũng chứng kiến, cái này ô Chí tư chất nghịch tiên, chỉ là đáng tiếc tính tình quá bạo ngược, chỉ sợ sống không lâu dài. Linh vũ bên trong học viện, công thâu hạo thạch hướng bên cạnh đố lao cùng đặng công núi nói rằng. Mà lúc này, lưỡng người biểu tình trên mặt cũng rất đặc sắc, há to miệng, nhìn phía ô Chí ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Đối với công thâu hạo thạch nói, hoàn toàn không có nghe được. Th Đại ca đến chế một bước a. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh từ xa xa nhanh chóng chạy tới, trong chốc lát sẽ đến sở thần tàn sát bên cạnh thi thể, vi vẫn nảy ra kêu lên. Thiên Trạm trưởng lão, là Ô Chí, chính là Ô Chí sát sở thần tàn sát trưởng lão. Vừa nhìn thấy mặt, Dạ Minh cùng Niếp Vô song lập tức đại hỉ, vội vã từ dưới đất bò dậy, hướng đối diện tên nam tử kia kêu, kêu lên. Ai cho ngươi môn đứng lên? Đã như vậy, vậy đi chết đi. Ô Chí lạnh rên một tiếng, lưỡi đem phi đao đột nhiên bắn ra. Một mạch hướng giả Minh hai người hết hầu vào tới. "Hảo tiểu tử quân vọng, ở diện tiền buồn toa, nơi đó có ngươi cản rỡ tư cách." Sở Thiên Trạm tức thì nóng giận, chỉ thấy hắn nguyên lực hiện lên, nhất đạo từ nguyên khí ngưng tụ ra cự trường, nhanh chóng hướng lượng đem phi đao bao phủ đi, một kích đánh rơi, hiển lộ ra thực lực cường đại. "Ngươi dĩ nhiên sát nhiều người như vậy, chết không có gì đáng tiếc." Sở Thiên Trạm bàn tay to trực tiếp hướng Ô Chí đánh ra đi, tựa hồ muốn một kích đem nhừ nát. Địa giai nhất cấp ngươi không có tư cách ở lão tử trước mặt kiêu ngạo. Tô Chí chợt quát một tiếng, trên người hiện ra cường đại chiến ý. Chương 397, 500 ngàn mua mạng. Đối mặt Sở Thiên trảm bàn tay to lớn, Tô Chí không hề sợ hãi. Chỉ thấy trong cơ thể hắn nguyên khí cuồn cuộn ra, phong liệt đao đột nhiên bộc phát ra huy thế cường đại, một cổ cơn lốc cuồng bạo ở mặt ngoài ngưng tụ ra. Ngay tại lúc đó, sát tự quyết cũng thi triển ra, sát khí ở đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra một thanh khổng lồ, sau đó cùng phong liệt đao dung hợp vào một chỗ. Đem đao kia uy thế lần thứ hai hướng về phía trước thôi phát vài lần. Cái này còn không có hết. Huyền nguyên ngưng vật. Hai mắt của hán trưởng, trong óc nguyên linh khí cũng bắt đầu hướng phong liệt trong đao dũng mãnh vào. Một cổ khí tức lạnh như băng ở phong liệt đao mặt ngoài ngưng tụ, càng là cổ vũ cơn lốc kia uy thế. Hám thiên liệt địa chém. Ô trí chợt quát một tiếng, phong liệt đao đông nhiên chém ra, cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo khí tức. Nhất đạo to lớn đao mang thiểm hiện ra, một mạch hướng cự đón thảm thiết khí tức tỏ khắp toàn bộ bầu trời, càng có vô cùng sát khí ở trong đó lan tràn, nhất đau ra, toàn bộ thiên địa đều phải biến đổi. Ung ung, kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, chỉ thấy đao kia chém trực tiếp sẽ rách sở thiên chạm bàn tay to lớn, đao mang đem cự trường khoái thành phấn vụn. Phong liệt đao dư uy không giảm, lần thứ hai hướng đối phương rầm rầm chém tới. Thình thịch, sở thiên chạm dưới sự khinh thường, trực tiếp bị cái này nhất đau phách vừa vặn, cả người liên tục hướng về sau rút lui. Tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào. Làm sao có thể? Hắn rốt cục ổn định thân hình, khuôn mặt bất khả tư nghị, cả khuôn mặt càng là tái nhợt một mảnh. Không có gì không có khả năng, lại tiếp ta nhất đạo. Ô Chi hai chân trên mặt đất một bước, phong liệt đao lần thứ hai cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo uy thế, hướng Sở Thiên Chạm đánh tới. Sở Thiên Chạm tức thì nóng giận, lập tức cùng ô Chi chiến đấu ở một chỗ. Ngắn ngủi bốn năm cái hiệp, hắn liền hết hoàn toàn ở vào hạ phong, bị Âu Chi đánh bẹp, thân hình liên tục hướng về sau rút lui. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta là địa giai cường giả, ngươi còn có vưng, giai, điều này sao có thể? Sở thiên Trạm điên cuồng, không thể nào tiếp thu được sự thật này, chỉ là, dù cho hắn đem hết toàn lực, cũng không có thể vãn hồi bất luận cái gì bại thế. Đối với hắn dít gạo, ô Chí cười nhạt, chỉ là nhất đao đao chém ra, hướng hắn oanh kích đi. Rốt cục, sở thiên Trạm không chịu nổi, bị ô Chí nhất đao chém bay ra ngoài, tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài phun. Sở Thiên Trạm vừa định dùng rằng đứng lên, Ô Chí thân hình chớp động, nhanh chóng vọt tới hắn phụ cận, phong liệt đao đưa ra, đắt ở cổ của hắn chỗ. Địa dai cường giả, tuyệt không khởi sao?" Ô Chí ngạo nghễ nói rằng, có một loại bao quát hết thể cảm giác. Sở Thiên Trạm sắc mặt khó coi cực kỳ, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy khuất phục. Thế nhưng, Ô Chí trường đao gác ở trên cổ, hắn cũng không dám có bất kỳ bất mãn gì. "Muốn sống, ngươi ngoan ngoãn mang ta đi bái phòng các đại thế tộc, ta đối với bọn họ cảm thấy rất hứng thú." Ô Chí lời nói lạnh lùng truyền tới Sở Thiên Trạm trong thay, khiến hắn không khỏi đánh cái dùng mình. Ngươi muốn làm gì? Sở Thiên Trạm trừng mắt Ô Chí, cơ hồ là Jun Nhất nói rằng, lấy Ô Chí thực lực bây giờ, hầu như có thể tung hoành toàn bộ Linh Vũ tứ quận. Hắn cái này hay là bái phỏng, rốt cuộc là ý gì, rất khiến người ta khó có thể nắm lấy a. Ô Chí một tay ra sức, phong liệt đao đung nhiên xuống phía dưới áp áp, ở Sở Thiên Trạm trên cổ mang ra khỏi Nhất Đạo huyết tuyến, thanh âm của hắn rớt Jun mà nói. Ít nói nhảm, ngoan ngoan dẫn đường. Sở thiên chạm lòng tràn đầy khuất nụ, có lòng muốn đi phản kháng, cuối cùng lại cụt hứng buông tha, hắn vẫn không nỡ bỏ cái mạng nhỏ của mình a. Trung quanh chúng học viên, thấy điệu giai cường giả đều không phải là đối thủ của ô Chí, lập tức xôi trào. Linh vũ tứ quận thiên phải đổi, Ô Chí cường thế trở về, những thế tộc kia phải xui xẻo. Đi, cùng đi qua nhìn một chút. Chúng tu giả lập tức kích động, tuy ở ô Chí đám người phía sau, hướng những thế tộc kia sợ tại bước đi rất nhanh, ở sở thiên chạm dưới sự hướng dẫn, đoàn người đi tới người thứ nhất thế tộc, tiêu gia. tiêu gia gia chủ sớm đã nhận được tin tức, lúc này tụ tập trong tộc tất cả đệ tử, che ở ngoài cửa lớn. sở thiên chạm, ngươi muốn làm gì? không nên quên, hai nhà chúng ta bây giờ còn là đám hỏi đây. chủ nhà họ tiêu tiêu thiên đằng trận lên giận dữ nhìn nổi sở thiên chạm, hầu như nói hô lên. hắn nói đám hỏi chính là đem tiêu phương đồng gả cho sở hạo thần chuyện này. sở thiên chạm khổ sở nhìn đối phương liếc mắt. Xấu hổ cuối đầu, tiêu gia chủ, ngươi cũng chứng kiến, ta là thân bất do kỳ a. Tiêu thiên đằng tức giận quét về phía ô trí, trên người sát khí hiện lên. Ô trí lại như là không có nghe được một dạng, lạnh lùng nói ra, giao ra 500 ngàn cao cấp nguyên thạch, ta buông tha tiêu gia, nói cách khác, ta khiến tiêu gia máu chảy thành sông. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xôi trào, ô trí đây quả thực là đang đánh cấp a. Tiểu tử ngươi dám. Tiêu thiên đằng tức giận trùng thiên. Trong tròng mắt lửa giận hầu như muốn bốc cháy lên, khí tức trên người bộc phát ra, trực tiếp hướng ô Chí tiến lên. Tiêu thiên vọt người là tiêu gia gia chủ, cũng là địa giai cường giả cấp 1, hơn nữa còn là vừa mới tấn thăng đến địa giai, cho nên mới phải đả khởi cùng sở gia đám hỏi chú ý. Tam sát tuyệt mệnh đao chi tam sát hợp nhất. Ô Chí khét quát một tiếng, bích nguyệt đao xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng dũng mãnh vào bích nguyệt trên đao, sau đó, chỉ thấy hắn đầu thủ vải ra bích nguyệt đao. Nhất đạo ưu lánh khí tức nhanh chóng hướng bốn phía tràn ngập, toàn bộ thiên địa trở nên thất sắc. Bích Nguyệt trên đao buộc phát ra huy lực cường đại, một ngã rẽ Nguyệt hình đường vòng cung trên không trung sượt qua, một mạch hướng Tiêu Thiên Đằng chém tới. Tiêu Thiên Đằng kinh hãi, nỗ lực muốn đi đỡ một kích, lại phát hiện căn bản không thể nào ngăn cản. Cái này Nhất Đao không chỗ nào không có mặt, lại thích giống căn bản không tồn tại, khiến hắn có loại có lòng không đủ lực cảm giác. D H một cổ nguy hiểm phụ xuống, Tiêu Thiên Đằng phản xạ có điều kiện nhất lấy nguyên khí nên đón. Tuy là bắn chúng Bích Nguyệt Đao, nhưng không có đỡ, Bích Nguyệt Đao xoay tròn, ở đầu vai hắn hoa hạ một đường thật dài vết thương, kém chút đưa hắn toàn bộ cánh tay tháo xuống. Bích Nguyệt Đao trên không trung một cái xoay tròn, sau đó một lần nữa trở lại Ô Chí trong tay. Tiêu Thiên đằng lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ô Chí, tùy ý bả vai tiên huyết hướng ra phía ngoài lưu. Ngươi có thể ngăn cản ta nhất đao, chỉ là không biết phía sau ngươi những mầm ngống kia để có thể làm ta mấy đau. Ô Chí thanh em huyền như đến từ địa ngục, trên người nguyên khí bỗng nhiên bạo phát. Lần thứ hai thi triển ra thập diện mai phục tuyệt kỹ, vô số phi đao bắn trụm ra, hướng những tiêu gia đó đệ tử vọt tới. Theo không ngừng tu luyện, hắn phong thần tuyệt mệnh đao rốt cục lại tân cấp, khiến hắn lĩnh ngộ được thập diện mai phục tuyệt kỹ. Chỉ nghe từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, con em tiêu gia trong nháy mắt rồi ngã xuống một mảng lớn, chỉ nhìn tiêu thiên đằng khỏe mắt. Dừng tay a, Hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Ô trí khí thế của thu lại, dĩ nhiên thực sự dừng tay, hắn cười tà nhìn phía tiêu thiên thi Lúc này đây ta thủ hạ lưu tình, tiếp theo nhưng là không còn có vận khí tốt như vậy. Ô chí phi đao bắn rất có chừng mực, chỉ là đem các loại con em tiêu ra kích thường cũng không có muốn tánh mạng của bọn họ. Ta cho. Tiêu thiên đằng cơ hội là cắn răng nói ra hai chữ này. Ô chí lập tức cười rộ lên, là vui vẻ như vậy, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ngươi là biết bao may mắn. Nghe được hắn, tiêu thiên đằng sớm đã ở tâm trung tướng hắn mắng ngàn vạn lần. chương không có tình cảm. Linh vũ tứ quận cùng sở hữu thế tộc gần trăm cái, nếu như ô chi đem những thế tộc này đệ tử toàn bộ chém giết, căn bản là không thể sự tình. Mị ẩn thủ ạ tàn dê là kẹo đường mạng tiểu thuyết. Hơn nữa, ô chi cũng còn không có như vậy phát rổ. Các đại thế tộc đã từng là bức bách quá hắn, nhưng hắn đã sát các tộc không ít đệ tử, hơn nữa này đưa hắn bức đi thế tộc trưởng lao, cũng đã bị hắn chém giết, trong lòng hắn đoán khi đã tiêu tàn không tốt. Bất quá, nếu không khiến những thế tộc kia ra vừa huyết. Hắn tâm lý vẫn sẽ rất khó chịu. Đối mặt ưu việt Ô Chí, chủ nhà họ Tiêu chỉ có thể ngoan ngoãn xuất ra 500 ngàn cao cấp nguyên thạch, sau đó tựa như tiện ôn thần một dạng, đem Ô Chí đưa đi. Nếu là thật bức Ô Chí nổi điên, tiếp theo bồi thường toàn bộ tiêu ra, Tiêu Thiên đẳng không đánh cuộc được. Ô Chí mang theo 500 ngàn cao cấp nguyên thạch, cùng với chúng tu giả nên ngang mà đi. Đi nhà tiếp theo. Ô Chí trong lòng thậm chí cũng bắt đầu mong đợi. Hắn hiện tại có chút hối hận, 500.000 cao cấp nguyên thạch có phải hay không quá ít? Sở thiên trạng khổ gương mặt, cái mạng nhỏ của hắn nắm giữ ở Âu Chí trong tay, hiện tại chỉ có thể chịu hắn bức bách. Http <n> t t t t e Sau đó, Âu Chí đoàn người bắt đầu ở Linh Vũ Tư quận Du Đãng, quan cố từng cái thế tộc. Từng cái thế tộc, Âu Chí đều có thể vơ vét tài sản một lần, 300,000 đến 500 ngàn cao cấp nguyên thạch không giống nhau, trong đó tự nhiên lại có thế tộc không muốn giao ra nguyên thạch, cuối cùng đều bị Âu Chí có khuất phục. Âu Chí. Xem ở quen biết một trận phân thượng, ngươi hãy bỏ qua đàng ra đi. Khi đoàn người đi tới đàng ra lúc, đàng ra gia, gia chủ chưa từng xuất hiện, ngược lại là cây mây kiếm và đàng nhu ra nên tiếp hô trí đắng người. Hai người nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Người nào đều sẽ không nghĩ tới, năm đó một cái hoang dân, ngắn ngủi thời gian dĩ nhiên trưởng thành tới mức như thế, càng sẽ không nghĩ tới Ô Chí thật không ngờ cả lớn, lại đánh cướp khởi các đại thế tộc đến. Ô Chí liếc hai người liếc mắt, tâm tình không có bất kỳ ba động. Ta tựa hồ cùng các ngươi cũng không có giao tình gì chứ. Còn như ngươi đằng đù, trước đây cũng là xem ở mạnh phàm mặt mũi của, nếu không phải mạnh phàm, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi một cái linh võ thí luyện danh lạch. Chủ nhà họ đằng nếu không muốn đứng ra, ta tự nhiên cũng sẽ không ép buộc, lao quý củ, giao ra 500 ngàn cao cấp nguyên thạch, ta quay đầu bước đi, nói cách khác, hậu quả các ngươi biết. Thanh âm của hắn băng lãnh, tựa như không có có bất luận cảm tình gì. Thế nhưng, nói ra lại ẩn chứa vô cùng sát ý. Đang nu sắc mặt của hai người biến đổi lớn, bọn họ chút nào cũng không dám hoài nghi Âu Chí mà nói, trong lòng căng thức khổ sở không thôi. Chủ nhà họ đẳng bản tính có rất muốn, chỉ là hắn đánh sai địa phương, Âu Chí căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Rất nhanh, thì có một gã đẳng gia trưởng lão, vội vã từ trong viện đi tới, đưa cho Âu Chí một cái túi chữ vật. Âu Chí tiếp nhận, xem cũng không nhìn tới, trực tiếp ném vào chữ vật nguyên giới chung, sau đó mang theo mọi người, tiếp tục hướng xuống một nhà bước đi chỉ để lại đằng nhu đám người ánh mắt phức tạp. Chúng tốc độ của con người rất nhanh, chỉ dùng nửa ngày, bọn họ đánh liền cướp gần nửa thế tộc. Lúc này, cùng sau lưng ô Chí này tu giả đã hoàn toàn chết lặng. Đồng thời, càng là kích động không thôi, ô Chí phen này hành vi, thật sự là quá điên cuồng. Đánh cướp Linh Vũ Tứ quận tất cả thế tộc. Điên cuồng như vậy sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có ô Chí có thể làm được đi. Chủ yếu hơn chính là, lại vẫn bị hắn thành công, cái này không khỏi không làm người ta bội phục. Cũng không trách những thế tộc kia không dám phản kháng, chỉ vì từ Âu Chí sau khi trở về, là một hệ liệt sự tình thực sự làm cho người rất khiếp sợ. Linh vũ học viện sàn khiêu chiến thượng đại khai sát giới, gần trăm tên thế tộc thiên tài ngã vào hắn linh pháp phía dưới. Linh vũ cửa học viện, lại là gần trăm tên thế tộc trưởng Lao chôn vùi ở trong tay của hắn, thủ đoạn huyết tinh, tàn nhẫn, giống như một cái sát nhân ma vương. Lúc này ở tất cả thế tộc trong mắt, Âu Chí chính là điên. Nếu như bức bách hắn... Hắn thật sự có khả năng đổ lục toàn bộ thế tộc, những thế tộc kia gia chủ không dám cùng Ô Chí đổ. Ô Chí nếu muốn nguyên thạch, vậy cho hắn nguyên thạch được, chính là hao tài tiêu thai, 500.000 nguyên thạch tuy là rất nhiều, nhưng nếu là toàn bộ thế tộc chưa từng, muốn nhiều hơn nữa nguyên thạch cũng vô dụng. Chính là bởi vì những thế tộc kia ôm ý tưởng như vậy, Ô Chí đánh cướp mới sẽ thuận lợi như vậy, những thế tộc kia thậm chí đều không có nghĩ qua liên hợp lại bao vây tiêu trừ Ô Chí. Đánh cấp vẫn còn tiếp tục. Nơi này là Mẫn gia. Đã từng là một cái huy hoàng thế tộc, hậu lai xuống dốc, gần nhất vừa mới khôi phục một ít. Đoàn người đi tới mẫn ra ngoài cửa lớn, sở thiên trảm hướng ô Chí giải thích. Mẫn dương nhìn cửa chính của nhà mình, trong lòng rất là cảm khái. Hắn cũng không có tiến lên ngăn cản ô Chí, chỉ vì hắn đối với cái này thế tộc thực sự quá thất vọng. Chính là bởi vì ô Chí hai cái linh võ thí luyện danh lạch, mẫn ra mới có cuộc khởi hy vọng, thế nhưng, đem ô Chí bước ra linh vũ tứ quận, lại vừa vặn có mẫn ra ở trong đó. Mẫn Dương. Ngươi cái này cật lý bãi ngoại đông tây, dĩ nhiên cấu kết ngoại nhân, đánh cắp từ bản thân thế tộc đến, ngươi có nhân tính hay không? Đúng lúc này, Mẫn Dương đại ca Mẫn Tưởng đi ra sân, hướng về phía Mẫn Dương đổ ập xuống chính là một trận phá mạng. Mẫn Dương xấu hổ cúi đầu, hắn không thể ngăn cản Ô Chí, đối mặt Mẫn Tưởng tức giận mắng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Thế nhưng, nghe được hắn, Ô Chí sắc lại âm trầm xuống. Ta có thể cho ngươi môn mẫn gia quật khởi, đồng dạng có thể để cho Mẫn gia triệt để suy bại. Sự kiên nhẫn của ta không được, xem ở mẫn dương phần thượng, giao ra ngàn cao cấp nguyên thạch, nói cách khác, từ nay về sau trên đời đã không còn mẫn gia. Ô chí mà nói băng lãnh tuyệt cùng, càng là đẳng đẳng sắc khí. Mẫn gia thậm chí cũng không có địa dai cường giả, ô chí nếu là muốn cho bên ngoài xóa tên, tự nhiên rất đơn giản. Ngươi. mẫn tưởng nổi giận, trong nháy mắt buộc phát ra khí tức cường đại, hắn hiện tại đã là nhân cấp ngũ cấp tu giả, tiến bộ có thể nói thần tốc, thế nhưng ở ô chí trước mặt của cái này chính là một cái cật bã hơi thở của hắn mới vừa khởi từ ô trí trên người liền bạo khởi một cổ cồn bạo khí thế trực tiếp đem mẫn tường đè bẹp hạ cả khuôn mặt biến thành thành tử sắc thần tình rất là chật vật hắn muốn đứng lên lại phát hiện là như thế gian nan Dương tay hai trăm ngàn cao cấp nguyên thạch ta mẫn gia nhận thức trong viện đột nhiên truyền đến nhất đạo tiếng quát đó lấy mẫn gia gia chủ dẫn một đám người đi nhanh đi ra phụ thân mẫn dương thần tình phức tạp xấu hổ kêu một tiếng Mẫn gia gia chủ liếc hắn liếc mắt, lạnh lùng rên một tiếng, ta thực sự là sinh một đứa con trai tốt. Sau đó, hắn trực tiếp vứt cho Ô Chí một cái túi chứa vật, nơi này là 200.000 cao cấp nguyên thạch, từ nay về sau, ta Mẫn gia không hề thiếu ngươi. Đối với hắn, Ô Chí chẳng đáng tụt cùng, ta lúc đầu nguyện ý cho các ngươi Mẫn gia hai cái thực tập danh ngạch, hoàn toàn là xem ở Mẫn Dương phần thượng, sở dĩ, ngươi Mẫn gia không có thiếu ta Ô Chí, mà là thiếu Mẫn Dương. Còn như cái này 200.000 cao cấp nguyên thạch Đó là mua các ngươi mẫn gia trên trăm cửa thánh mạng. Nói xong câu đó, Ô Chí nên ngang mà đi. Ngươi, Mẫn gia gia chủ mặt giận dữ, thần sắc cực kỳ âm trầm. Mẫn Dương cuối cùng lần thứ hai ngắm Mẫn gia đại môn liếc mắt, sau đó rứt khoát cùng sau lưng Ô Chí. Chương 399, Khâu Nhược Tuyết cha mẹ của. Đây là đầu cái thế tộc? Đoàn người đi tới một mảnh khổng lồ tiểu viện trước, nhìn thật to khâu chữ, Ô Chí đồng tử không khỏi co rụt lại. Nơi đây chính là Khâu Nhược Tuyết chỗ ở thế tộc khâu ra. Đúng lúc này, khâu gia đại môn mở rộng, đoàn người từ đó đi tới. Mà đi tuất ở đằng trước lại là một đôi vợ chồng trung niên, nam tử kia thân hình cao ngất, góc cạnh rõ ràng, trên người tự nhiên toát ra một cổ khí thế uy nghiêm. Còn như phụ nhân kia, ôn nhu nhàn nhục, thoạt nhìn đoan trang phong khoáng, vừa nhìn cũng biết là một cái có tri thức hiểu lệ nghĩa nữ tử, nàng lúc này chân mày hơi cau lại, tựa hồ gặp phải cái gì không vui vẻ sự tình. Chứng kiến hai người này, Ô Chí trong nháy mắt cảm thụ được một cổ vô hình áp lực. Nam tử kia tu vi chỉ có vương giai lục cấp, mà phụ nhân kia thậm chí còn không có đạt được vương giai, nhưng chính là hai người này lại cho Ô Chí mang đến áp lực nặng nề. Chỉ vì từ trên người của hai người, Ô Chí cảm thụ được Khâu Nhược Tuyết thân ảnh. Hai người này chính là Khâu Nhược Tuyết cha mẹ của, Khâu đang hạo cùng Kỳ Mỹ Phượng. Rất nhiều người đều biết, Ô Chí ly khai Linh Vũ học viện thời điểm, mang đi Khâu Nhược Tuyết, hiện tại Ô Chí lại dẫn người đến đánh cắp Khâu gia. Khâu nhược tuyết cha mẹ của xuất hiện ở trước mặt rất là bình thường. Nữ nhi của ta đây. Ngươi trở về, đem nữ nhân của ta ném đi nơi nào. Khâu mẫu thân của nhược tuyết vừa thấy được ô Chí, lập tức gấp giọng hỏi, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Ô Chí thần tình lập tức lung túng. Đây là hắn lần đầu tiên thấy khâu nhược tuyết cha mẹ của, không nghĩ tới cũng lấy như vậy hình thức gặp lại. Ô Chí, ta bất kể ngươi muốn làm gì, nhưng nếu là dám can đảm hại nữ nhi của ta, ta chính là liều mạng cái mạng già này cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khâu Đăng Hạo nhìn chòng chọc vào Âu Chí, trên người bộc phát ra mãnh liệt tức giận. Âu Chí càng thêm xấu hổ. Hiện tại Khâu Nhược Tuyết thân hám hồng liền giáo, hắn cũng không biết tình huống trước mắt như thế nào. S tron g tờ sờ t kế tiếp s tron g. Khâu Đăng Hạo sau lưng một ông già kéo hắn một cái, tựa hồ đang ý bảo hắn không nên vọng động Thế nhưng Khâu Đăng Hạo chỉ là không để ý tới, khiến lão giả kia tức giận. Âu Chí đem cái này một ít nhìn ở trong mắt, tự nhiên biết Khâu gia ý tứ. Lúc này, hắn dù cho lại lòng tham, cũng không dám đánh cấp khâu ra. Bá phụ bá mô yên tâm, nhược tuyết hiện tại đang ở một cái phi thường an toàn chỗ tu luyện, hiện tại còn chưa thuận tiện trở về tới thăm đám các người, đợi nàng tu luyện thành công phía sau, tự nhiên sẽ trở về. Ô chí chỉ có thể như vậy thoải mái hai người. Thực sự, tự nhiên là thật, ta ô chí chưa bao giờ thuyết hoang. Ô chí rất là khẳng định nói. tựa hồ là cảm thụ được ô chí đích thực tâm, khâu đang hạo hai người rốt cục thở phào chúng ta chỉ hy vọng ngươi không biết cô phụ nhược tuyết kí mỹ vượng ngữ trọng tâm trường nói với ô Chí. ta hướng nhị lão cam đoan tuyệt đối sẽ không cô phụ nhược tuyết ô Chí trịnh trọng cam kết triệt để để cho hai người an tâm cuối cùng ô Chí làm trò khâu nhược tuyết cha mẹ mặt không có hướng khâu ra thu một khối nguyên thạch cùng khâu đang hạo hai người vây tay từ biệt ô Chí trong lòng một trận trầm trọng nhược tuyết ngươi có thể nhất định không nên gặp chuyện xấu a hiện tại chỉ còn lại có bốn cái lớn nhất thế tộc sở thiên trạng Cân nhắc kỹ trước dẫn chúng ta đi người thế tộc sao Khi đem ngoại trừ tứ đại thế tộc bên ngoài tất cả thế tộc toàn bộ đánh cướp một lần phía sau Ô trí cười tài nhìn phía sở thiên trạm Nghe được ô trí mà nói Sở thiên trạm chỉ có than khổ một tiếng Đến lúc này, hắn phải tiếp tục đi xuống Dạ ra rời chúng ta bây giờ vị trí gần nhất Được, trước hết đi dạ ra Ô trí lớn tiếng nói Trong lòng của hắn đồng dạng có chút mong đợi Rốt cuộc phải cùng tứ đại gia tộc chống lại Từ trên người của hắn buộc phát ra cường đại chiến ý. Tứ gia tộc có thể ngạo thị tứ quận, nội tình tự nhiên sâu dày vô cùng, mặc dù là ô trí, cũng muốn ở lại nhất hậu lai đối phó. Trung quanh này tu giả cũng bắt đầu phân chấn. Tứ đại thế tộc ở tứ quận liên luyện như, như thần tồn tại, đó là chúng tu giả ngưỡng vọng đối tượng, hiện tại ô trí lại muốn cùng tứ đại gia tộc đối chiến, rất nhiều người cũng bắt đầu kích động. Hắc hắc, lấy ô trí lộ ra cương thế, chỉ sợ tứ đại thế tộc cũng chỉ có thể khuất phục. Tứ đại thế tộc ở tứ quận uy phong lâu lắm, hiện tại cũng nên bị kéo xuống. Hy vọng Ô Chí lần này có thể thành công. Chúng tu giả đối với Ô Chí tràn ngập lòng tin. Rất nhanh, đoàn người đi tới Dạ gia sở tại. Mà lúc này, Dạ gia đệ tử sớm đã chờ ở bên ngoài, từng cái nổi giận phừng phừng, toàn thân cao thấp tràn ngập ý chí chiến đấu. Ô Chí, Dạ gia không phải ngươi có thể treo chọc nổi, vẫn là cút nhanh lên đi. Dạ gia trong đám người, bộc phát ra nhất đạo tức giận giống lên một tiếng. Ô Chí lạnh rên một tiếng, nhất đạo băng tiễn ở trong tay nhanh chóng ngưng tụ mà thành, sau đó đầu thủ bắn ra, một mạch hướng tên con em bay đi. Tên con em trong cơ thể nguyên linh khí tuôn ra, sau đó bắn ra một đạo phong nhận, tự tin đánh về phía băng tiễn. Chỉ là, rất nhanh, tên đệ tử kia sắc mặt của mà bắt đầu biến, ô Chí băng tiễn dĩ nhiên chia ra làm thợ, lấy hình quạt hướng hắn vọt tới. Mắt thấy băng tiễn sẽ bắn tới đệ tử kia trên người, hai bên trái phải đột nhiên nổi lên nhất đạo cơn lốc. Đem những băng tiễn đó toàn bộ thổi bay ra ngoài. Ô chí, ngươi quá cuồng vọng. Một gã dạ gia trưởng lão lớn tiếng hướng ô chí mắng. Cuồng vọng sao? Trước đây tứ quận tất cả thế tộc trưởng lão buộc ta ly khai linh vũ thời điểm, có phải hay không cuồng vọng? Ô chí trên người buộc phát ra khí thế cường đại, lạnh lùng nói. Trái lại giao ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch, ta buông tha dạ gia, nói cách khác, sẽ chở máu chạy thành sông đi. Cuồng vọng. Đây mới thật sự là cuồng vọng. Nghe được ô chí mà nói mọi người không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. dù cho giả gia thân là linh vũ tứ quận tứ đại gia tộc một trong, xuất ra 5 triệu cao cấp nguyên thạch phía sau, chỉ sợ cũng hội nguyên khí đại thương, kinh người quá đáng. đã như vậy, vậy đi chết đi. một gã địa giai cường giả nổi giận, hét lớn một tiếng, trên tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đoàn to lớn hỏa diễm, một mạch hướng ô trí ném qua. cái này một dạng hỏa diễm cụ có vô cùng uy thế, tựa như muốn đem hết thể trùng quanh toàn bộ thiêu đốt. hỏa, ta thích nhất hỏa. Tiểu huyết nhãn tình sáng lên, yêu trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa này cùng đối phương so sánh với, hầu như không gỡ gọi được là hỏa diễm. Thế nhưng tản ra cảm giác nóng rực, lại so với đối phương càng thêm mãnh liệt. Đúng là hắn thanh lân hỏa trùng. Sau đó, hắn đem vật cầm trong tay hỏa diễm đem đi, thanh sát hỏa diễm bỗng nhiên trên không trung khuyết tản ra, trực tiếp đem đối phương hỏa diễm bao ở trong đó. Đón lấy, đầy trời hơi thở nóng bỏng tiêu tán không gặp. Tất cả mọi người kinh dị nhìn một màn này thực sự quá chấn động hỏa chủng. tên kia địa giai cường giả dọa cho giật mình hỏa chủng có thể cổ vũ hỏa thuộc tính linh pháp uy thế đồng thời cũng là hỏa thuộc tính linh pháp khắc tinh coi như ngươi còn có chút kiến thức tiểu huyết đắc ý thu hồi hỏa chủng, sau đó lại lần nữa đứng sau lưng ô trí một bộ lấy ô trí như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thế mà đối diện dạ gia đệ tử mỗi một người đều lộ ra biểu tình nghiêm trọng dạ gia chỉ có hai gã địa giai cường giả tiểu huyết hỏa trùng rõ ràng một gã địa giai cường giả Hiện tại chỉ còn lại có một gã địa giai cường giả. Người này chính là Dạ Gia gia chủ Đêm Dương Thiên. Chương 400, Áp bách Chu gia. Đêm Dương Thiên, ngươi Dạ gia là linh tu thế tộc, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta một chiêu này linh pháp, ta hãy bỏ qua ngươi Dạ gia." Tô Chí đứng ra, hướng về phía đối diện Dạ gia gia chủ ngạo nghễ nói rằng. Trên người của hắn buộc phát ra khí thế cường đại, còn có một cổ tự tin ở trên người không ngừng lưu chuyển. "Tiểu Bối cung vọng, ta giết ngươi." Đêm Dương Thiên giận dữ Hán đường đường dạ ra gia chủ, chưa từng bị như vậy khuất đục. Chỉ thấy trong cơ thể hắn nguyên linh khí điên cuồng tuôn ra, ở xung quanh thân hắn, vảng điệu mọc lên một cổ gió to, ở xung quanh thân hắn vờ quanh. Phong thuộc tính tu giả. Ô Chí thấy vậy, khóe miệng không khỏi cười kiểu, kiểu, nụ cười trên mặt một chút khuyết tán ra. Cơn lốc đột kích. Đêm Dương Thiên trong cơ thể nguyên linh khí buộc phát ra, sau đó trực tiếp vất tay hướng Ô Chí đập tới. Chỉ thấy ở trên bầu trời, một cái bàn tay to lớn ngưng tụ ra, ở trên lòng bàn tay Cơn lốc cuồng bạo tứ ngược hết thảy trung quanh, sau đó hướng Ô Chí gào thét đi. Ngay tại lúc đó, cự trưởng đã ở hướng Ô Chí bao phủ xuống, tựa hồ muốn hắn nghiền nát. Ô Chí hai mắt sáng quắc, băng thần huyền bí quyết nhanh chóng vận chuyển, theo công pháp vận chuyển, băng nguyên tố nhanh chóng hướng Ô Chí trong tay huyền linh câu vọt tới. Cao cấp nguyên khí huyền linh câu thượng bộ phát ra khí tức lạnh như băng. Băng giết đảo. Huyền linh câu hướng đêm dương thiên một ngón tay, vô tận khí tức lạnh như băng ở huyền linh câu thượng ngưng tụ, theo công pháp vận chuyển Vô lượng khối băng trên không trung bốc lên, sau đó rít gào nhất nhằm phía đêm Dương Thiên. Băng thần huyền bí quyết cùng phong thần tuyệt mệnh dao một dạng, ở những thời giờ này cũng bị Ô trí tu luyện tới mức cực hạn, khiến hắn lĩnh ngộ ra băng gầm thét linh pháp. Băng như có tình cảm, trên không trung lan lộn, gầm thét, tỏ khắp ra khổng lồ uy thế, vô tận hàn ý lạnh như băng khuyết tán hướng bốn phía, tựa như muốn nứt vỡ tất cả. Tờ sờ Tê toàn tập kế tiếp. Hung hãn rít gào trực tiếp tương xạ Dương Thiên phát ra cơn lốc đông lại trên không trung hình thành một cái huyễn mỹ kỳ quan đêm dương thiên kinh hãi mà lúc này đây cuồng phách huyền băng đã gầm thét hướng hắn đập tới tốc độ nhanh tốc độ không gì sánh được hắn vội vã thi triển linh pháp đi ngăn cản thế nhưng tất cả đều là phi công nhất linh pháp công kích ở một chiêu này thiên giai linh giới pháp trong nháy mắt bị tăng ăn dã chỉ sợ chỉ có thiên giai công pháp mới có thể ngăn ở huyền băng rít gào đi ầm huyền băng đập trúng đêm dương thiên thân thể đêm dương thiên chỉ tới kịp vận khởi toàn thân nguyên linh khí ngăn cản Sau đó thân thể hắn bị đánh liên tiếp lui về phía sau, trên người đầy vụ băng. Sắc mặt của hắn thay đổi trắng bệnh, không biết là bị đông cứng, vẫn bị tức giận. Đêm dương thiên dĩ nhiên đã không được ô chí nhất chiêu. Vừa rồi vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ô chí phát ra công kích tựa hồ xuống lại, ta nghe đến huyền băng đang gầm thét. Trung quanh chúng tu giả khiếp sợ không thôi, đều nghị luận. ngươi bại! Ô chí lạnh lùng nhìn đêm dương thiên. Đêm dương thiên sắc mặt của càng thêm trắng bệnh, cả người đều bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy cả người âm trầm không gì sánh được hắn gắt gao siết nắm tay sau đó khuất nhục nói ra hai triệu nguyên thạch nếu không dạ gia thả làm ngõ vỡ gia chủ nghe được đêm dương thiên mà nói dạ gia tất cả con em kinh hãi đều đêm dương thiên hướng về sau phất tay một cái chỉ là nhìn trầm trầm ô trí thần tình rất là kiên quyết lấy ô trí lộ ra thực lực hơn nữa tiểu huyết nếu là toàn diện cùng ô trí khai chiến nói cuối cùng thua thiệt tuyệt đối là dạ gia nhất là bây giờ lúc này hắn không đánh cuộc được Nếu như Dạ Gia ở trong chiến đấu mất đi quá hơn cao thủ mà nói, hắn tin tưởng, nhất định sẽ có rất nhiều thế tộc nào lên, sau đó đem Dạ Gia ăn ngay cả không còn sót cả xương. Ha ha, Dạ Gia chủ quả nhiên thẳng thắn, cho ngươi cái mặt mũi, liền 2 triệu cao cấp nguyên thạch. Tô Chí cười lớn một tiếng, chỉ cần đêm Dương Thiên thỏa hiệp, hết thảy đều rất dễ làm. Hơn nữa, Dạ Gia thỏa hiệp, hắn nữa còn lại 3 thế tộc thời điểm, cũng sẽ ung dung rất nhiều. Quả nhiên, khi hắn đánh bại chủ nhà họ Niệp lúc Niếp gia cũng dâng 2 triệu cao cấp nguyên thạch. Sau đó, đoàn người đi tới Chu gia. Ở tất cả trong thế tộc, Chu gia cùng Sở gia cùng thủ oán của hắn sâu nhất. Đây là 2 triệu cao cấp nguyên thạch, ta Chu gia cùng ân đoán của ngươi đến đây kết thúc. Chủ nhà họ Chu Chu hành thiên âm bình tĩnh thiên, cũng không đợi Ô Chí mở miệng nói chuyện, liền trực tiếp ném tới một cái túi trữ vật, bên trong nổi 2 triệu cao cấp nguyên thạch. Chu gia cùng Dạ gia, Niếp gia thực lực tương đương, hiện tại Dạ gia cùng Chu gia đều hướng Ô Chí khuất phục. Hắn cũng lười sẽ cùng Ô Chí đánh một trận nữa, đồ tử mất mặt mà thôi. Hắn bản tính có rất văn dội, chỉ là hắn lại đánh giá thấp Ô Chí đối với Chu gia cửu hận. Chu gia cùng dạ gia, Nhiếp gia bất đồng, 2 triệu cao cấp nguyên thạch không được. Ô Chí tay trái áng chừng túi trữ vật, thâm trầm nói rằng: "Nghe được hắn, Chu hành thiên cùng với Chu gia một đám đệ tử lập tức tức giận theo dõi hắn. Chu gia bất chiến mà trực tiếp giao ra 2 triệu cao cấp nguyên thạch, nguyên bản là để cho bọn họ cảm thấy chịu sỉ nhục lớn lao." Hiện tại Ô Chí lại vẫn muốn bức bách Chu gia, trong lúc nhất thời, chúng tuần gia con cháu trên người bộ phát ra khí thế cường đại. "Ô Chí, không nên quá coi mình rất quan trọng, quá cuồng vọng không sống lâu, nếu là ta Chu gia thực sự vạch mặt cùng ngươi quyết đấu, ngươi chính là một cái cặn bã." Chu Hành Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, trên người càng là bộ phát ra hung hãn sát khí, một đôi mắt tức giận trừng mắt Ô Chí, rất có một lời không hợp, liền liệu mạng tư thế. Ô Chí sắc mặt của cũng theo âm trầm xuống, thanh âm băng lãnh tới cực điểm. Cậu có nói ngươi nói đúng, không nên quá coi mình rất quan trọng, các ngươi Chu gia ở trong mắt ta hiện tại chính là một cái tát bã, ngươi nếu như muốn bồi thường toàn bộ Chu gia đấu với ta, ta ô trí rất vui lòng phục bồi. Hơn nữa ta dám khẳng định, cuối cùng thất bại nhất định là các ngươi Chu gia. Không được, ngươi đại khái có thể thử xem, ta không tin các ngươi Chu gia có người có thể ngăn cản ở của ta phi đao cùng tốc độ. Trên người của hắn bộc phát ra sát ý nồng nặc, thoạt nhìn có chút ngao ngoe muốn thử bộ dạng. Hắn tuyệt đối không ngại cùng Chu gia khai chiến. Hơn nữa hắn một cách tự tin đem Chu gia đả khoa. Hắn nói mỗi một chữ mỗi một câu, giống như là trọng truy một dạng, không ngừng nện Chu hành thiên trái tim. Trong nháy mắt khiến hắn cảm thụ được khổng lồ áp lực. Âu chí mà nói rất rõ ràng, tốc độ của ta vô địch. Các ngươi Chu gia nếu là không có người có thể chống đỡ tốc độ của ta mà nói, Lão Tử đại khái có thể cùng các ngươi chơi trò chơi mèo vần chuột. Bằng vào hắn phi đao, mặc dù là hao tổn, cũng có thể đem Chu gia tha suy sụp. Mặc dù có chút vô lại, nhưng là lại vừa lúc bắn trúng Chu Hành Thiên tử huyệt, ô trí lấy bản thân đánh bạc toàn bộ Chu Gia, hắn dám đổ, thế nhưng Chu Gia lại không nhất định dám đổ. Luận đơn đả độc đấu, Chu Hành Thiên không có tất thắng ô trí nắm chặt, nếu như vây công nói, Chu Gia đệ tử chỉ biết thương vong thẳng trọng, trong lòng của hắn do dự, cuối cùng cụt hứng thở dài, tựa như lập tức hư thoát. Hắn hay là không dám cầm toàn bộ Chu Gia cùng ô trí đổ. Người rốt cuộc muốn như thế nào? Nếu như quá phận, Ta Chu gia chỉ có thể cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Chu hành thiên âm ngoan trừng mắt Âu Chí, chỉ cảm thấy tựa như lập tức lao rất nhiều rất nhiều. Nghe được hắn, Âu Chí trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Chương 401, Tử huyền động thiên tàn. 5 triệu cao cấp nguyên thạch, ta và Chu gia ân oán đến đây kết thúc. Âu Chí trên mặt mang nụ cười tự tin, lời nói ra lại khí phách mười phần. 5 triệu cao cấp nguyên thạch. Nghe thấy con số này, Chu gia các đệ tử cũng bắt đầu phẫn nộ. 5 triệu cao cấp nguyên thạch. Ngươi người không dậy nổi đoạt. Có đệ tử không phục, giận dữ kêu lên. Ô Chí lại không chút phật lòng, đoạt. Nào có như vậy tới nhanh? Hắn tựa hồ càng thêm đắc ý. Chu Hành thiên trong lòng đồng dạng giận dữ không thôi, song quyền gắt gao cầm cùng một chỗ, Móng tay thậm chí đều chát vào trong thịt, hắn lại không có chút cảm giác nào. Nhưng thấy lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng, hắn thực sự rất muốn xông tới cùng Ô Chí liều mạng, thế nhưng, là toàn bộ Chu gia, hắn lại phải nhịn ở. Lam Chu gia gia chủ hắn làm mỗi một việc trước khi đều phải qua một phen thâm tư thuộc lự mới được nói cách khác thì có thể sẽ vì chu gia mang đến tai họa ngập đầu năm triệu cao cấp nguyên thạch không có chu gia còn có một phần di tích thượng cổ tàn đổ ngươi cầm tốt chu hành thiên âm bình tĩnh nói rằng sau đó hướng sau lưng một tên trưởng lão ý bảo một phen tên trưởng lão lập tức xoay người hướng trong viện bước đi nghe được di tích thượng cổ tàn đổ ô trí nguyên bản còn có chút hứng thú nhưng là khi hắn chứng kiến chu gia chúng trưởng lão biểu tình phía sau Trong lòng lập tức bắt đầu cười lạnh. Chu gia tất nhiên ở nơi này tàn đồ thượng tiêu hao vô số tâm tư, cuối cùng lại không có bất kỳ thu hoạch, nhưng bây giờ lấy ra hồ lộng hẳn đến. Nói cách khác, chu gia sao lại đơn giản tống xuất hiện di tích thượng cổ tàn đồ? Phải biết rằng, 5 triệu cao cấp nguyên thạch cùng một phần di tích thượng cổ địa đồ căn bản không thể so sánh, hơn nữa, chu gia đã xuất ra 2 triệu cao cấp nguyên thạch. Nếu là có thể bằng vào địa đồ, mở ra cái này di tích thượng cổ, đó nhất định chính là vật báo vô giá a. Bất quá, Âu Chí cũng không có đi vạch trần đối phương tâm tư, trong lòng của hắn sớm đã hạ quyết tâm, nếu như bản đồ này quả thực vô dụng nói, dù cho vạch mặt, hắn cũng muốn lại từ Chu Gia gửi ra 3 triệu cao cấp nguyên thạch đến. Đại bất khai chiến, đối với hủy diệt Chu Gia, hắn không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Rất nhanh, tên trưởng lão lại lần nữa trở về, trong tay cầm một phần phiếm hoàng đồ quyển, sau đó trực tiếp giao cho Âu Chí. Vừa nhìn thấy cái này đồ quyển, Âu Chí liền có một loại cảm giác quen thuộc từ nơi này đồ quyển thượng tản mát ra một cổ khí tức tăng thương dĩ nhiên khiến ô chi có một chút rung động trong lòng của hắn đột nhiên động một cái sau đó thần thức dò vào chữ vật nguyên giới trung chỉ thấy ở chữ vật nguyên giới trung hiện đồng dạng tản phá đồ quyển đang nằm ở nơi đó một tựa hồ cảm ứng được ô chi trong tay đồ quyển đồ quyển dĩ nhiên tản mát ra một cổ khí tức bàng bạc ba động khiến ô chi rất là cả kinh hắn lập tức biết chu ra phần này tan đồ dĩ nhiên cũng là tự huyền động thiên di tích tàn đồ một trong Ô chí mừng rỡ trong lòng, không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Nhưng thấy lòng bàn tay hắn nhất chuyển, xem cũng không nhìn tới đồ quyển, trực tiếp đem thu vào chữ vật nguyên giới trong.